c h â t r n g 190, phòng một tay. c h ư ơ t r n g 190, phòng một tay. Linh Nha sau khi vào cửa, tâm tình là kích động mà nhảy cẫng b ấ ý, cười t n g t ị m mặt mũi tràn đầy viết, mau tới khai ta. Vương Đại thiếu thực tình cảm thấy cô nương này lợi hại, vô thanh vô tức ở giữa đem ba đồng bạn toàn bộ giải quyết, lại có thể đứng vững ngoại giới t r ù n g đ i ệ p dụ hoặc, gắt gao ôm lấy mình căn này đuổi. Thông minh a, tốt a đuổi trước mắt xem ra là không thế nào t h ô nhưng là ông nôn trong lòng rõ ràng, mình còn có thể giải, về sau tuyệt đối sẽ càng ngày càng t Linh Nha ngươi có phải hay không có cái gì dã tính trực ra Cha cha. Vương n u ô n cười ra hiệu Linh Nha ngồi, v ư n g lên tỉnh rượu khí hỏi, đến một chén, tốt lắm. Linh Nha mong đợi nhìn c h ầ m chăm chén rượu nhìn, là rượu gì à Vương thiếu? Năm 1982 m ộ t đồng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nghe được năm 1982, Linh Nha quả nhiên ngay lập tức nghĩ đến l à phịt, cùng ông n u ô n một dạng một dạng. À, nó có phải hay không l à phịt t nhãn hiệu cái gì? Cùng l à phịt đồng cấp. Vương n u ô n kiên nhẫn giải thích, cùng là ngũ đại tiểu trang, rất lợi hại. Linh Nha rất b ú n g l ò n g n m ô i thổ tào, kia nó tiêu chí thật là khó coi. Vương l u ô n t ú i đầu xem xét rượu tiêu, nhịn không được cười lên. một 1982 đồng rượu tiêu vô cùng ách cá tính nửa đoạn dưới nền trắng nửa bộ phận trên là phi thường đơn sơ tranh màu nước vẽ lấy một cái thái dương một con giang hai cánh tay n h ả lên lên dề màu lam nước biển cùng tương tự đại lục nho lá nho lá dưới đ á y treo một c h u a i nho tím nghiêm chỉnh mà nói lấy hôm nay thẩm mỹ đến xem loại kia màu nước thậm chí có chút xấu s á c thực không thế nào để mắt vương nôn tại đồng ý thời điểm căn bản không biết được ở nước ngoài có một đám một đồng tuổi cho rằng một 1982 c đồng tiêu tùy ý huy á i lãng mạn tự do phong cách hơn xa lạ phin thậm chí tại một đồng tất cả rượu tiêu trong đều là cực kỳ sáng chói bộ kỳ oạp ngũ đại cấp một trong trang hàng năm đổi một khoản rượu tiêu xem nghệ thuật vì theo đuổi tiêu một đồng phần độc nhất đặc biệt đáng nhắc tới chính là 196 đồng năm rượu tiêu 08 5 rượu tiêu theo thứ tự là hoa hạ thư họa nhà c ổ làm hoa hạ họa sĩ si từ mệnh tác phẩm có thể thấy được một đồng tiểu trang đối với hoa hạ hữu hảo hoặc là nói đối với hoa hạ thị trường ngấp n g h ra trong tiểu đ i ể m n g i tổng sở dĩ chọn đưa bông u ô n một bình 82 năm m đồng cũng không phải là vú đầu một cái ý nghĩ ẩn chứa trong đó đủ loại độc đáo suy nghĩ l ý thú chi tiết có cái thành ngữ gọi là đối vung đánh đàn. Linh Nha so vung nôn càng không chịu nổi, nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt đau khổ thẳng lé lưỡi. À, wow. thật chua. Bẹp hai lần miệng, lần nữa kinh hô. À, lại có cả phê vị. Nhất kinh nhất sạ dáng vẻ, mười phần hoạt bát sáng s ủ a Vung nôn cười cười, k h i c h l ệ nói, lại hét một ngụm thử nhìn một chút. Ngươi phải học lấy nhiều n ế m thử một vài thứ. Về sau, nói không chừng sẽ có nhu cầu bưng rượu nho bôi cùng người nói chuyện làm ăn thời điểm. Linh Nha nhãn tình lập tức sáng lên. Vung ô n lời ngầm cũng không c ó hiểu, hiện tại có lẽ còn nói không lên có bao nhiêu tín nhiệm, nhưng là loại kia xem trọng. là rõ ràng biểu đạt ra tới. Tốt, kia bông thiếu ngươi muốn dạy ta, ta hội hảo hảo nỗ lực. Thông minh h à i tử, mà lại có câu tục nữ gọi là hội nũng nịu nữ nhân tốt số nhất, linh n h a sinh x ắ n rốt cục để ô n g ngôn nhìn nhiều nàng một chút. Hôm nay nàng hóa thành một khoản tươi mát hệ loa trang, nhãn tình lập loại sáng sáng, biết nói chuyện, cả người khí chất thiên hướng về nguyên khí tràn đầy loại kia nhật hệ phong cách, 85 phân tiểu mỹ nữ một viên. Nhất là nàng hiện tại ánh mắt mang theo nhiệt liệt, sùng bái cùng thận trọng lấy lòng, đặc biệt có thể đốt nam nhân cảm giác thành tựu cùng chinh phục dù. Vương n ô n đoán, nếu như mình chủ động một điểm, cầm xuống nàng cũng không cần bao lâu. nhưng mà đại thiếu không có khả năng làm như vậy, không phải nhan trị cao thấp vấn đề, dù là nàng nhan trị không phải 85 m à là 95, vương n u ô n cũng sẽ không đụng nàng. quan hệ hợp tác một khi biến chất, trộn lẫn thượng tình cảm riêng tư, phiền phức liền sẽ so chỗ tốt nhiều. một nhà muốn có phát triển lên xí nghiệp, kiên n g h nhất chính là dê đầu đàn không quản được đúng q u ẩ n trên làm dưới theo, lời đam chiếu trực tiếp c h u có thể hủy đi tất cả mọi người đầu trí. bang môn tà đạo không thể làm, làm một lần liền sẽ an tùy bất vị, làm hư toàn bộ công ty tập tụ, làm lão bản, cực hạn chính là làm làm tư nhân thư ký, trong công ty thuộc hạ một mực không thể đ ụ vào, thực sự muốn đụng. trước tiên đem nàng mở rơi, mặt khác đổi một hoàn cảnh vui, giày vò dù sao cũng so cháy mạnh. mặc dù ông đại thiếu đối với xí nghiệp quản lý nhất khiếu bất thông, nhưng là bằng bản năng liền biết có một số việc nhi không thể làm, cho nên ánh mắt một mảnh thanh t ị n h linh n h a a, ngươi là ta đã thấy có tiềm lực nhất nữ hải, về sau có ý nghĩ gì, cứ việc cùng vui tổng c â u thông, lớn mật điểm không quan hệ, cùng là cổ đông, tất cả mọi người mục tiêu đều là nhất trí, bà công ty làm tốt, Ấn ơn ơn n linh n a hung hăng gật đầu đã nói tới cái này, nàng đột nhiên có chút i ế u kỷ, vương thiếu, ngài thật không cầm c ô à? có một số việc, một khi ta cầm cố. làm cũng không phải là rất thuận tiện. Vương Nôn không có nói sâu, cho nên Linh Nha như c ũ tỉnh tỉnh mê mê. Kia, Linh Nha cắn môi dưới, chờ một lát. Nếu có biến cố gì đâu. Vương Nôn nhịn không được cười lên. Biến cố? Ngươi sợ là không biết ca là làm cái gì? Tính thực chất xuất ra 150 vạn về sau, công ty tình trạng tài chính liền đã hoàn toàn ở hệ thống giám sát phía dưới. Thuộc về ta tiền, có một điểm bị tham ô rơi cũng sẽ ở hệ thống trong lưu lại đi chép. Biến cố? Làm sao biến? g i ả n g thật, nếu Vương Đình Giải trí mời kế toán không đủ lợi hại, đợi đến hàng năm tài báo ra tới thời điểm. khẳng định không có hệ thống kết quả chuẩn xác, ngẫm lại đều cảm thấy khôi hài. cho nên v ư n g nôn một điểm không lo lắng, tín nhiệm hỷ tử ca là một mặt, hệ thống thì là mặt khác g á chủ c bài. linh nga lại không rõ, bởi vậy càng phát ra cảm thấy nhìn không hiểu v ư n g nôn. không bị lý giải, đối với v ư n g nôn mà nói ngược lại là chuyện tốt. t h ư a vị giả nên hết sức tạo nên loại kia trầm ổn, khó giỏ, gặp không sợ hai hình tượng, như thế mới có thể cam đoan đủ cường đại quyền lên tiếng. không phải bị thuộc hạ phát hiện ngươi có một thân tật xấu, như thế nào tôn kính phải đúng ậ y gần chi tắc k i ê u n ạ o viễn chi thì hoán, dùng tại chỗ làm việc trong, như cũ thích hợp. nói chuyện tào lao đến cuối cùng, vương l u ô n cùng linh nha y nguyên không c ó trò chuyện cái gì chính sự, nhưng linh nha rời đi lúc, tâm tính đồng dạng ổn định lại, đối tương lai c h à n ngập lòng tin, ta hội cố lên, t ố t ta chờ ngươi cho ta kinh hỉ, kinh hỉ, vương thiếu ban đêm thấy, bài m á i vương l u ô n đưa tiện cái cuối cùng khách nhân, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một hồi ở trên ghế salon nằm tiểu 10 phút, đối hôm nay hết thảy làm một lần h ụ bàn, phát hiện hết thảy đều rất ok, lập tức kéo lấy mọi mệnh thân thể đi vào thủy liệu pháp trung tâm, ra trong thủy liệu pháp cùng đế đô hương ký có cùng một gốc, nội dung, giá cả cái gì đều tương tự, bởi vậy rất bất lo. trực tiếp chiều sâu cơ bắp khôi phục đi lên, thợ đấm bóp tay nhỏ nhấn một cái đi lên, ư ô n g luôn thoải mái quả muốn hừ hừ. Tư thế hành quân, phân giải đi nghiêm đến cùng có m ệ n h hay không? Nhìn làm sao chạm, liền nói chân sau đứng thẳng, nhấc một cái khác chân, mu bàn chân thẳng bằng kia cái đi nghiêm động tác. Nếu như muốn pháp là không sai biệt lắm là được, vậy liền có thể không đem bắp thịt cả người kéo căng chặt như vậy, mu bàn chân không cần không phải cùng mặt đất song song, dù là chỉ nhiều ra năm độ dừng, đều sẽ nhẹ nhõm một lần trở lên. Vai, khuỷu tay, eo, lúc cần phải h ắ c phát lực bộ vị, đều hơi hơi thả lỏng sức lực, lòng lỏng lẻo lẻo chạm cái 30 đến giây. chưa được không được thời điểm lập tức đổi c h ẻ o t r ố n g chân, tùy tiện là ai đều có thể kiên trì rất lâu, nhưng nếu là lấy tối cao tiêu chuẩn yêu cầu mình đâu, cánh tay chỉnh độ tại mặt đất, bả vai dùng sức kéo căng, mở vai, ư ỡ ngực, hó bụng, cơ đùi t h ị toàn t bộ đều tại phát lực, m u bàn chân thẳng băng, người bình thường kiên trì mười mấy giây liền sẽ mệt đến run rẩy, vong u ô n là cái chăm chỉ tính cách, cho dù là một đêm không ngủ, kém chút p hơi bị cảm nắng ngày ấy, đều theo chiếu tiêu chuẩn cao nhất đến luyện, về sau 3 ngày, không những ở thêm luyện, mà lại mỗi lần luyện tập thời điểm đều kiên trì đến chân sau cực hạn, thể lực tiêu hao chỉ lớn, ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. giang đạo lý quốc kỳ ban tư thế quân đội huấn luyện cường độ cùng tân binh ban tư thế quân đội huấn luyện cường độ cái kia có thể là một chuyện đừng nói chỉ là 79 điểm thể chất coi như tu đến 89, n h ư thường có thể luyện đến tình trạng kết sức ưu tú đỉnh phong nói cho cùng chỉ là y ế u tú hai cấp vận động viên dựa vào tiêu chuẩn mà thôi thể trong nội viện có thể ra thành tích kia chút ra súc quốc kỳ trong lớp toàn quân tuyển ra tinh anh cái nào không phải 80 thậm chí 90 thể chất v ô n g u ô n khoảng cách treo lên đánh kia chút biến thái còn rất xa thần hào v n g chân chính mạnh chỗ là c â n đối là tổng hợp là toàn diện không n ư ợ c điểm là không cần huấn luyện t i u có thể duy trì được thuộc tính không hạ t r ư mà không phải thi đơn bao nhiêu ngư b ứ c Kỳ thật, n h à m chán thời điểm v ư n g nôn đã từng suy nghĩ qua, dạng gì vận động thích hợp nhất ta. Suy nghĩ thật lâu, kết luận là tổng hợp cách đấu. Lực m ẫ n thể trí, tứ đại thuộc tính tất cả đều phi thường trọng yếu, mà lại là một một một một g t g tở, bốn hiệu quả. Có kia ai trong nháy mắt, v ư n g nôn thậm chí cân nhắc qua, về sau muốn hay không cầm một cái thế giới cách đấu giải thi đấu quán quân tới chơi chơi ý nghĩ trong nháy mắt t ể u bị v n g u ô n b t chết. Có bệnh a Vạn nhất bị người một cước đá vào trứng trứng bên trên, có đau hay không? Về sau vẫn là nhiều hơn luyện tập nhật bản nu đạo, bờ ra d i chân. ngủ kỹ cái gì a miên man bất đ ị n h t r ồ n g một bộ cơ bắp chiều sâu xoa bóp làm x o n g vương nôn cảm giác cơ bắp càng thêm đau b ẫ n nhức nhưng sâu trong thân thể sồn g tới một cỗ nhẹ nhõm ban đêm mới hảo hảo ngủ một giấc buổi sáng ngày mai t ự u lại là một đầu hảo hán nhìn xem thời gian thế mà đã đem gần 7 điểm 20, vương nôn lên lầu thay quần áo khác lập tức tới đến t h e cúc tiệc đứng sảnh 7 giờ tối nhiều chính là ma đôn này c h ủ n g thành phố lớn dùng cơm giờ cao điểm nhưng là trong nhà ăn thực khách lại không nhiều ra trong hai nhà p h ò n g ăn kỳ thật các mặt đều không có đặc biệt lớn ưu thế bản thân định vị t ể u không cao cấp nhưng là giới hạn trong cấp 5 sao địa vị lại không bỏ xuống được tư thái dẫn đến không thể đi lên sự mặt, thanh danh cùng danh tiếng đều rất có hạn, cho nên ngải tổng mới có thể đối c ậ t bá hoạt động nóng như vậy c ắ t Thời gian năm 2015, vong hồng khái niệm đã sớm xâm nhập lòng người, nhưng là vong hồng điếm chế tạo phương thức, nhưng thủy trung rất mê. Có lúc hơi một x ả o lập tức tiêu bạo đỏ. Có lúc cố gắng thế nào ma r k e t i n g hiệu quả cũng không tính là quá lớn. Cho nên tiêu rất xấu. Ra trong ngải tổng cùng m giờ quản lý đều thuộc về loại kia rất nguyện ý tiếp nhận tân sinh sự vật sung kích người, cảm thấy c ậ t bá tranh tài này chủ mới là hoạt động phương thức rất tốt, vậy liền toàn lực chi viện. Vô ngôn trình diện thời điểm, ma dở quản lý chính đang t o a t r ấ n chỉ huy. thật lớn một cái phòng ăn, có gần một phần ba vị trí bị chuyển ra. Chuyên môn làm hoạt động lần này đứng núi chịu sào chính là ba cái mở ra thức phòng bếp, hai cái làm t ấ m sát xử lý, một cái khác làm các loại phối liệu, phối đồ ăn, phối bữa ăn. Ra trong tiểu đ i ể m khe cúc tự phục vụ tiêu chí khắp nơi có thể thấy được, chiếu sáng r ạ n g d ỡ Cố ý bị liều ra bán viên hình bàn ăn, đường cong kia mặt bảy biện bảy cái chỗ ngồi, trên bàn thượng cố định bảy bộ điện thoại cùng bảy bộ iPad. Cái trước dùng để tại gian phòng của mình trực tiếp, cái sau dùng để nhìn mưa đạn. Cùng lúc đó. Vương Vân Hỷ thông qua Linh Nha đáp cầu g i n mối, trực tiếp cùng đ ầ u ngư quan phương câu thông. Lại ngoài định mức thân t h ỉ n h một cái quan phương hoạt động trực bá gian, dùng cho trực tiếp toàn cục tình huống. Có thể đoán được, hôm nay hoạt động, quan chúng phân lưu nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng là kỳ thật đây là chuyện tốt, càng có lợi hơn tại kiến tạo thanh thế, sáng tạo nhiệt độ. Ngẫm lại xem, chỉ ít năm cái trực bá gian treo ở trang đầu, nhiệt độ bảng thượng tất cả đều bài danh phía trên, trực tiếp nội dung lại là cùng một cái hoạt động, thanh thế dọa không ọ người. Vương Vân h ỉ muốn chính là cái này thanh thế. Mà Vương l u ô n đại thiếu hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Linh Nha nét mặt của các nàng. Cụ thể ăn cái gì Đông Tây, trước mắt là đối đám tuyển thủ nghiêm ngặt bảo mật, muốn t ạ i trực tiếp mở ra về sau mới có thể công bố. Kia là cho các nàng kinh hỉ, càng là bị khán giả kinh hỉ bảy vị tuyển thủ trong còn lại ba vị, một cái là đậu ngư quan p h ư ơ n g đề cử, một cái là lưu viễn p h ư ơ n g phòng làm việc bổ i giữa người mới, cái cuối cùng là đại cương đồng hương tiểu lão đệ đám tuyển thủ đã ngồi tại trước bàn, chính tại làm s a o cùng điều chỉnh thử bộ trang. An Lốc cái thứ nhất nhìn thấy vương nôn, lập tức liền muốn đứng lên chào hỏi. Kết quả v ư n g đại thiếu nhất tay hướng xuống để ép lắc đầu ra hiệu, các ngươi nên làm gì làm cái đó. Không có qua hai giây, mạ i ở cũng phát hiện ô n g ngôn, lập tức dẫn một vị mặc nữ sĩ tây trang trung niên nữ nhân chào đón đại tỷ họ Lưu, là chủ quản ăn uống, phục vụ phó tổng, thủy liệu pháp, kiện thân, phòng ăn, quán bar, khách quý hành lang, đều thuộc về nàng quản. Mới hàn huyên hai câu, trương đức lối ngay sau đó lại gần, sau đó là Lưu Vi Vương, đầu ngư một vị trung tầng vận doanh chủ quản, mặt khác hai nhà công hội người phụ trách, cùng ông Văn Hỷ cùng bản địa một vị nổi danh hoạt động người chủ t r ì ân, này mới giống như là nhân vật chính đ ã i nội n h a Nhưng mà ông đại thiếu cũng không phải là rất thích loại đ ã i n ộ này, đại gia có thể hay không nên làm gì làm cái đó đi. Bất quá không cần chính ông Nôn nói cái gì, cấp bậc có đủ hay không, nhân gia trong lòng mình đều nắm chắc, sẽ không cứng rắn đụng lên đến g i ớ i l ê u đơn giản cùng Lưu tổng, Trương tổng Hàn Huyên hai câu, Vương Nôn lập tức phi thường đê điều hướng đi góc, Yên lặng ngồi xuống, chỉ có Vương Vân Hỷ đi theo. Lưu Viễn Vương làm sao lại đến? Vương Nôn thuận miệng hỏi. Được cho vị kia Vương hiệu trưởng một bộ mặt, Vương Vân Hỷ rất nghiêm túc giải thích, hiện tại vị kia chủ là định chết muốn làm trực tiếp bình đại, về sau nói không chừng sẽ có liên hệ thời điểm, mà lại hắn nhờ Lưu Viễn Vương nhắn cho ta, nói là hoan nên chúng ta đi ăn m khác. Nhẹ cái gì n h y Vương Nôn xem thường lắc đầu. vâng tạm thời ta cũng không có cân nhắc nhiều như vậy dù sao chính là một cái danh l ệ c h cho ai đều là cho nếu như vương hiệu trưởng hôm nay xuất hiện cũng cho hắn người khen thưởng ngược lại sẽ cho chúng ta gia tăng nhiệt độ kiếm buồn không l ỗ mà không có việc gì như loại này quyết sách chính ngươi quyết định là được thuận miệng về x o n g vương l u ô n trong lòng đột nhiên động một cái h ả vương tư minh hẳn là sẽ cho kia cái gì thích ăn thì tỏi khen thưởng có nhiệt độ a nếu như thích hợp kia là cả hai cùng có lợi nếu như không đâu hắc ta được phòng ngươi một tay á c h ư ơ n g 191 t a chương 191, ta phục tay t ư ơ n g 191 t a phục tay Vương Luân trong lòng phun lên một cỗ dự cảm bất tưởng, lập tức hỏi Hỷ Tử, liên quan tới ta khen thưởng sự tình, ngươi cùng bọn hắn bốn cái nói rõ không có. y ê n Tâm đều i ả n g mi n h mạch, Vương Vân Hỷ dùng sức gật đầu. Về sau, Vương Luân sẽ dùng ông phú quý kia cái tài khoản cho nhà mình dẫn chương trình thỉnh thoảng t i ể u khen thưởng một đợt, mục đích chủ yếu đương như là, ách, là vì trang bức ầ n chính là như vậy đừng hỏi, hỏi chính là thần h à o không thiếu tiền nhi. Dù sao chỉ cần hạn mức đủ lớn, nước chảy đủ cao, quan phương nơi đó nạp tiền trở lại hiện liền sẽ rất nhiều. lại thêm công hội bản thân có thể lợi dụng nước c h ạ y kiếm được khối tiêu tiền cùng sông chống đỡ gãy tiêu phổ biến phi t ổ n nhiều như dừng tính toán xuống khen thưởng 100 vạn không sai biệt lắm có thể tới bông nôn trong tay 80 vạn khen thưởng 1.000 vạn trở về 850 vạn đại khái giới bộ dáng sau đó thôi động dẫn chương trình nhóm sông lên phía trên kích quá trình bên trong kỳ thật có thể từ phương diện khác kiếm được không ít tiền tương đương không ít tất cả cùng loại vận d o a n h chỉ cần chơi đi tốt đều mẹ nó ổn chám không lỗ chính ông vân hỉ đúng là có nhiều thứ làm không rõ lắm nhưng là nhắm chuẩn phụ tá làm m é o mó trên bình đại ngu thêm công hội một cái uy tín lâu năm vận d u y ê môn đạo đặc biệt t Ngưu Thêm đã lệnh, hiện tại chính là đào người thời cơ tốt, hẳn là không cần quá lâu, tiểu có thể đúng chỗ. Như loại này sự tình, căn bản không cần v n g n h u ô n quan tâm. Dù sao phú quý ca chỉ phụ trách lãng, vị kia đầu n g ư vận doanh người phụ trách họ gì? Vương n h u ô n đột nhiên nhìn về phía một cái khác trồng đám người trung ư ơ n g đứng nơi đó một cái 30 tả hưu thanh niên, có chút mập giả tạo, một thân ép không được phủ p h i ế m trưng dương. Họ dịch là chủ quản vận doanh phó quản lý trông coi quan vương mấy đại công hội một nửa, quyền lực không nhỏ. Vương v n h cười đáp ý, hôm qua ta bồi n h a h é t tới dạng sáng, không ít ra bên ngoài bộ đông tây. Vương n u ô n buồn bực như mày. đầu ngư không phải là không có quan phương thẳng ký dẫn chương trình a chính tại làm cất dấu không nói mà thôi dẫn chương trình giao diện lại không công bố công hội thông tin ai biết bên trong có bao nhiêu sự tình vương vân hỉ thận trọng đệ thấp thanh tuyến kỳ thật quan phương nghị ký linh nha các nàng tới chỉ là lần thứ nhất tiểu không có đăng phép toàn bộ vận doanh bộ môn t ừ trên xuống dưới một cái thi đấu một cái đen kia cái ngồi tại a n g ố c bên cạnh cật bá tiểu nhị đen chính là ký tại được cá văn hóa phía dưới cùng dịp một cái công hội kỳ thật chính là quan phương bằng không danh ạ c h sao có thể đến p h i ê n h ắ n vương luôn đoán không được đến tối cùng sẽ có bao nhiêu đen cũng không có hứng thú không quan trọng. có thể bình thường hợp tác là được đợi chút nữa ngươi thay ta hỏi một chút vị kia dịch quản lý nạp tiền trở lại hiện có thể cho đến bao nhiêu đi Vương v â n Hỷ lập tức đứng dậy đợi chút nữa ta tìm cơ hội cùng hắn trò chuyện thời gian là nhất không gánh l n v à o mới phím vài câu thời gian liền đi tới 7 giờ 40 phút trực Bá Gian chính thức mở ra dẫn chương trình nhóm đã bắt đầu dự nhiệt bởi vì h ớ i bù phấn t i quần đều đã thông chi qua chờ lấy xem náo nhiệt nước bạn quả thực không ít mới vừa mở truyền bá t ự u có hô hô lạp lạp dòng người chạy về trong sông 15 năm đ ă u ngư biểu hiện nhân khí cùng nhiệt độ là hai việc khác nhau. Cái trước là rót nước sau quan trúng số lượng, cái sau là dùng công thức tính toán ra tới nhân số, khen thưởng tổng hợp bảy cái phân trực bá gian, một cái tổng trực bá gian, tổng nhân khí rất nhanh đột phá 300 vạn, mà lại như cũ tại từ từ đi lên mẹ lên. Nhất là kia cái tổng trực bá gian, trong chớp mắt đã đột phá trăm vạn, phụ lên một cái bạo lửa tiểu tiêu chí. Nguyên bản tổng p h ò n g ngay tại bình đài trang đầu bên trên, hiện tại càng là vững vàng chiếm cứ trung bộ tiểu đệ c ử cột vị trí thứ nhất. Sa điêu nước bạn nhóm vừa tiến đến liền bắt đầu gọi. Hôm nay ăn cái gì? Rốt cục chờ đến, ta móng heo ca thể phải rửa sạch đ c nhã. Linh gia quân đoàn tập hợp. khóa trước q u á n quân ở đây, bọn đệ đệ thỉnh an tĩnh chút. Cua cua, t a n g ố c biểu thị cũng không muốn để ý đến ngươi, đồng thời hướng ngươi ném đi một cây xương gà. Ta cỏ, thừa nước đ c thả câu bán được hiện tại. Hôm nay ăn nếu là không bằng lần trước tốt, lập tức lấy quan. Hiện tại nệ l ậ c trực tiếp, chính tại bắt đầu sinh một loại mới văn hóa hiện tượng, nệ ở cả văn hóa tương đối biên giới, phi chủ lưu đặc trưng là miệng này tiết ấu, chơi n ạ n h trên bản chất là phát tiết lớn hơn nội dung, hoang đường thắng hiện thực, chịu tượng chiến thắng cụ tượng, nương theo lấy trực tiếp phát triển, trước mắt như cũ chỉ là nệ sinh ạ v ạ n hóa có thể sẽ tại một ít trong vòng nhỏ trở thành chủ lưu. đồng thời diễn sinh ra các loại kỳ ba chi nhánh, cuối cùng trở thành thời đại mới một cái t r ọ n g yếu ảnh thu nhỏ đương nhiên, dưới mắt trực tiếp văn hóa, như cũng chỉ dừng lại ở nâng đại ca, mang tiết ấ u mù dịu làm này trung phương diện bên trên. Tổng trực Bá Gian Trong tiết ấ u là m ê n n ô n g hơn nhiều đại khái nhìn một trận, Vương Nôn t u cười đến không được, kia chút không cho cụ thể miêu tả ra phát biểu, có một ít cực độ thú vị. Vừa vặn Vương v â n h ỉ trở về, Vương Nôn t u hỏi hắn, chuyện gì xảy ra? Cảm giác mùi thuốc súng rất đậm á n g vẻ, Vương v n h cười hắc hắc, mang theo đ ý, ngươi không phải để ta nghĩ biện pháp tuyên truyền a. Cụ thể trong trận đấu cho lại không thể công bố, chỉ có thể tại bọn hắn quan hệ thượng làm văn chương mà. Linh Nha các nàng lẫn nhau kiểm tra phòng lúc, nói đùa hống một cú họng, lao n ư ơ n g không phục. Mật tử về một câu, không phục kìm nén. Đại cương lại cùng nước bạn nhóm tự biên tự diễn. Lần trước ta trạng thái không tốt, không phải cùng các ngươi thổi a lao thiết, ta trạng thái tốt thời điểm kéo đến đều so với các nàng ăn nhiều lắm. Lại tìm mấy người phát mấy đầu mưa đạn, tiết tấu không phải tiểu mang theo tới. Sau đó Linh Nha thuận theo tự nhiên, bung lời kêu gạo, có gan lại đến so một lần. A g ố c một mực không lên tiếng, thình lình tiếp một câu, so tiểu so, không đáng sợ. Ngươi không phục, ta không c ă m lòng. Một nửa nói đùa, một nửa thật kìm nén sức lực. Nhiệt độ thảo, nước bạn chờ mong đi theo treo lên. Công việc quảng cáo không liền làm tốt. Hôm nay tranh tài, đi lên thời điểm liền mang theo m ù i thuốc súng. t i ể u Nôn ngươi nhìn xem đi, đợi đến nguyên liệu nấu ăn bung lên, không bạo thiên lý năng dùng. Vương Nôn nghe đều cảm thấy thần kỳ. Luôn có người nói, trực tiếp nước sâu. Sâu ở đâu? Như vậy một kiện việc nhỏ t i ể u có thể nhìn ra. Nhưng mà, nguyện ý tiêu tiền thổ hào chưa chắc là không hiểu. Có ít người t i ể u đồ vui lên à? Thưởng thụ bị nước bạn n h ó bưng lấy hô 666 k h o á i cảm. xem như theo như nhu cầu đi đương nhiên nhan t r ị khu nơi đó b ó lớn bị hố thổ h ế t thổ h ả o kia lại là mặt khác một phen chuyện xưa vương luôn không quan tâm kia chút tự chờ mong một sự kiện linh nha nét mặt của các nàng hiện tại từng cái cười đến khả vui vẻ đợi chút nữa ta nhìn các ngươi còn cười không cười ha ha vương tổng cười xấu xa thời điểm a ngốc chính tại đần độn hồi phục nước bạn ta thật không biết ăn cái gì thật không có nói cho chúng ta biết dù sao rất đắt đặc biệt quý cái chủng loại kia linh nha híp mắt cười các loại ước mơ đương nhiên so đế vương q u quý a kia không b y rõ ra sao kỳ thật ta hiện tại cũng có thể đoán được một nửa các ngươi nhìn xem trước mặt đầu bếp này, có thể hay không liên tưởng đến cái gì? mật tử thì tại trực bá gian trong lo lắng, tựa như là thịt nướng. kỳ thật ta không quá có thể ăn thịt nướng. hy vọng là cay a, ta có thể ăn cay. đại cương tất nhiên lại tại tuổi so, lão thiết ta nói với các ngươi, không phải vừa ca ta k h o lác, hôm nay nếu như là ăn thịt nướng, ta nếu là không cầm quán quân, lần sau chúng ta tiểu trực tiếp vào hiếm. người chủ trì tại tổng phòng trong nóng chàng, r ố t c ụ c niệm g h xong quảng cáo tử, cảm tạ xong tiểu i ể m phòng ăn, ưu lạc sữa đại lực chi viện, cười thân bí, vỗ tay kêu lên phục vụ viên đợi đến m ặ phòng ăn chế phục các tiểu tỷ tỷ đứng xếp hàng bưng lên đĩa l ú c t r ự Bá g i a n trong tất cả quan chúng đều sợ ngây người đầu tiên, các tiểu tỷ tỷ đều là t ỉ mỹ lựa đi ra, một nhà cấp 5 sao khách sạn, lấy ra hơn 10 cái đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, quả thực không nên quá n h ẹ n h õ m Mặc vào đồng phục váy, tiểu hắc kia về sau, gọi là một cái đẹp mắt. hút c h u y n tiếp theo, các nàng bưng đĩa càng xinh đẹp, thuyền hình đáy sâu khay, phủ lên thật dày một tầng vụn băng, bóng ánh sáng long lanh, mũi trong ngâm bảy biện bốn mảnh dày trừng một ly thịt bò, màu sắc t i n diễm, tiết xương dáng vân như đá cẩm thạch đồng loạt hướng đầu bếp đài một trạm trước, ô n g t í n h nằm ngang đảo qua đi. hút c h u n tối a thấp kém chỉ đen không thể nhiều động, ống kính rất nhanh cho đến thịt bò đã tả. Người chủ trì mở tuổi, nói tới cùng châu, chúng ta luôn có đủ loại hiểu sai. Đi rồi đi nha, đến chi như thế không dễ, kia a giá tiền của bọn nó đến t u ộ t cùng lạ như thế nào đâu. Một b à n trong tỉnh thị tổng trọng ư ớ c c h ừ n g 20 không dê, một mảnh năm không dê tả hữu, mỗi một phiến giá tiền là 1.500 n g u y ê n nhân dân tệ. Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy trong màn hình mưa đạn mắt trần có thể thấy thưa thất x u ố n g dưới. Hai giây sau, lít nhá lít nhít từ bên phải thoát ra, nổ tung. n g o a tào, nếu là sớm biết là ăn cái đồ chơi này, ta cũng có thể cầm quán quân, ta thế nào cái gì cũng dám nhìn đâu. là cái gì để ta như thế bành trướng? 6665, 6 6 666. 6 tiểu tỷ tỷ mau đưa ngươi chỉ đen cởi xuống, đừng chậm trễ ta nhìn thiệt. Lẽ vào trên mặt bàn nhìn xem trước mắt ta mì tôm, h o a một tiếng khóc lên, ném đi trong tay là sưởng, dùng sức liếm l á p màn hình, ân, thật là thơm. Các ngươi chậm rãi thèm, ta cách ra trong không đến 1 5 c m cây số, cái này đi hiện trường nghe mùi vị. Trước mặt Camon, nếu là linh nha các nàng ai nôn, ngươi tuyệt đối đừng ăn một mình. Ngoa tào, thật cần c i buồn u ô n Ngươi thế nào không tìm đại cương kéo một đống đâu? Đại cương kéo chúng ta dự định, cút! y ế u đốt hỏi một câu, lần trước ta điều chấm nước, nhưng là không có con cua, kết quả trộn lẫn mì tôm cũng ăn cực kỳ ngon. Hôm nay còn có cái gì gia vị không? m n h mông nhiều sáng ý mưa đạn, xa điều đám dân mạng kém chút bả bồng nguồn cười nốc. Làm sao đều kia a có tải? Linh nga các nàng cho tới bây giờ mới phản ứng được, bắt đầu cùng các mục đích bản thân phấn t i tuổi so. Từ lúc người chủ trì bắt đầu giới thiệu kia thị thu hoạch độ khó bắt đầu, mấy cái ăn hàng chỉ tại không ngừng nuốt nước miếng, đợi đến giá cả vừa ra tới, trong mắt lập tức t r ừ n g tăng r ọ n Hiện tại rốt cục kịp phản ứng, từng cái bắt đầu lột cánh tay lưới tay áo. Tỉ nói với các ngươi. thì nhân sinh đỉnh phong ngay hôm nay, các ngươi có thể ngăn cản ta cầm quân, nhưng là ai cũng không thể ngăn đón ta ăn vào gián t ư ợ n g Linh Nha thật sự là không cần hình tượng, đi lên liền bắt đầu tùng dây lưng quần, mà lại miệng đều bầu đại cương nằm mơ tự hỏi. Lão Thiết nhóm nhanh hỗ trợ tính toán, 1.500 m ộ t mảnh, ca t r í ít có thể xử lý 200 t phiến, k i ề n là bao nhiêu tiền? Mật tử b ờ m u ô i một mực tại run rẩy, song song, dọa đến ta thẳng tình thịnh. ô n g nhóm ta tốt hoàng a làm sao phá? Khen thưởng có thể phá? Một cái t h ổ hào không nói hai lời, trực tiếp nổ ra đến 10 cái hỏa tiễn, còn lại l tẻ khen thưởng càng là liên tục không ngừng. sau đó thổ hào phát mưa đã nói ăn yên tâm ăn thính ta mua lại nuôi ngươi soái được so sánh nhưng mà tất cả đều mập m u g l u ô n đúng ta tài trợ 150 phần có một phiến đoàng mười khối tiền khen thưởng ta tài trợ nhớ kỹ thay ta nếm thử mùi vị l o ạ n thất bát tao tiểu lễ vật một trợ bạo 30 giây về sau hắc thế mà có thể mua n ă n m ả n h nữa nay mẹ nó đủ h a i ăn a một hồi lâu ồn ào náo động về sau người chủ trì tiếp tục tuyên bố quy tắc lúc đột nhiên cười thần bí n ụ cười kia mang theo một loại không nói được hương vị giống như là tại cố nén cái gì nhưng mà đám tuyển thủ đều đang cùng phấn ti thổi so cũng không có chú ý tới phía dưới sắp chính lên chính là các ngươi món chính phối đồ ăn các ngươi nhất định phải đưa nó cùng cùng châu cùng nhau ăn hết có thể nói chân chính thắng bại tiểu quyết định bởi tại nó xin nghe rõ ràng mỗi người các ngươi cùng châu là hạng n g ạ c h đại khái mỗi người 6 kg tổng cộng tiểu nhiều như vậy nếu có người bỏ thi đấu hắn còn lại hạng n g ạ c h liền sẽ điểm trung bình phối đến những người khác trên thân nhưng là rất có thể như cũ không đủ để quyết ra thắng bại a đến cuối cùng nếu có mấy cái tuyển thủ đều ăn sạch hạng n ạ c h làm sao bây giờ đâu nhân với phối món ăn hệ số hiện tại, tiểu đệ chúng ta cộng đồng chờ mong lễ nghi, xin đem phối đồ an c h ì n h lên. bảy vị tuyển thủ, từng cái nền cổ nhìn, kia cô hiếu kỳ sức lực, kéo theo lấy toàn bộ quan chúng đều cao cao n h ấ t lên hào hứng đáng tiếc không nhìn thấy. lễ nghi các tiểu thư trình đi lên, là một nửa phong bế sứ trắng vật chứa, cái nắp trừ được nghiêm nghiêm thật thật, lại che kín lông tơ, hoàn toàn t h â n bí. tốt, kích động lòng người thời khắc. 3, 2, 1, m ộ n i nhìn, bảy phần phối đồ an toàn bộ vào chỗ, các tiểu tỷ tỷ tập thể để lộ vải u n g trong không khí đột nhiên bay tới một trận mê c yên tĩnh. tổng phong trong, các mê ra tỏa định là t ù n g nội bộ. c h ạ bóng, thật là tốt đẹp tốt đẹp lớn một chậu tỏi phiến bảy bộ điện thoại, một mực khóa chặt lại tất cả dẫn chương trình bộ mặt biểu lộ, đại đặc tả trong, mỗi người bất kỳ một cái nào nhỏ bé biểu tình biến hóa đều trốn không thoát bắt giữ. mắt trần có thể thấy, tất cả mọi người con người đều đột nhiên phóng đại, có người há mồm, có người che miệng, có người triệt để nốc trệ, có mặt người bộ cơ bắp bắt đầu nhỏ xíu run rẩy. một giây sau, đại cương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha theo vân vân vân vân. hai giây sau, linh n a vũ bản đứng dậy, so ngươi m u ộ t a, để bản tiên nữ trước mặt mọi người biểu diễn ăn sống tỏi. rút lui rút lui. ba giây sau. Mật tử hoa một tiếng khóc lên, cái gì quỷ a? Ma quỷ sao? Bốn giây sau, mưa đạn bạo tạc đại cương trực Bá Gian trong một mảnh vui mừng khôn xiết. Ta xiết cái đại cỏ. Vừa ca đến n g ư ơ i cường hạng, Phương Bắc ra môn toàn bộ khô, dùng chúng ta hành tây chấm tương, tỏi lộ xuyên rèn luyện ra được sắt dạ dày cản chết bọn hắn. Ngồi lợi treo lên đánh, không thắng cùng ngươi trực tiếp vào h i ế m Ê! ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Vừa ca hôm nay muốn vào h i ế m được nhiều cây cúng họng, ta h cụ k h ụ c n g họng cười s ả n Linh Nha trực Bá Gian trong một mảnh tiết ấ u bỏ thi đấu. Có thể trả lại tiền trước. Hoa lậu lậu. mỗi ngày nhìn ngươi ă n b ắ t bún thập cầm cây đều đẹp đến mức cùng nhảy lên thiên kỳ con. Hôm nay ta liền muốn nhìn ngươi làm sao khóc, hoặc là trả lại tiền, hoặc là ă i đ ò i Hì ạ, hì ạ, hì ạ. m ụ mụ hỏi ta vì sao cười đến như thế vui vẻ, ta nói, ta rốt cục có thể nhìn thấy linh nha là thế nào bị đồ ăn bức khóc á. Mặt tử trực bá gian trong một mảnh đau lòng. Bảo Bảo không khóc, đứng lên lột. Xin t ỏ i mà thôi nha. Hẹ, một điểm không tay. Hẹ, ngươi có thể. Hẹ, Bảo Bảo hôm nay chính ngươi tìm địa phương ở đi, đừng trở về a, đát. Hẹ, ôi. làm ta đau lòng chết đi được. nước mắt ảo ảo, hai tấm khăn tay đều không có lau sạch sẽ. ha ha ha ha. còn lại trực Bá Gian cũng là như thế, quả thực là một trận c u n g hoan. hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, người chủ trì còn tại thêm mắm thêm muối. thân, mỗi người 2 k g đại nước mỹ không vận tới đặc cấp ỏi, bình quân mỗi k g hao phí một. năm vạn nguyên nhân dân tệ, đại gia mời thỏa thích sử dụng. thường dụng cái trứng nha. nhất n ố c tiểu n ố c cũng bắt đầu thủ tạo, k h ó e miệng một mực tại quất quất. c v h kia cái quan phương dẫn chương trình tiểu nhị đen, người đã tròn v á n g ta tích cái ai ra, 2 k g chắc không được như thế chậu lớn. chờ một chút, không có tính sai. kia buồn tội ba v à t hối. nay đã mã, ta l à vào chỗ chết ă n vẫn là kiềm chế một chút đến a. lầm bẩm nói thầm không ngừng, biểu lộ biến ảo khó lường. ý n g h ngốc đ ố c không cứu nổi. đáng thương nhất chính là kia cái gọi t h ỏ hệ tiểu cô đương. từ lúc cái chậu bị sốc lên lên, tiêu triệt để co quắp trên ghế, đưa tay chăm chú che miệng cái mũi, ánh mắt trong tràn đầy hoảng sợ. sau đó, theo người chủ trì bắt đầu giải đọc cụ thể quy tắc, mắt thấy con ngươi của nàng từng chút từng chút tiếp tục phóng đại, cuối cùng cả người đều hư vô. Hết lần này tới lần khác trực bá gian trong còn có người câu lửa. Thọ a, ăn một miếng mười phiến, khen thưởng một cái hỏa tiễn. Dù sao chính ngươi nhìn xem xử lý. t h ỏ hệ, ta không muốn hỏa tiễn, con thọ là ăn cỏ. Nhưng mà người chủ trì quả thực một điểm lòng thương hại đều không có, như cũng tại cường điệu sự tất yếu. Thân yêu đam t u y ể n thủ, xin chú ý, các ngươi cuối cùng thành tích là một cái tổng hợp số lượng, tương đương với ngươi t r ộ ăn hết cùng thịt bò trọng lượng, ngươi t r ộ ăn hết tỏi phiến trọng lượng. Tỏi, rất trọng yếu nha. Hôm nay chúng ta tranh tài chủ đề chính là độc đặc như thế. Trung tây kết hợp, thành hương kết hợp, đã khảo nghiệm sức ăn, lại gen đúc dũng khí. xin cho phép ta dùng nhất chân thành thái độ, sùng bái nhất tâm tình, làm chủ xử lý phương vỗ tay gửi lời chào. Lời ngầm là, vương tổng, n g u n h ư phê, ta phục tay. tổng phong trong, m ê n mông nhiều mưa đạn tại ca ngợi vương tổng, linh n h a các nàng cũng không có tận lực d ấ u diếm, cho nên rất nhiều phấn ti đều biết tổ chức hoạt động lần này vẫn như cũng là lần trước v ư n g tổng. vương tổng như bước, bốn đậu ngư ba tao hôm nay biến thành đậu ngư tao thần nhất chi đ ộ c tú, l ậ tao, các ngươi đều là đệ đệ a. vương tổng, tội ta có, m tôn cũng chuẩn bị xong, tiếp xuống làm thế nào a? đã cần cho ta biết tất cả tiểu đồng bọn ngồi đợi dẫn chương trình nhóm bảo t ôi, không được, ta có loại dự cảm, hôm nay có thể sẽ chết cười tại trước màn hình. mắt thấy mưa đạn nhồi vào màn hình, Vương n u ô n đang định thanh một chút bình p h ò n g kết quả phát hiện, trực Bá ra tạm. một bên khác, dịch quản lý cấp bách lại hưng phấn liên lạc đồng sự, không ngừng t h u thăng cấp quyết c h ư ơ n g cho, nhanh nhanh nhanh, lưu thêm điểm dư lượng. Vương Văn Hỷ thì chính ở phía sau đài đổi phong danh, tên mới đặc biệt bà khí, siêu h à o đại vị Vương tranh tài, một ngụm 1.500 khối, vẹn vẹn chỉ là một cái tổng phòng, nhân khí liền đã đột phá 200 vạn, như cũ t ự a n h ư hỏa tiễn đi lên n g lên, linh n a các nàng bốn vị chuẩn một tuyến. Cơ bản đều là 100 vạn ra mặt, tăng trưởng tốc độ đồng dạng không chậm. Còn lại ba cái đáng thương điểm, nhưng là cũng có 20-40 vạn nhân khí, nhất là c o q u ắ p ở nơi đó thò hệ, không hiểu vui cảm giác, c h ứ n g phấn cự nhanh. Tổng nhân khí trực tiếp phá mất 600 vạn, mà lại xa x a chưa tới cực hạn. t r ư n g Đức l ố i đều nhanh muốn mừng như điên, mỗi khi một vị nào đó tuyển thủ miệng khô lơi khô, ý thức mơ hồ c ơ lấy trên bàn UOC, hắn trên vai hàm thịt liền theo du lên. Dù là chỉ tính hiện tại nhiệt độ, 80 vạn tài trợ tiểu kiếm lợi lớn, mã giờ quản lý càng là vui vẻ, thời gian gần tám điểm. Phong An đột nhiên vọt tới một đợt lại một đợt khách nhân, mắt thấy liền muốn đủ con số. Ai dám tin? Một ngày hai ngày b ả o m ã n có thể kiếm bao nhiêu tiền? Kia không trọng yếu, trọng yếu là danh khí tăng lên, giá trị khó mà đánh giá. Nói tóm lại, tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ, vui vẻ ra mặt. Chỉ trừ mấy vị kia dẫn chương trình, nhưng mà tên đã trên dây, không phát không được. Người chủ trì cười xấu xa lấy đẻ xuống máy bấm giờ, tranh tài. Bắt đầu. t r ư c h ư ơ g 192 vung ra đ ổ i t r ư c h ư ơ g 192 vung ra đỗi vị t a y thẻ mua sắm duy nhất một lần tạm phiến sử dụng viết mình, ngươi có thể đến mời nhiều nhất không cao hơn 7 người ăn cơm. sử dụng bản tạm, cuối cùng tất cả mọi người ăn hết nguyên liệu nấu ăn kim g ạ c h nhân với vị cây hệ số sẽ thành ngươi cuối cùng ban thưởng vị cây hệ số cây độ đẳng cấp cây độ tài liệu tiêu hao số lượng chú 1, t cây độ đẳng cấp cùng chia cấp 10 chú 2, vị cây đổ ra vị lấy 10 không g, vị độ lượng đơn vị chú 3, nguyên liệu nấu ăn cùng cây đổ ra vị không hạn chế, có thể tùy ý phối hợp. Tiểu pha kẹt tại ông nôn cất giữ trong kho đã tịch mịch thật lâu thời gian, bởi vì ông nôn một mực không muốn tốt muốn làm sao lợi dụng mới có thể đem nó giá trị trình độ lớn nhất phát huy ra. Kỳ thật nếu như nhất định phải truy cầu cực hạn. Hoàn toàn có thể chậm rãi chọn lựa bảy cái đặc biệt có thể ăn cay phổ thông bụng lớn hán, sau đó đi khiêu chiến sáu, cấp bảy cay độ quả ớt, phối hợp bản ba bạch tủ lộ, xào cái y gian bạch hóa đại cá tầm tử tương, ăn xong tập thể đưa dung hợp. Tóm lại, chỉ cần trị hoa c g phu, liền có thể tìm tới so hiện tại càng kiếm sử dụng phương thức. Nhưng l à i ông nôn suy nghĩ vấn đề chính tại càng ngày càng có độ cao, càng ngày càng suy nghĩ tại toàn cục, cho nên ngược lại sẽ không giới hạn tại một cái t h ẻ bản thân giá trị bên trên. Thời gian chi phí muốn hay không cân nhắc, khẳng định phải nha. Lúc này 1.000 vạn, cùng một năm về sau 5.000 vạn, đương nhiên là cái trước càng có giá trị. không có hệ thống tất cả ngồi xuống các ngươi t i ể u ngoan ngoan chờ kia 5.000 b n ạ n đi mà lại hiện tại kiếm chuyện càng là có thể đem vương đình giải trí một pháo nổ vang đem linh nha các nàng bốn cái đẩy lên vị trí cao hơn một công nhiều việc trọng yếu nhất là như thế chơi tào a nhìn xem trong màn đạn tất cả mọi người hưng phấn thành dạng gì đây màn hình thúc giục mau ăn mau ăn ngẫu nhiên kẹp lấy vài câu nội dung khác đều thật không đáng yêu lại kẹp hai mảnh lại kẹp hai mảnh nhân lúc còn nóng ăn nhanh lên chó đều biết lớp c ư t sẵn còn nóng linh nha ta cảnh cáo ngươi ngươi này một g ụ m tỏi u ố n dưới liền rốt cuộc không phải nữ thần của ta. Các minh đệ, không biết vì cái gì, nhìn xem nữ thần sắp bị chơi hỏng, trong lòng ta thế mà dâng lên một cố làm ta cảm thấy rất thẹn thùng hổ thẹn h ư p h ấ n Không thẹn thùng hổ thẹn, ca đều nhanh muốn chiều cao, yên tâm đi, ngươi không phải một người. Sau đó mưa đạn tiểu biến thành lít n h a l í t nhít, ngươi không phải một người, đương mặt tử, linh nha các nàng gạt ra nhã n tĩnh, khuôn mặt vặn vẹo thành mướp đáng bộ dáng, cuối cùng đem kẹp lấy chỉ ít m ư phiến tỏi thịt nướng nhét vào miệng trong lúc, đại gia sướng rồi. Phú quý ca yên tâm ngươi sử dụng vị cây thẻ mua sắm, trước mắt sử dụng vị cây độ gia vị cây độ đẳng cấp là một, cuối cùng tiêu hao sẽ tại kết thúc giao thống nhất tính toán. Thỏa, chờ lấy lấy tiền đi. Các ngươi cố lên a, nhiều xử lý hơi lớn tỏi. Vòi tỏi cây độ chỉ là thấp nhất một cấp, nhưng là không sao, nó lớn nhất đặc sắc là tính ôn về cam, không thương tổn dạ dày. Cây độ không đủ, chúng ta số lượng đến góc mà. Vương Nôn yêu cầu không cao, các ngươi bảy người cộng lại xử lý 2 k g không quá phận a. 2 k g chính là 20 cái tính toán đơn vị, dòng giá 20 lần bạo kích. Vương u ô n hiện tại chỉ hận mình. lúc trước vì cái gì đầu g ó c có lại, cùng ra trong tiểu đ i ể m nói cái gì, nhiều đến điểm. nếu như lúc trước chỉ cần 5 k g g á n tỏi, mỗi ký lô chi phí có thể b y thành chín vạn đại nguyên. ai, thật không nghĩ tới, vốn cho là chỉ là cái thêm đầu tỏi, cư nhiên trở thành nửa cái nhân vật chính. bất quá thực tình không có cách, ai có thể nghĩ tới, nguyên bản hơn trăm khối tiền một k g ô tỏi, tại khẩn cấp về sau, mặc danh kỳ diệu tiểu gánh chịu nhiều như vậy không thuộc về nó chi phí đâu. các ngươi là một gốc giả mệnh cách quý khí tỏi a, ông đại thiếu đang suy nghĩ đông nghĩ tây, có một chút buồn cười, t r ê n tài lại tại đột nhiên liền tiến vào đến gây cấn trạng thái. Nguyên nhân kỳ thật sớm tại ba ngày trước đại gia vừa nói đùa vừa nói thật lẫn nhau khiêu khích, bà tiết tấu mang theo tới, rất nhiều phấn ti cũng đi theo nghiêm túc. Hôm nay quy tắc vừa ra tới, rõ ràng có lợi cho đại c ư ơ n g bất lợi cho mật tử, linh nha. Lần trước tranh tài đại c ư ơ n g là thứ tư, mật tử là quán quân. Lần này tranh tài vừa bắt đầu, đại c ư ơ n g t ụ u loảng xoảng xử lý hai m à thị, góp đi vào c h í ít một nửa tỏi đại c ư ơ n g phấn ti mở mày mở mặt, mật tử phấn ti khó chịu. Một đám tiết tấu cho tại từng cái trực bá gian trong tán loạn, tùy tiện một vùng tiết tấu, đại c ư n g phấn ti liền bắt đầu phiếu, mật tử phấn ti liền bắt đầu điên. Có tiền đại ca liền bắt đầu l o ả n x o n g khen thưởng. không có tiền để đệ, đệ liền bắt đầu c n trào. mới ngay từ đầu, tựu khiến cho giống như là muốn quyết ra thắng bại đ n g dạng. trực Bá Gian nha, kỳ thật vốn chính là cái phát tiết địa phương, bình thường như thường các loại loạn, chỉ là hôm nay phá lệ loạn mà thôi. không phải liền là kêu t i n a? ai kêu không khởi tự. ngay sau đó, từng cái trực Bá Gian liền bắt đầu bay hỏa tiễn. vương l u ô n không thấy cá nhân trực Bá Gian, cơ bản t i ể u canh dự ở tổng phòng trong. mắt thấy nhân khí từ 200 vạn, một đường không ngừng báo tố đến 300 vạn, theo hỏa tiễn liên tục nổ, lại từ từ báo tố đến 4 5 0 vạn. ngoa tào, phá kỷ lục không có. Vương Vân Hỷ trở về tiếp khách cũng rất h ư p vấn, một mực tại dưới mặt bàn vung quyền. Tạm thời không có, bất quá rất có hy vọng. Vương Nôn thuận miệng hỏi, trước đó nhân khí ghi chép là bao nhiêu? Vương Vân Hỷ lắc đầu, không rõ ràng, lần trước có cái hoạt động phá 2.000 vạn, nhưng là kia là tình huống đặc biệt, quan vương kiên chỉ tăng lớn g i ú p nước. Hôm nay chúng ta hoạt động là bình thường tỷ lệ, rất khó tính ra. Vương Nôn hiểu rõ, không hỏi thêm nữa. Căn bản không cần nghĩ, quan vương là không thể nào cho hôm nay hoạt động thêm lớn như vậy, đ ò bẩy. Lần trước kia là quan vương công hội kỳ hạ dẫn chương trình, vương đình giải trí cũng không phải hải tử nhà mình, không bị bơm nước tiểu thắp nhang cầu nguyện. giờ phút này, theo tổng p h ò n g một mực khóa chặt nhân khí nhiệt độ song một vị, rốt cục đứng vững trang đầu đại phong đầy vị trí, phòng danh uy lực càng phát hiện hiện ra. 1.500 khối tiền một ngụm là một cái phi thường có sức hấp dẫn phòng danh. Ngay thẳng, dễ hiểu, nhưng đủ để dẫn ra phần lớn người lòng h i ế u kỳ. c h ỉ ít có 80% t r ở lên lưu lượng, hội khi nhìn đến lúc, h i ế u kỳ điểm tiến đến một lần, không có khả năng đều lưu lại, nhưng là chỉ cần lưu lại gần một nửa cũng đã đầy đủ. Theo nhân khí càng ngày càng khoa trương, dần dần bắt đầu có không chịu nổi dẫn chương trình, mang theo phấn t i đến kiểm tra phòng. Tả h ữ u hỏa t i ế n một mực nổ. Phấn Ti luôn luôn chợt tới chợt lui xem n á o nhiệt, r ư c khoát dẫn đội kiểm tra phòng, chí ít có thể đem Phấn Ti lưu tại nhà mình trực Bá Gian không phải? Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hưng hấp càng ngày càng mạnh, đây chính là đặc thù hoạt động đặc thù m ị lực. Không chỉ tổng phòng nhân khí Tiêu Thăng, Linh Nha các nàng cá nhân trực Bá Gian, đồng dạng tại b ư ố c lên cao bắn vọt, thẳng q u á n 200 vạn đại quan. Còn lại ba vị, Tiêu cùng các nàng cách xa nhau rất xa, có thể nói là đoạn tầng trên lệch đúng vào lúc này. Thích ăn thịt thỏ trực Bá Gian trong, một trận đi ngang qua sân khấu đ i sau, giết đi vào một cái siêu quản tài khoản. Ai đi là? Ta là bị Phòng trong đám fan hâm mộ còn chưa kịp chào hỏi. b Is mở miệng lưu lại một câu, thỏ hệ cố lên, liền bắt đầu xoát khởi hỏa tiễn. này quét một cái, t ụ u thẳng đến 3 chữ số. bị Is siêu quản tài khoản, đang treo chọc cá thượng là phi thường có bài diện, trong ngay mắt, t ự u có mênh mông nhiều tán nhân quan chúng xông vào con thỏ trực Bá Gian. hứa là từng cái từng cái điểm hơi mệt chút người, xoát đến 80 thời điểm, bị Is một trận, đợt tiếp theo trực tiếp đổi thua số lượng, một lần ném ra 50 cái, một hơi ném ra 7-8 6 sóng, sau đó cũng chỉ thấy đầy bình phong 666 đến rồi. Vông l u ô n liếc một chút đột nhiên hưng phấn lên Lưu Vi Vương, sau đó hướng trên ghế dựa khé nghiêng, bất động thanh sắc chờ đợi. bị Isk k đến không thiện, đây là khẳng định. lấy hắn đối đầu g ư quen thuộc trình độ, c ù n g thường ngày tác phong, không có khả năng tồn tại từng bước từng bước châm lửa tiễn. điểm đến 80 tình huống, Di v ã n g chỉ cần xuất thủ, cơ bản đều là 10 cái, 20 cái khởi đưa. vừa rồi kia một bộ, tuyên cáo ý vị rất đậm đ ả o mắt chính là 400 hỏa tiễn đưa ra đến, gấp hợp nhân dân tệ hơn 20 vạn nguyên. mà lại như cũ chưa ngừng. Vương Vân hỉ tức đến xanh mét cả mặt mày, bị i s đây là quyết tâm muốn ẫ m lên chúng ta nhiệt độ nâng kia cái t h ỏ hệ. t i u Nôn, chúng ta làm sao bây giờ? đừng nóng đội. Vương Nôn như cũ kia a khí định tần nhàn. Tựa như không có chút nào tại ý thụ này lây nhiễm, Vương Vân h ỉ dần dần tỉnh táo lại, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại xấu hổ. Ma đản nha, tôi công lăn lộn nhiều năm như vậy xã hội, kết quả còn không bằng một cái sinh viên năm nhất c h ấ n định. Thật chẳng lẽ có người trời sinh chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà thành? Chậc chậc, làm lừa gạt thật r è n luyện người á đợi đến tâm tình hơi bình tĩnh một chút, thì tự bản thân an ủi tự nói thầm lấy, tiểu hồng dựa vào nâng, đỏ chót dựa vào mệnh, coi như lại thế nào dốc sức dẫn lưu, có thể hay không lưu lại p h n t i vẫn như cũng là huyền học. Ta cũng không tin linh nha mật tử làm không nằm nàng. May mắn ngươi không nói đại cương an đốc bằng không. s ắ c mặt cổ quái l i ế c hỉ tử ca một chút, v ư n g nôn đột nhiên hỏi, bị is muốn làm trực tiếp bình đại sự tình, hiện tại có bao nhiêu người biết? đậu ngư quan phương có biết không? v ư n g vân hỉ khẽ giật mình, bị is không có trực tiếp liên hệ ta, đều là lưu viễn vương tại t r u y ề n lời, nói đông tây hàm hàm hồ hồ, chỉ hỏi có hứng thú hay không cùng bị is một khởi phát triển, làm chút đại sự, cho nên người biết tốt giống không ít, nhưng là không có trực tiếp chứng cứ. tiểu nôn ngươi là cảm thấy đậu ngư quan phương hội đối bị is động thủ? v ư n g nôn lắc đầu, động thủ cũng không phần, nhưng là ta nghĩ, chỉ cần có tiếng gió truyền tới. Quan Vương liền sẽ không lại cho Bỉ í nhiều như vậy ưu đãi, chúng ta không cần quá quan tâm. Vương v â n Hỉ lại như cũ rất sợ hãi, đây chính là b ị g r a coi như cái gì ưu đãi đều không có, tiện tay nạp tiền 500 vạn t i ể u đủ đập chết chúng ta. Hỷ tử ca ngươi nghĩ gì thế? Vương Nôn nhịn không được cười lên, mắt thấy nhà mình bình đại liền muốn lên tuyến, sau đó nện 0 0 vạn cho đối thủ cạnh tranh, như thế càng ý nghĩa ở đâu? Theo kiến thức càng ngày càng rộng, t ầ m mắt càng ngày càng cao, Vương Nôn chính tại càng ngày càng hiểu tiền đại thủ bút dùng tiền đơn giản ba cái lý do: một, t u ố n vui vẻ; h a cảm thấy có thể kiếm; 3 không cam tâm thua. Loại thứ ba lý do cơ bản đều là xuất hiện đang đánh cược đại bên trên, hoặc là đấu khí cấp trên. Nhìn Chung b ị ít quá khứ kinh lịch, liền sẽ phát hiện, vị này kỳ thật rất khôi khéo, đối người thời điểm nhìn như thường thường cấp trên, thế nhưng là cho tới bây giờ không gặp hắn đôi trôi qua tội không khởi người, trong lòng đặc biệt thanh tịnh, đặc biệt có số. Cho nên, giống b ị í này chủ chính tại kiến lập tự thân sự nghiệp người, hận d ỗ i tỷ lệ phi thường thấp. Vì vui vẻ mà dùng tiền, trước kia có lẽ thường có, nhưng hôm nay hiển nhiên không phải. b ị ít n h ạ y ra để tiền, chỉ có thể là nguyên nhân thứ hai, cảm thấy có thể kiếm. Hôm nay chuyện này rất đơn giản. đ ố i đến Vương thiếu cảm thấy tiếp tục hội thua thiệt, được không b ú m ấ t vậy hắn tự nhiên là hội hành quân lặng lẽ. Vương Nôn cười đến rất chắc chắn, thế nhưng là nếu như nhân r a chính là cảm thấy không lo đâu, Vương Vân hỉ lại như cũ có chút thất vọng, bởi vì hắn bà phú h à o tưởng tượng được quá khoa trương, luôn cảm thấy thủ phú chi tử chính là hẳn là có thể tiện tay móc ra ngàn tám trăm vạn đến nện vào trong nước, một điểm không đau lòng. Vương Nôn buông tay, cười, vậy chúng ta tiểu nằm nửa mặc trò thảo thôi, dù sao là cho hoạt động thảo nhiệt độ, bảy vị dẫn chương trình đều tại một cái trong hú ăn cơm, ai bản lê lớn, ai hút p h n nhiều, thiên kinh đ ị m nghĩa. thoát a vậy chúng ta lúc nào ra sân Vương Vân Hỷ rốt cục không còn xoắn s u ý t chuyển hướng thực tế nhất vấn đề chờ một chút Vương đại thiếu đột nhiên lộ ra một cái cười xấu xa nếu như tiểu lưu ly các nàng tại tràng chắc hẳn sẽ cảm thấy rất quen thuộc trước hết để cho đám fan hâm mộ đỉnh một trận ta lại muốn nhìn xem bị dự toán đồ chơi kia có thể nhìn ra Vương Vân Hỷ ngạc nhiên chừng c ỏ mắt Vương l u ô n cười thần bí túi đầu xuống các đại trực b á gian t r o n g đám thổ hào đã thành đoàn hạ tràng chỉ cần có tiết tấu tại vĩnh viễn không thiếu người bỏ tiền thỏ hề trong nhà mặc dù có tôn đại thần nhưng là linh nha các nàng p h â n ti số lượng thực sự quá nhiều căn bản không đáng sợ nguyên bản tiểu có hơn 10 vạn bảng danh sách tùy tiện đến một chút rất nhanh vượt trên b ị hai m ư ơ vạn sau đó chính là g i à i dằng g i ặ c đánh răng co bị ít một chút đều không muốn lập tức dùng nghiền ép trạng thái kết thúc chiến đấu hôm nay trọng yếu nhất không phải thắng ai mà là mò được đủ nhiều chỗ tốt tại tiên tài cùng bọn cổ vũ hạ thỏ h ệ thảm hề hề bắt đầu ăn thịt kẻ bòi khoan hay nói cô nương này kỳ thật không phải là không thể ăn cay trước đó chỉ là bước không qua trong lòng kia quan mà thôi hiện tại thật không thèm đến sỉu thế mà rất nhanh liền đuổi kịp tiến độ. Ba giờ dài rằng d ặ p tranh tài, không có khả năng một mực tại ăn. A năm hơi khô về sau như cũ quá mập dính, dù ai đều chịu không nổi. Cùng nước bạn nhóm giao lưu, mới là dẫn chương trình nhóm trọng điểm. c h o chuyện một chút, tiết đấu, dẫn làm một đợt, nghỉ ngơi một chút khí, ăn hai cái, đợi thêm đợt tiếp theo. Giang có dòng dã 2 giờ về sau, tất cả mọi người dẫn chương trình, quan chúng, thủ hảo, toàn bộ chơi đ ù a tình trạng k i ệ t sức. Một mực chiều cao, ai cũng chịu không nổi. Hiện tại tất cả mọi người ở vào một loại nọ mạnh hết đà trạng thái, cần c h ầ m rãi, khôi phục một chút. Tích góp được cuối cùng bắn vọt lực lượng đúng vào lúc này, v ư n l u ô n cứ gọi tới Hỉ Tử Ca. hỏi nạp tiền 300 vạn trở lại hiện giờ là bao nhiêu 25. vương vân hỉ vô ý thức hồi phục xong mới kinh ngạc ngẩng đầu trong mắt t r ừ n g căng trọn đợi lát nữa ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy vương nôn thuận miệng lắc lư lắc lư tới đầu tư yên tâm nhìn hôm nay tình huống này thua thiệt không được nhưng thật ra là đại bảng ca trong thẻ còn lại 200 vạn cùng thêm một hơn 40 vạn hô hấp tiền lương thua thiệt khẳng định là không lỗ ta chính là sợ hãi vương vân hỉ tiểu biểu lộ nhìn qua là thật rất hoảng tiểu nôn a trừ kia chút vay ngươi đến cùng còn làm chút cái gì vương nôn đẩy hắn quay người đi b ả dịch quản lý gọi tới các sau này hay nói hôm nay trước làm n ạ m bị is. nạp tiền quá trình không có gì đáng nói một điện thoại sự 25 n ạ p tiền trở lại hiện ý là nạp tiền 300 vạn nhân dân tệ tới sổ 375 vạn v ớ y cá dưới tình huống bình thường bình ngày cùng công hội 55 chia chỉ có thể trở về 187,5 vạn nhưng mà không sao hôm nay hoạt động nguyên bản tiểu cùng quan phương đàm tốt tất cả khen thưởng cho vương đình giải trí dẫn chương trình nước chảy đều là 37 phân quan phương 3, vương đình 7. dù sao từ tổ chức đến áp dụng đều là vương đình giải trí tại làm công tác cho nên trên thực tế có thể trở về 2 a i n vạn. Sau đó là tháng này Vương Đình Giải trí tổng nước chảy nếu vượt qua một 0 vạn liền sẽ có 5% chỉnh thể trả về. Hôm nay 375 vạn vây cá lại có thể trở về 18. 75 vạn tiền mặt. Cái này không lỗ cái gì. Cuối cùng còn có một hạng nhất ao. Hôm nay tất cả khen thưởng tại tổng trực Bá Gian tiền mặt Vương Đình Giải trí đều có thể phân đến 50%. t ấ t cả khen thưởng tại thỏ hệ Tiểu n h ị đen thùng cơm trực Bá Gian trong vây cá Vương Đình Giải trí đều có thể rút đi 30. Nói cách khác chỉ cần bị g i c ù n g nên 1 0 0 vạn luôn luôn kiếm 3 a m nên 200 vạn luôn ô n kiếm 60 Thường ngày Vương n u ô n luôn luôn nghe nói câu kia danh ngôn, lại không chân chính được chứng kiến. Hôm nay rốt cục có cơ hội hưởng thụ một lần siêu cách đánh nộ, không công ra đến đ ỗ i một lần, đều xin lỗi ngài vui vẻ như vậy đưa tới cửa. c h ư ơ n g 193. h à o m à không t h ổ hậu sinh khả quý. c h ư ơ n g 193, h à o m à không t h ổ hậu sinh khả quý. t r a n g tài thời gian còn lại cuối cùng 40 phút thời điểm, Vương v ú quý tài khoản bên trên 375 vạn vây cá tới sổ. Vương n u ô n hưng phấn xoa xoa tay, trong lòng cười nở hoa, tiêu hết 375 vạn khối tiền, kỳ thật không tính là gì, nhưng là hôm nay h o a pháp không giống, Vương Ca ta hôm nay không phải thần hảo. là mẹ nó thân h à o nông thôn, rốt cục có thể thể nghiệm một lần làm thân h à o nông thôn, hoa trắng tiền, lại giả bộ phê, lại hấu người cảm rất chân, thoải mái. Vương n u ô n trong lòng cảm thấy loại sự tình này thú vị, nhất là đối diện vị kia hiệu trưởng, là đứng tại trong nước phú nhị đại đỉnh nhân vật. Tới đi, còn o n baby. mắt thấy t h ỏ hệ bảng danh sách đã vượt qua Ang ố c cùng Linh Nha, chính tại sung kích đại cương vị trí thứ hai, Vương n u ô n trực tiếp chuyển tiến t h ỏ hệ trực Bá Gian, xuất thủ chính là một cái 500 ì cái hỏa tiễn, dòng g i a vạn đánh chữ, biểu hiện không tệ, cố lên. Trực Bá Gian trong. Khán giả mắt thấy một cái cấp một tiểu bạch hào ném ra một đợt 500 cái hỏa tiễn, trực tiếp nhảy lên thượng cấp 38, t ấ t cả đều trợn tròn mắt. Đây là vị nào đại ca? Vương Phú Quý. Chẳng lẽ là vị kia v ư n g tổng? Màn hình đối diện bị h đều là s ứ c s ở không có hiểu rõ v n g nôn đang suy nghĩ gì, đang muốn đánh chữ, đã thấy Vương Phú Quý đã tiêu x á i r ờ i đi. Không có qua mấy giây, trên màn hình p h ư ơ n g lại thoát ra một đầu toàn trạng m ấ phi. Vương Phú Quý tại tiểu nhị đen trực bá gian khen thưởng 500 m a i hỏa tiễn, mau tới đoạt bảo dương đi. t h ỏ hệ, tiểu nhị đen thùng cơm các từ cầm tới 500 cái hỏa tiễn, đại gia rốt cục kịp phản ứng. Nguyên lai là kia cái thần bí v n g tổng tự mình hạ c h ẳ n g Vương v â n Hỷ bị v n g Nôn cử động làm cho mặt mũi tràn đầy mồm bức, lầm bầm hỏi, tiểu nôn, ngươi đây là? Chào hỏi. v ư n g Nôn vận miệng qua loa qua khứ, không có giải thích rõ ràng ý tứ, giải thích quá phức tạp. Kỳ thật như hôm nay này chủ lịch đại cấp bậc hoạt động, một khi t u â n ra một mình trăm vạn cấp bậc khen thưởng, tất nhiên là không gạt được những đại chủ kia c h u y ê n bá, công hội thủ lĩnh, nội bộ vận doanh, mà lại n g n cùng Linh Nha các nàng bốn cái quan hệ, nguyên bản là một cái, không phải bí mật bí mật. Bởi vì Linh Nha đối ngoại công khai thuyết pháp chính là, lần trước tổ chức hoạt động về sau. cùng ông tổng quan hệ chỗ được tương đối tốt, dự định kéo điểm tài trợ ra làm mình công hội. kia có chút lớn công hội, bao quát quan h ư ơ n g tại bên trong, sở dĩ không có tiếp tục đối linh n h a các nàng b ố n cái để cao báo giá, cũng là bởi vì d ã tâm của các nàng quá lớn, muốn tự lập m ô n hộ. thành hình công hội, cổ phần không có khả năng phân cho các nàng, chỉ cho tiền, cho quá nhiều lại không có l ờ i cho nên đều báo xem náo nhiệt tâm tư, chờ lấy các nàng vấp phải chắc trở. ai nghĩ đến thật sự có đoan đại đầu cho các nàng móc này bút tài trợ? linh n h a các nàng m ố n cái, hôm nay cùng ông vân h ỉ thương lượng về sau thống nhất đường tính. đối bộ p h ậ n hạch tâm phấn t i công khai sáng lập nhà mình công hội tin tức nguyên thoại là chúng ta bốn người chiếm đầu to theo nhân khí phân phối cổ phần một vị đại ca hữu nghị tài trợ chút ít cầm cố hôm nay hoạt động chính là đại ca làm định cho chúng ta hưởng hưởng nhân khí một câu lời nói dối đều không có xào rượu bà v ô n g nôn đóng gói thành một cái trưởng nghĩa h à o đại ca hiện tại đám f a n hâm mộ vừa nhìn thấy v ô n g phú quý tiểu bạch hào mang theo khoản tiền lớn hạ t r à n g lập tức t u minh bạch úc đại ca đến cho linh nha các nàng đại nắm tràng đến, đến rồi mà n g ô n sở dĩ trước cho thỏ hệ các nàng thưởng thì làm một loại phi thường cao minh tỏ thái độ Hoạt động là ta làm, cảm tạ các ngươi tham gia, mong ước các ngươi đều có thể có thu hoạch. Lễ tiết kết thúc, về sau mới là chính khí. Vương Nôn mặc dù ngoài miệng bành trướng, trong lòng cũng không có bành trướng, làm sự tình vẫn như cũ là kia a có c h ư n g pháp, có c h ừ n g mực. Sau đó, Vương Phú Quý trực tiếp giết tiến a ngốc trực Bá Gian, xuất thủ chính là 1.000 h ì a tiễn. Khán giả đều chết lặng. Nguyện ý đoạt bảo dương, trực tiếp t u điểm điểm điểm điểm điểm, từng cái từng cái bảo dương sắt bên mở, căn bản đoạt không hết. Linh Nha, mật tử, đại cương, tất cả đều là mỗi người 5 0 vạn. Mấy phút không đến công phu, Vương Phú Quý đã tung ra 275 vạn. trực tiếp bao to đến trước mắt mã cấp cấp 50 chỉnh trực bà gian trong lít nha lít nhít buồn nôn thổi phồng v ư n g tổng như phê giống như thần hảo hoạt động phí t u n 100 vạn khen thưởng 275 vạn một đêm bên trên tiểu 400 vạn nện xuống tới bọn đệ đệ các ngươi vĩnh viễn không biết được v ư n g tổng trong tay còn nắm bao nhiêu đạn 10 phút m g cấp ngoa tào hôm nay thật mẹ nó trương kiến thức q u ý nhìn trực tiếp thật không quỷ không đủ để biểu đạt ta s ố n g kính trở lên thậm chí là tương đối bình thường n đạn có một bộ phận trải qua lần trước hoạt động phân thi thổi đến v u n g ô n đều đỏ mặt vương u ô n cho tới bây giờ đều không hiểu rõ lần trước rõ ràng chỉ là làm cái tiểu hoạt động mà thôi, một phân tiền đều không có soát, vì sao lại có nhiều như vậy miễn phí thủy quân thay mình suy n g ư bước. Các ngươi không cảm thấy rất ngoan đường, rất n h à m chán a? Nhưng mà hiện thực thật sự kia a phát sinh, có tương đương một bộ phận người từ lần trước hoạt động kết thúc liền bắt đầu thổi, một mực thổi tới này lần mở soát, chính ông nô n không có cảm thấy làm gì đâu. Những người kia quả là nhanh muốn chiều cao, nhưng là nhờ có kia chút khó có thể lý giải được nước máy. Hiện tại tiết tấu phi thường tốt, m ê n ông nhiều con chúng tại đại gia trực bá gian trong đ o ạ n song bảo dương trực tiếp liền đem c ư p được ngư hoàn ném ra đến. l í t nha l í t nhít lễ vật thông tin các loại s o á t bình phong, không đáng bao nhiêu tiền nhưng là bầu không khí cực độ nhiệt liệt. Sau đó, t h ỏ hệ trực bá r a n t r o n g b ị is nhìn xem một lần nữa rơi xuống vị thứ năm thọ hệ, cao mày đổi ra một tổ 1314 cái hỏa tiễn, một máy mắt, t h ỏ hệ xếp hạng tiểu nhảy lên đến vị thứ hai, đặt ở ang lốc, linh nha mật tử trên đầu, thậm chí khoảng cách đại cương đều không xa, đại khái chỉ kém hơn 20 vạn lễ vật. Khán giả cảm xúc lập tức bị kích động, bắt đầu cùng mang tiết ấ u n g o tào, hai vị đại ca muốn mở đội a, hôm nay thật dịu náo nhiệt, vương tổng đường túng. sớm mẹ nói nhìn vậy ai không vừa mắt. đối cho nha. vương l u ô n không để ý trong màn đạn tiết ấu, thậm chí đều không để ý xếp hạng hạ xuống ba người, chỉ là dựa theo mình bước đi. tại đại cương trực b á gian trong lại lệnh xuống 1.000 h ì ỏ a tiễn, không phải ngang hàng 1.314, không phải toàn bộ 2.000, vẫn như cũ là nguyên bản tiết ấu. đại cương cố lên, c h ú c ngươi rửa sạch đ c nhã. ném xong hỏa tiễn, vương l u ô n nhàn hạ có thừa lại đánh ra một câu thải sắt mưa đạn cổ vũ đại cương. sau đó x a đ i ề u vừa, p h a n một chút, thực thành thật thành hướng trên mặt đất một quỷ. đại ca yên tâm, phá âm. người thông minh lập tức t i ể u đã nhìn ra. Vương tổng cũng không có cùng bị chính diện vạch mặt ý tứ, trước mắt đại khái chỉ là tại tuyên thệ chủ quyền. Lời ngầm là nói, ta hoạt động ta làm chủ, người nghĩ nâng người trong nhà, hoan n g ê n nhưng là ngươi không thể d ấ m lên ta đến nâng đại cương này trong, chính là ta danh giới cuối cùng. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn đám kia tiết tấu chó, đương nhiên sẽ cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng là cũng không ít do lý lẽ, quan tâm linh nha các nàng vẫn h ì đối bông nôn đại sinh hảo cảm đây mới là hoa hạ hảo đại ca mà. t r i t để vạch mặt kích thích mâu thuẫn, đối linh nha các nàng có chỗ tốt gì a? Hoàn toàn không có, giống như bây giờ, không tiêu ngạo không tự ti. không e ngại không lùi bước nhưng lại không càng d n ỡ mới thật sự là t h à n h t h ủ phương thức xử lý mặc kệ cái nào bình đài chân chính thần hào đều là tương đối cao l ệ n h tự mình hạ tràng xe bước kia được nhiều lão cơ bản đều là một câu hai câu nói bà thái độ cho thấy sau đó lấy tiền nói chuyện tỷ như trước đó mấy đại bình đài trên có mấy lần nổi danh đấu phú lợi kịch đều đơn giản không được m ỗ mũ ta bảo đảm không phục kìm nén hôm nay tâm tình tốt chơi đùa với người lấy tiền nói chuyện thua ngậm miệng phân biệt xuất từ ba cái nổi danh thần hào trong miệng chợt nghe xong đặc biệt trung nhị sau đó đợi đến mấy trăm vạn ném ra đến lập tức b ứ c cách n ổ tung mà h ô n g n u ô n so với bọn hắn càng cao m ì n h toàn trình một câu thêm lời thừa thái đều không có, lại đem thái độ rõ ràng biểu đạt ra đến, đối mặt với mấy trăm vạn một trận xe bước, có thể x ư n g c ử trọng l ư c kinh, vừa vặn liền xong rồi. Tới tới tới, lão thiên nhóm cho hưng tổng b à vừa vặn, xoát, không ai xoát vừa vặn, đều tại xoát, uy vũ b á khí 666, quá tủ, trực tiếp hô hô lạp lạp náo nhiệt, hiện trường đồng dạng nhất lên trận trận ồn ào. Thời gian chạy tới 10 điểm nửa, giờ phút này như cũ lưu tại tiệc đứng trong sảnh, cơ bản đều là đến xem náo nhiệt nước bạn, cùng bộ phận có nhàn hạ khách nhân. mở s o á t một máy mắt, phú quý ca tiểu bị hiện trường các loại ánh mắt cho mạnh luân, cho dù ngồi ở trong góc, như cũng giống như là trong đêm tối đông đ ó m là cây á tươi sáng, cây á x u ấ t chúng. dù sao các loại nghị luận là siêu cấp nhiều. trong đám người có ban ữ hải phá lệ làm người khác chú ý, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, chính là lư một ngày cùng nàng hai cái khuê mật. các ngươi nhìn, ta liền nói hôm nay có thể thủ đến hắn a. lư một ngày dương dương đắc ý cùng khuê mật nhóm q u a k h o a n g một cái khác khuê mật b i u môi, đỗ trở về, ngươi tại sao không nói trước đó tại bể bơi phòng tập thể thao trong quán ba buôn b qua lại chờ đợi có bao nhiêu vất vả. n à y gọi có chi át làm nên vất vả chút thế nào ngươi liền nói có đáng giá hay không a lư một ngày căn bản lười nhác so đó khác một mực tại nhìn trong điện thoại di động mưa đạn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút ông nôn hai cái khuy mật phục được không được giá trị ngươi lợi hại lúc này thật gọi ngươi bắt lấy cả lớn vạn lý trường trinh chỉ kém một bước cuối cùng nhanh cổ vũ ta vì ta chúc phúc lư một ngày liêu liêu tóc dòng da y phục hướng về phía ông nôn thẳng liếm b môi xem xét chính là thèm thịt chó xã hội hiện đại thợ săn đã sớm không còn giới hạn tại nam nhân nhiều khi nữ nhân khởi sướng hung á đến Nam nhân đều muốn cảm thấy không bằng. Vương Nôn như cũ đối sắp tao n ộ công kích mãnh liệt hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này hắn chính tại mật thiết chú ý này t ỏ hệ trực bá gian trọng, bị i động tĩnh. Nửa ngày không có động tĩnh, không có phát biểu, không có xoát l ễ vật, không có ly khai, lại là tại tre máy. Ngay lúc này tranh t ạ i khu bên ngoài trực tiếp ống kính quét không đến địa phương. Lưu Viễn Vương đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra túi đ ầ u xem xét, lập tức vội vàng gạt ra đống người tìm tới một góc vắng vẻ, túi đ ầ u không lưng nhận điện thoại. Vương tổng ngài tốt hay tốt, có dặn dò gì? Người tại hiện trường bị i n trực tiếp đ n g hỏi. đúng đúng, ta tại ta tại, vị k i a băng tổng cũng ở đó không? có chứ có chứ. Lưu Viễn Vương nắm g một chút ông n ô n trong ánh mắt tràn đầy đấu k ỵ cùng o á n giận đương nhiên, bất kỳ cái gì cảm xúc, hắn cũng sẽ không cùng bị Is nói lên, chỉ là thấp giọng hỏi, ngài muốn tìm hắn à? Ta hỏi ngươi. Bị Is không để ý Lưu Viễn Vương vấn đề, tự quyết định. Vương tổng tên đầy đủ là cái gì? Nhà ai ra? Ngươi biết không biết? Lưu Viễn Vương biểu lộ nháy mắt khổ xuống tới, ôi, cái này ta thật không rõ ràng. Vương tổng từ đầu đến cuối không có đề cập với ta tên của mình. c o n nhà ai? Ta h ệ một cái rộng cháo ngân a Vương tổng, đối mỏ tỉnh thật không quan a. Ha ha, ngươi có thể biết mới là lạ. Lúc trước làm hoạt động thời điểm, Vương Nôn t i u cố ý đối Lưu Viễn h ư ơ n g cùng Đông Nguyên Quốc tế quản lý giấu g i ế m t ê n thật, một mặt là muốn kiến tạo bức cách, một mặt khác chính là ra ngoài an toàn cân nhắc. Lưu Viễn h ư ơ n g tố song khổ, lập tức thận trọng đề nghị, bằng không ngài dùng phụ thân ngài bên kia lực lượng tra một chút, kết quả trực tiếp bị phun ra trở về. Thiếu năng, đến, ngươi nói cho ta có cần gì phải. Lưu Viễn p h ư ơ n g á khẩu không trả lời được đúng vậy à? Thí đại chuyện, đến cùng có cần gì phải? Nhất là ông tổng lại là m ọ tình. Tiêu địa giới, 2 ba năm trước còn loạn cùng cái gì? tùy tiện một nhà tiểu l õ than, hộ mỏ đội cũng có thể giấu riêng một loại nào đó không thể miêu tả quản chế vật phẩm. không phải sinh tử đại thủ, vô duyên vô cớ vào chỗ chết đ ắ c tội một cái mỏ tình nhị đại, đồ cái gì a? Lưu Viễn Vương c h i ế ấ y lấy hỏi, kia, chúng ta làm sao bây giờ? Kết thúc về sau, ngươi thay ta chuyển cáo một tiếng, tùy thời hoan nghênh hợp tác, nói cho hắn biết điều kiện gì đều có thể đảm. Lưu Viễn Vương cũng là nhân tình, nghe xong tự u minh bạch, Vương thiếu đây là chuẩn bị rút lui. trong lòng nhất thời khẩn trương, ngài c h ớ đi a, ngài cùng vị kia tiếp tục đối xuống dưới, đối c n t h ỏ đối ta đều là có chỗ t ố ta. vừa sốt ruột, t i u nhịn không được câu lửa, vương tổng, mở đứng tại tức, ngài cũng không thể bị ngoại nhân đoạn danh tiếng, đầu g ó c ngươi trong đều là g ỉ a? bị in quỳnh lên liền mắng người, đã sớm không phải cái gì bí mật, lưu viễn vương hôm nay cuối cùng là tự mình cảm nhận được, có một lần không có cùng người khác chính diện khai chiến, ta mẹ nó cũng không phải là vương tư minh rồi, lưu viễn vương bị mắng g ộ n g thế mà nhất thời không thể kịp phản ứng là có ý gì, kỳ thật cũng là hắn tầm mắt quá thấp, căn bản để ý tới không đi lên, đến vương tư minh cái này cấp bậc, căn bản liền sẽ không đối nhất thời được mất quá tính toán chi ly, thua một lần, thua hai lần, nhân gia như thường là thủ phú t r i tử. lên mạng bị đen bị phun vài câu, căn bản không chậm trễ nhân ra tại trong hiện thực phong quang sống q u a n g à y cho nên vì cái gì muốn mình tìm cho mình chán. được rồi, người t ự u làm theo đi. về phần ngày mai nóng lục s o á t ai cũng đ ạ t không đi. đối diện lộng x o ạ t một chút cút điện thoại, Lưu v i ễ n Vương còn cảm thấy rất ủy khuất. không nỡ tiền đến n ỗ i ngươi liền nói không nỡ, cùng ta phát cái gì tính tình trang cái gì ngưu phê à? thật dịu khôi hài. phát tiết xong, sau đó còn muốn nghĩ đến làm sao đi h ố n g mặt khác vị kia ô n g tổng, cảm giác đau cả đầu. Lưu v i n Vương hận hận nhìn qua Hương Nôn, ghen ghét được không được, khả lại sợ được không được. b Is đều cảm thấy không cần thiết đắc tội. Ta tính là cái gì? Trở lại trực Bá g i a n Bị Is đột nhiên cho Thỏ Hệ xuất ra 892 cái hoạt tiễn, sau đó Mặc Dành kỳ diệu lại ném ra một đống lớn một đồng tiền tiểu tâm tâm đại ra chính ở bước, Bị Is phát ra một đầu siêu quản mưa đạn. Hết đạn, đậu ngư b à i bái. Cái gì quỷ? Khán giả không có một cái minh bạch là có ý gì? Nghị luận âm ý uông nôn xem xét trạng m ư n g này liền biết. Được, thứ nhất phú thiếu không chơi, hôm nay tới đây thôi. Hơn 40 vạn lễ vật xuất ra, Thỏ Hệ xếp hạng như cũ tại vị thứ hai, khoảng cách đại cương rất xa. v ư n g u ô n d ứ t k h o á t liền không lại động đậy, b ó p lấy sau cùng 50 vạn đạn, tiến l ặ n g thủ đến cuối cùng, cái gì n g o à i ý muốn đều không có phát sinh. Ngược lại là kia chút thổ hào p h â n thi, ngạnh sinh sinh đem mật tử một lần nữa đội lên thứ hai, nhưng là thật đáng tiếc, q u á n quân binh dự bị Đại Cương vững vàng thu vào trong l ư ợ c Sở Dĩ nói ổn, là bởi vì Đại Cương mặc dù bị tay đến mặt bỏ bừng, cũng không có tấp nập đi uống ưu hệt mà còn lại mấy cái dẫn chương trình, không sai biệt lắm là tại đem ưu ở cê đương nước uống, không ngừng giải khát giải dính giải cay. Mắt thấy thời gian đi đến 11 giờ. Hết thề chấn ai là định, Vương l u ô n bà sau cùng m 0 0 n h ọ a tiễn hết thề đều nện cho Đại Cương, lại nhấc lên một đợt sau cùng dư vị. Sau đó gọi tới Hỉ t ừ Ca, chỉ phân phó một câu, xoay người rời đi. Chuyện kế tiếp đều giao cho ngươi, ban đêm ngươi ở tổng thống bộ đi, ta rút lui trước. Vương Vân Hỉ một mộng, t i ế u Nôn ngươi làm gì đi. Trở về học sinh bản sắc, Vương l u ô n cười ha ha một tiếng, bà hơ m e s mũ lười chai chụp tại trên đầu, đê điều dọc theo góc tường đi hướng ngoài cửa. Nếu ngươi không đi, t h ử không đuổi kịp máy bay. Học giáo huấn luyện quân sự chỉ được một ngày, ngày mai còn được tiếp tục luyện đi nghiêm đâu. c h u y ề n tiền, t i đều lưu tại Ma đô đi. Phú quý ca tự giác rất có loại kia, xong chuyện phủ lão đi, thâm tàng thân cùng danh, t h ậ t h n sĩ phong thái, nhưng mà mới đi ra khỏi đi hai bước, tựu bị d ị c h mang theo hai bảo vệ vây quanh ách. Ta là thật rất muốn đi điều, nhưng là người quá tuấn tú, m ộ t phải làm pháp tha được thôi. Có người che chở, ra cửa dễ dàng hơn. d ị c h chẳng những che chở, hơn nữa còn dâng lên trở về vé máy bay, không rõ chi tiết báo cáo. Vương tổng, 1 1 ờ i giờ phút máy bay, Tiểu Điếm chúng ta lễ tân xe hội một đường đưa ngài đến sân bay phòng khách quý, Cam Đoan sẽ không đến trễ. Khoang hạng nhất vị trí chỉ còn hai cái, song song, chúng ta vì ngài toàn bộ định x o n g ngài có thể không bị quấy r ầ y nghỉ ngơi. Tạ ơn, tạ ơn. Chính đ ư n g phó, công đột nhiên nhảy lên ra một con con thỏ. A không, một con m g ụ tử. Doa v ô n g nôn nhảy một cái. Soái ca, hiện tại có thời gian hay không đi ra ngoài chơi à n h a Cô nương kia, vương nôn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ngươi muốn mang ta ở đâu chơi, lư một ngày. Vương nôn theo bản năng ngắm một chút tay của đối phương, năm ngón tay toan h dài, non như xuân hành, sơn móng tay làm được rất xinh đẹp. Ngắm xong mới phát giác được buồn bực. A, ta vì cái gì muốn nhìn tay của nàng? Lắc đầu, điên cuồng bản thân ám chỉ, không. Ngươi cái gì đều không nghĩ, không có ý tứ. Hiện tại như cũ không tiện, ta vội vã ra cửa. Gặp lại. k h o á tay, trực tiếp đạp lên mở đến cửa tiểu i ế m rồi lùn giỏi s ợ Ngồi tại chỗ ngồi phía sau, chờ phục vụ sinh đến đưa đơn v a i c o n bao. Lư một ngày lại còn không chịu đi, đứng tại trước cửa xe, xoay người đối trong cửa sổ xe nũng nịu. u i ngươi cự tuyệt ta hai lần á. Khó cho nàng. Cửa sổ xe gian xe mảng, căn bản không nhìn thấy bên trong. Nhưng là cô nương này quả thực là có thể chính xác bà sự nghiệp tuyến hiện ra ở bông ô n trước mắt đại thiếu quay cửa xe xuống. Khóa tay thủ thế. Ok, ta đã biết. l ư một ngày trong lòng vui mừng, ánh mắt càng thêm câu người, n ử khí càng thêm mềm nu, đường nét càng thêm thâm thúy. Kia không còn phải có lần sau, được chứ? Vương Nôn nghĩ nghĩ, có ý riêng trả lời một câu. Nếu quả như thật hữu duyên, ngươi sẽ từ từ tập quán. s o á y ca, ngươi có ý tứ gì? Lưu một ngày trọn tròn nhãn tỉnh, mộng. Theo phục vụ sinh đem b ạ lộ l ệ vai mang tới, rất nhanh. Dù sợ t i u biến mất tại Ma Đô nghe h ù n tròng, không có biến mất chính là hôm nay lưu lại truyền thuyết, sẽ bị kia chút n h à m chán nhân sĩ lật ngược nhất lên. ấn khắc tại trực tiếp dưới trong dòng sông lịch sử đại cương bưng lấy mấy chục đồng tiền quán quân thưởng cúc tận tình gieo họ, linh nha. Mật tử, A Nốc mặc dù t i ệ n mộ, lại không ghen ghét, đều đối tương lai tràn đầy hy vọng. Chờ mọi người rốt cục đem trong lòng hương phấn p h ó n g thích rơi, quay đầu lại tìm, mang cho bọn hắn hết thể người kia, lại một lần sớm biến mất. Ra trong phó tổng lưu yến mắt lạnh bàng quan toàn trình, kim l ò n g không được đối m ộ n g c h â u Trương Đức l ô i phát ra một tiếng cảm thán, hao m à không thổ hậu sinh khả hủy a. Trương Đức l ô i thật sâu gật đầu, biểu lộ phức tạp được một nhóm. Trương 194. n g h i ê m túc quan sát. c h ư ơ n g 1 9 4 n g h i ê m túc quan sát đi sân bay trên đường. Vương ô n Thư thư phục phục hướng rộng lượng trên ghế ngồi khẽ nghiêng, bắt đầu nhìn ban thượng. Mặc dù tổng cộng đánh đi ra hơn 400 vạn đạn, đem lại bảng ca trong thẻ tiền cùng hô hấp tiền lương tiêu xài trong không, nhưng là thành quả khả quan. Hôm nay là một lần bạo tạc bộ thu vị h a y thẻ mua sắm có hiệu lực trong lúc đó trong tổng cộng tiêu hao 14,5 kg tùng phản cùng châu, 17,6 kg c ộ b ệ cùng châu, 2,25 kg sinh tỏi bạo kích tính toán như sau 145 đơn vị thịt bò mà sở sạ cả 3.010 r đơn giá 43, 5 vạn nguyên 1,6 đơn vị cột b ệ châu 2.010 r đơn giá 35, 2 vạn nguyên 22,5 đơn vị sinh tỏi 1.510 r đơn giá 3. 375 vạn nguyên rau xà lách, cải trắng, dưa leo tổng cộng tiêu hao 250 n g u y ê n Tỏi giá thế mà cũng bị thêm đến nguyên vật liệu trong. Hạnh phúc. Rau quả giá tiền là cái gì quỷ? Đi ra, ca không thiếu ngươi k i a i t 0 Phú quý ca bánh trướng được không được không được. Đây trong đầu đều là tiểu học đề toán nguyên vật liệu giá tổng cộng là 82.1 vạn nguyên. Cây độ đẳng cấp là một. Cuối cùng vị cây hệ số vì 22.5 n g ư ơ i tổng cộng đạt được 1.874. 25 vạn nguyên bạo kích ban thưởng. Nam. Xít. Cái. Lớn. Tạo. Vương n u ô n suy nghĩ đột nhiên trở nên rất chậm, đầy trong đầu t i u một cái ý niệm trong đầu, ta thăng cấp á. Mặc dù đắt đỏ thịt bò đến cùng không thể ăn xong, mặc dù tỉ mỹ chuẩn bị tỏi cuối cùng chỉ xử lý 2 2 5 kg, nhưng là không sao, hết t h ể đều là hệ thống 3-3 tốt nhất tan bài. Vương n u ô n quả thực cảm động hỏng, thật không thể lại cho đại cương bọn hắn mỗi người phát một trương thưởng lớn hình. Bình quân xuống tới, mỗi người xử lý hơn 300 cát tỏi, kia tỏi rất c ả n không có gì trình độ, trên cơ bản là mỗi nhân sinh ăn hết 8 đầu bộ dáng. c h ậ c h ậ các đồng chí, vất vả. Mà Vương l u ô n chính tâm tâm niệm đ ọ c các đồng chí. giờ phút này đã đau đến không muốn sống đại cương ngồi tại trên buồn cầu một trương mặt béo kìm nén đến đỏ bừng trong mắt thẳng hướng bên ngoài nhảy lên hỏa t i n h đối trong điện thoại di động g i ú p chát quỷ khóc sói gào các binh đệ không cùng các ngươi suy ngưu phê ca hiện tại thật là tại kéo ra ngoài lửa về con mắt đau đến giống như là có c ă n lang n h a đồng a a a gọi vào một nửa đột nhiên hát lên ca hoa c ú c tàn đầy mông thương người đã phát hoảng được thôi có thể ca hát chính là vấn đề không lớn bài bái vương u ô n tiện tay chuyển đi 350 vạn đến đại bảng ca trong thẻ sau đó cho v ư n g vân hỉ phát một đầu tin nhắn hỉ từ ca Hôm nay khen thưởng trước mục, dựa theo trước đó nói chuyện tốt tính, đợi chút nữa ta cho ngươi thêm xoay qua chỗ khác 60 vạn tiền mặt, ngươi nâng cấp đ i ế m Trướng thanh toán về sau, tiền còn lại cho các ngươi năm cái thêm tiền thưởng. Tiểu đ i ê m nơi đó cùng châu 85 vạn, tỏi 45 vạn, phòng 3 v đ ú t ra mặt tăng thêm còn lại thượng vàng hạ cám, đoan c h ừ n g cuối cùng hội kết xuất 135 vạn giấy tờ. v ư n g l u ô n trước đó giao 100 vạn tiền thế chấp, bổ khuyết thêm 60 vạn, có thể thừa 25 vạn cho năm cá nhân thêm tiền thưởng. Số lượng h ô n g lớn, so với hôm nay í c h lợi đến không đáng giá nhắc tới, nhưng là đã đẩy đủ bọn hắn vui vẻ, như loại này tình huống. muốn nắm giữ tốt một cái độ, không cho tuyệt đối không được, cho nhiều đồng dạng không tốt, mỗi người năm vạn, xem như rất hợp đi 1.874 n b ả vạn bạo kích tiền thưởng, tăng thêm còn lại 43 vạn tiền lương, một nháy mắt t i ể u tiêu hết 410 vạn, dư n n g h c h 1.507 vạn. kinh nghiệm trị phương diện trước đó là 1.043, 2.500, 100 vạn t i ể u đ i ể m tiền thế chấp cùng 150 vạn công ty đầu tư đều tính toán qua 300 vạn trực tiếp khen thưởng 60 vạn bổ giao nộp tiền thế chấp, tổng cộng là 1.403, 2.500. chỉ kém 1.100 vạn t i ể u có thể thăng cấp hệ thống. ngay lập tức vương ô n lại nghĩ tới một cái chỗ tiêu tiền. lập tức đến hệ thống thương thành, đem kia cái ô phi chuyển bản ra mua. Tiền mặt 1 4 0 7 vạn. kinh nghiệm trị 1.503, 2.500. Sau đó chỉ còn hai kiện phải tốn đồng tiền lớn sự tình, mua nhà, giải quyết số số. Mua nhà kỳ thật nguyên bản không cần phải gấp gáp, nhu cầu không tính bức thiết. Nhưng là vừa đến tinh thành phòng ở thực sự quá tiện nghi, mà lại vừa lúc tinh sư bắc môn tiểu có một chỗ coi như không tệ biệt thự khu. Thứ hai bông nôn nghĩ xung kích cấp 8 hệ thống, nhất thời cũng không có tốt hơn tiêu phí phương thức. Dứt khoát tiểu mua một tòa biệt thự, cải thiện tương lai mấy năm chất lượng sinh hoạt. Về phân s ổ số sự, kỳ thật ông Nôn đã có toàn bộ kế hoạch, hai bộ, cụ thể áp dụng cái kia một bộ. Quay đầu nhìn tình huống lại định, đoán chừng trễ nhất sẽ không vượt qua tháng 10 phần. t i u có thể cho phụ mẫu một cái kinh hỉ lớn đem tất cả mọi chuyện đều trải vớt rõ ràng. Ông Nôn an tâm, nằm đang ghế dựa trong nhắm mắt dưỡng thần. Lễ tân xe vẫn như cũ n g là trực tiếp mở đến v i p bãi đỗ xe, xuống xe chính là phòng khách q u ý cửa nhỏ đến bên trong, vẫn như cũ n g là có người chuyên tiếp đái. Ông u ô n ngồi đang nghỉ nơi khu uống nước, sau đó tiện tay rút ra mặt k h á c một trương vé máy bay, đưa cho vị kia phục vụ khách hàng. Thiên ấ t hỏi một chút, này trương vé máy bay có thể lui đi sao? Phục vụ khách hàng d ự n g mắt quét qua, mình cười gật đầu, có thể tiên sinh, kia là v n g luôn tới thời điểm tiểu mua tốt đi tới đi lui vé máy bay, là ngày mai dạng sáng 5 điểm 20 m á y bay, c h u y ệ n bây giờ sớm kết thúc, không muốn ngủ đến một nửa tái khởi đến đuổi máy bay, rước h o á t sớm trở về, sau đó tiểu đ i ê m h ư ơ n g lại hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng vé máy bay, rõ ràng bà mình kia trương lui đi, thân hao làm sao rồi, nên tiết kiệm thời điểm, cũng không cần phải lãng phí. Phục vụ khách hàng rất mau dẫn lấy thẻ lên máy bay cùng kia trương muốn lui đi vé máy bay trở về, tiên sinh đã vì ngài xử lý tốt thủ tục, ngài cần tại mua phiếu sân bay hoàn thành lui khoản. Sau khi hạ xuống dao cho bên kia khách quý phục vụ khách hàng là đủ, tốt bất lo. Vương Nôn k é m chút thói quen rút ra túi tiền cầm tiền boa, rút đến một nửa mới phản ứng được. Nhân gia không phải tiểu đ i ể m phục vụ sinh, không thể dùng tiền vũ đục nhân gia. Nhanh nhẹn thông suốt hướng lối ra đi, Vương Nôn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Xin hỏi một chút, bình thường một c h ư ơ n g chứng kiện chỉ có thể mua một trương vé máy bay, giống ta này chủ một người mua hai chỗ ngồi tình huống là thế nào xử lý? Phục vụ khách hàng trên mặt cười hì hì, trong lòng mụ m i phê. Chó đại hộ, đùa bỡn ta chơi rất vui a. Ngươi không biết xử lý như thế nào, ngươi là thế nào cầm tới hai cái tòa? cố nén tiện mộ ghen ghét c h u a tận lực bình thường hồi phục. Tiên sinh, ngay chỉ cần gọi điện thoại đến công ty hàng không bả tình huống của mình cùng nhu cầu nói rõ ràng, công ty này bên cạnh liền sẽ căn cứ tình huống thực tế cho thân tình cùng ăn bài. Nha, v ư n g nôn tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, như cũng rất yếu kỷ, d ị n h này hàng dùng chính là lý do gì? Thì lý do, t i u sáu cái chữ, khoang h ạ m nhất, giá tổng cộng là phiếu. Lại điểm trực bạch phiên dịch, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Nếu như không phải thời gian quá muộn, d ĩ h đều hận không thể đem đầu chờ khoang t u y ề n toàn bao xuống tới, lấy lòng ông u ô n cái này tán tài đ ộ n g tử. Bất quá bây giờ đ ã i ngộ đã rất há. tốt đến k ỹ thật đều không có gì t ấ t yếu, bởi vì hôm nay chuyến bay vẫn như cũ n g là cỡ c h u n g máy bay hành khách, không khách 320, khoang hạng nhất hai cái song song chỗ ngồi ở giữa khoảng cách rất rộng, bên cạnh có ngồi hay không ngồi, kỳ thật căn bản không ảnh hưởng cái gì. ngược lại là thêm ra một cái mạ danh kỳ diệu phúc lợi, xinh đẹp khoang hạng nhất không thừa tiểu tỷ tỷ phục vụ thời điểm. nếu như đối mặt chính là bên trong gần cửa sổ khách nhân, vậy liền đứng tại trong lối đi n h ỏ xoay người. nếu như đối mặt chính là phía ngoài chỗ ngồi, trên cơ bản là ngồi x ồ m xuống phục vụ. nhưng mà ô n g u ô n mặc dù ngồi cạnh cửa sổ vị trí bên trên, bên cạnh lại là ghế trống, cách quá xa không đủ lễ phép. cách gần một chút, không gian lại không đủ rất thoải mái ngồi x ổ xuống, tiểu tỷ tỷ rõ ràng tiểu vì một gối xuống tại ghế chống bên trên, thấp giọng hỏi tham ngôn luôn nhu cầu. nam hàng s ư ờ n sám lao tài xế đều hiểu, hai bên sẻ tả, mùa hạ không yêu cầu xuyên tất chân. khu khu, chúng ta h ô g luôn luôn cái rất chính phái người, cũng không có nghĩ lung tung cái gì. sau đó càng lớn ngoài ý muốn phát sinh, vừa lúc ngẫu nộ một trận khí lưu, c ơ c h u n g máy bay hành khách nhà, không run mới kỳ quái. sau đó, không có sau đó, không cho phép có. Dù sao tiểu tỷ tỷ kinh lịch một trận bối rối về sau không thể không tại ghế chống ngồi xuống, hai người rất vui sướng nói chuyện p h í a mười phút, thời gian còn lại tiểu yên tĩnh đọc sách, nói chuyện trời đất kết quả là, Vương đại thiếu ngạnh sinh sinh lại bị muốn đi một lần hơi tín hiệu, vì cái gì cho, n h à m chán vấn đề 90 phần trở lên tiểu tỷ tỷ, hỏi ngươi muốn hơi tín hiệu, ngươi có cho hay không? À, căn bản không có khả năng phát sinh loại sự tình này, cho nên ngươi cũng có thể n h ư bức hống hống nói không cho, dù sao ô n g luôn là không đành lòng tự tuyệt, lạc địa về sau, vừa ngồi sân bay khách quý xe tới đến phòng cho thuê, hệ chặt trong tiểu chuyển tới một hảo hữu nghiệp chứng. v ư n g l u n trực tiếp đổi cái ghi chú, Nam Hàng không tỷ tại, theo thứ tự là nhận biết c h ẳ n g cảnh, nghề nghiệp, d ò n g họ, sau đó kéo đến một cái nhãn hiệu vì 404 mới phân loại trong, phân loại nhãn hiệu kỳ thật không có bất kỳ đặc thù hàng nghĩa, bởi vì cùng phòng ngủ phân loại nhãn hiệu là 303, cho nên cha mẹ người thân là 101, đế vũ tiểu thư tỷ là 202, mới quen các tiểu tỷ tỷ là 404, phổ thông đồng học có thể gác qua 505. t h ô đã ta biên không n ổ i nữa, dừng lại. Mới nhãn hiệu trong hiện tại chỉ có một cái, Madou a trong lư một ngày, Vương l u n l ậ xem m ệ chặt thời điểm, lại phát hiện một cái mới nghiệm chứng thân thỉnh. đến từ Lý năng nhất. Cô nương này bị Vương Nôn phơi lấy sắp có 10 ngày, thường xuyên phát tới nghiệm chứng thân thỉnh. Sau đó hết thảy bị xem nhẹ đầu mấy ngày nàng còn thật n g ạ khí, tại thân thỉnh trong mắng hai câu Vương bắt đ ả n g cái gì? Hôm nay này đầu tiểu đặc biệt t h u n theo, thật xin lỗi, ta sai rồi, có thể nói chuyện a? Vương Nôn tiện tay cự tuyệt đ à m người muội, hiện tại không có thời gian. Bất quá nghệ tình nàng thái độ không sai, Vương Nôn rốt cục vẫn là cho một cái chính diện đáp lại. Cự tuyệt tiểu so coi nhẹ tốt, có phải là cái này Lý Nhi? Điện thoại k h é c h cái gì cũng sẽ không tiếp tục nghĩ, đi ngủ. Số 6 chủ nhật, Vương Nôn 8 điểm rời giường. tại dưới lầu ăn một bữa tám đồng tiền bữa sáng lập tức phóng tới đại thao trường tinh sư bởi vì nữ sinh thực sự quá nhiều cho nên huấn luyện quân sự rất rộng rãi mỗi cái thứ bảy đều có một ngày ngày nghỉ nhưng chủ nhật vẫn là phải tiếp tục huấn luyện đi vào trên bãi tập thưa thất phương trận đã bắt đầu vào chỗ huấn luyện viên diêm xuyên ngắm một chút vương nôn vẻ mặt ôn hòa hỏi hôm qua luyện không có luyện vương nôn ă n ngay nói thật hôm qua có chút việc tư bận rộn cả ngày diêm huấn luyện viên lập tức nhíu mày lại phải gìn giữ ở huấn luyện cường độ người rất có hy vọng đừng thư ã n vương nôn cười gật đầu y ê n lặng đến một bên tư thế hành quân đối với thời khắc lấy thần hào tiêu chuẩn tới yêu cầu mình cậu tự mà nói giải thích là không có nhất ý nghĩa sự tình khắc thần hào trang bước lúc đều giảng đừng tất tất lấy tiền nói chuyện vương nôn tâm khí cao hơn tại tiền vô dụng trường hợp như cũ dám gọi hảo đến lúc đó chúng ta dùng sự thực nói chuyện giữa c h ư a cùng sa điêu đám bạn cùng phòng gom lại một đống nhưng ọ c ánh mắt rất tú o á n lão đại ngươi lại ném ta x u ố nhóm g mình ra ngoài này ta không có này làm chính sự tới kéo khác đều vô dụng ngươi liền nói có hay không tiếp xúc đến đẹp mắt tiểu tỷ tỷ a vương u ô n như ngọc đặt câu hỏi góc độ quá mẹ nó xảo trá, vương l u ô n quả thử cá khẩu không trả lời được. sa diêu nhóm ánh mắt đột nhiên biến đổi, các loại phức tạp, để v ư n g l u ô n cảm giác mình giống như là một cái tội nhân. được rồi được rồi, đừng có dùng loại kia bị ném bỏ ánh mắt nhìn xem ca. huấn luyện quân sự kết thúc về sau, mang các ngươi ra ngoài này một đợt lớn, có thể chứ? rộng lấy rộng lấy. sa diêu nhóm lập tức vui vẻ. nhưng ngọc, con sóc, xuyên hoa kích động đều không cần đ ể hà lan đậu t h ẩ n trương đến n ư a ra m ồ hôi, không biết được tại não bổ cái gì. uy tỉnh, hiện tại tiểu liên tưởng, có chút sớm. em vợ tốt giống không quá cảm thấy hứng thú, muốn nói lại t ô i cuối cùng đóng chặt lại miệng, xào xào nháo nháo cơm nước xong xuôi, một đoàn người trở về nghỉ trưa đến phòng ngủ lập tức mở điều hòa, đóng cửa trước đó, đối diện ngủ tiểu mập mạp hồ lượng ôm một đệm giường tử vui vẻ chui vào, ca, ca, mang ta một cái thôi, ta ngay tại dưới đáy nằm, liều vài cái ghế dựa là được. Sa điêu nhóm không có ứng thanh, cùng nhau nhìn về phía v ư n g n u ô n cười đến cùng chó sủ, ánh mắt kia a đáng thương, ai có ý tốt tự tuyệt, liều thôi, ngươi nhiều liều hai tấm, chú ý điểm đừng té đi xuống. Vương n u ô n căn dặn một tiếng, bò lên trên nhà mình giường đối diện phòng ngủ cách lấy cánh cửa mang hồ lượng. mập mạp chết bẩm, ngươi cứ như vậy ném các huynh đệ mình hưởng thụ đi. Vương b ắ t đàn a ngươi, hồ lượng hắc hắc cười p h ó n g đãng, không nói tiếng nào liều cái ghế. Hiện tại, toàn bộ học giáo toàn bộ Tân sinh ký túc xá, chỉ có 303 n g ủ có tư cách ngủ chưa. Tân sinh h u ấ n luyện quân sự, ai cũng khốn, ai cũng mệt, nhưng là thời tiết này buồn bực giống lồng hấp, giữa trưa ai có thể ngủ à? Mỗi khi 303 m ộ t quan môn, phụ cận kia chút phòng ngủ ước ao ghen tị liền bắt đầu chán lan, khó chịu tự chua. Sau đó, n ế u Lấy muốn hay không trang điều hòa không khí, chủ đề bắt đầu thảo luận, một mực thảo luận đến xế chiều ra cửa. mỗi ngày như thế về v à ngân, lại thảo luận mấy ngày, liền có thể vui nên ngập thu. đến lúc đó cuối thu khí sảng, thoải mái. một giờ dưới chiều, đại gia tỉnh ngủ ra cửa, tiểu m ậ p mạm bị mồ hôi n h ễ ngại cùng phòng ngủ nhóm nắm chặt quá khứ một trận tốt truy, chi hoa h ô hóa lên. bên cạnh các huynh đệ đều tại cười, thế nhưng là dấu d ế m mấy phần cực kỳ hâm mộ, rõ ràng từ trong ánh mắt truyền ra ngoài. tê dại cái dịu nha, ta làm sao lại không có dậy như vậy ra mặt. 303 n g ủ x a điêu nhóm vinh váo tự đ ắ p đi trong đám người gian, từng cái giống như là mặc vào phẩm như. buổi chiều như thường lệ huấn luyện, bưng c gờ, tại các nữ sinh trước mặt đi tới đi lui. hoặc làng ố c sử n ử a ngày du lịch ban các cô nương lừa gạt 30 phút sau đó lại bắt đầu cười tuét tuét nữ hải tử huấn luyện quân sự nha ước chừng chính là như vậy về sự huấn luyện viên cơ bản đều là 20 i tả hữu tiểu h ò a tử căn bản chăm chỉ không nổi mới ba ngày liền đã đem các nàng quen phải có điểm vô pháp vô thiên hàm i ê u miêu ngồi trên đồng cỏ nghỉ ngơi c ù n g phong ngủ k h u ê mật đột nhiên đem tay chỉ đúng nàng ra hiệu nàng quay đầu vừa quay đầu liền thấy v ơ n g nôn b ư n g cột cờ hướng này vừa đi đi nghiêm i miêu miêu ngươi phát hiện không có vông nôn tiểu xuất ca càng ngày càng tinh thần k h u y mật rất kích động, hàm miêu miêu lại kinh h thường n h u môi một cái, túi đầu tiếp tục chơi điện thoại. Nào có, chỉ là động tác mạnh hơn người khác một chút mà thôi. Bên cạnh hai cái k h u ê mật ngạc nhiên quay đầu, trên dưới dò xét nàng vài lần, sau đó biểu lộ quỷ quyệt lẫn nhau, nháy mắt ra dấu. A, ta nói v ô n g nôn tiểu xuất ca người xoái, miêu miêu đang nói cái gì? B, không biết được Ải, tựa như là đang nói đi nghiêm. Sau đó lại quay đầu lại, nỗ lực phân biệt v ô n g nôn cùng còn lại người tiên phong khác nhau. Quan sát nửa ngày, không có phát hiện vung nôn chỗ nào rõ ràng mạnh, nhưng là nói như thế nào đây? Nhìn qua thoải mái hơn. các nàng không hiểu được nên như thế nào hình dung dù sao đúng là có chút không giống nhưng là kia trên lệnh quá nhỏ được nghiêm túc quan sát mới có thể phát hiện vấn đề nằm ở chỗ nghiêm túc quan sát bốn chữ bên trên hả cái gì tình huống c h ư ơ t r c n g 195 ngẫu ngộ c h ư ơ t r c n g 195 ngẫu ngộ hai cái tiểu thám tử liếc nhau quyết định lấy ra chút x á o lộ ách lấy ra chút bản sự tới tiểu hồng mau nhìn tống thần có phải là rất đẹp ừ bất quá ta thích cao lớn uy man một điểm cao hổ cũng không tệ ta thích đẹp trai tống thần thật là dễ nhìn tiểu ô n g thật đáng thương Không phải là đẹp trai nhất, cũng không phải dáng người tốt nhất. Ai, người tiên phong khẳng định không có hy vọng. h à m i ê u miêu rốt cục nhịn không được, ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc cho tiểu tỷ m ộ i lên lớp. Ta cùng các ngươi giảng, nhìn nam sinh, nhất định không thể chỉ nhìn bề ngoài. k i a nhìn cái gì? Tiểu Hồng không ngại học hỏi kẻ dưới, Hà Lão sư mừng rỡ, lập tức t h tuyến. Nam nhân à, mặc kệ nhiều lớn, hết thảy có thể chia làm ba loại, am hiểu đeo đuổi nữ sinh, không am hiểu đeo đuổi nữ sinh, đối nữ sinh không có hứng thú. Tiểu Hoàng đột nhiên nhấc tay đặt câu hỏi, làm sao chia phân biệt một cái nam nhân đối nữ sinh cảm giác không có hứng thú đâu? Hà Miêu Miêu khí thế kinh người khoát tay trả lại, tất cả không thế nào liếc t r ộ m ta nam nhân, đều là các ngươi chú ý quan sát là được rồi. Tiểu Hồng Tiểu Hoàng n h ấ t tay nâng chán, đột nhiên rất muốn thổ t ạ o Hà Miêu Miêu lại tràn đầy phấn khởi tiếp tục phủ c ậ m khoa học. Am hiểu đeo đuổi nữ sinh không nhất định là người xấu, không am hiểu đeo đuổi nữ sinh không nhất định là người tốt, nhưng là dáng dấp càng đẹp trai nam sinh tiểu càng không am hiểu đeo đuổi nữ sinh, có thể mình mà chưa. À, có chút đạo lý nha. Đó là đương nhiên. Hà Miêu Miêu vui vẻ, đ ắ c ý, c m nhỏ lại d ư n g lên. Cho nên. nếu như một cái nam sinh dáng dấp đã đẹp mắt, lại hội liêu, tiêu cơ bản cũng là một cái hoa hoa công tử đại phôi đản, gặp được về sau nhất định phải cách xa xa. Minh bạch minh bạch. Sau đó thì sao? Nếu như một cái nam sinh không dễ nhìn, lại đặc biệt dám liêu hội liêu, vậy khẳng định só hoa hoa công tử còn cả bã, các ngươi hàng vạn hàng nghìn phải cẩn thận, nhất định không thể b ô n g lòng cảnh giác. Được rồi tốt. Qua loa song, tiểu hồng tiểu hoàng đột nhiên kịp phản ứng, chờ một chút. Miêu miêu a, ngươi lạc đề á. Đúng thế, hỏi ngươi thấy thế nào nam nhân, kéo đi nơi nào? Ơ. Hám miêu miêu lập tức tạm ngừng, liền thấy nàng mắt to chuyển ra chuyển. Chuyển tâm vài vòng, mới rốt cục tròn trở về. Vừa rồi kia là cơ sở lý luận, nhìn nam nhân là cao cấp ứng dụng, không có cơ sở lý giải ra sao cao cấp ứng dụng. Được được được, ngươi nói thẳng kết luận, t h a ta. Tiểu Hồng nhanh phục, kết luận đương nhiên là nhìn chi tiết ta. Lý trực khí chán một câu nói nhảm, cho nên ngươi đến cùng làm sao quan sát chi tiết. Tiểu Hoàng cũng phục. Đúng đấy, đưa một cái nam sinh đối mặt ta thời điểm, nhìn hắn đến t ộ t cùng liếc trộm ta bao nhiêu lần, có hữu dụng hay không tâm làm mình sự tình, có dám theo hay không ta đối mặt loại hình. h à m miêu miêu nói rất chân thành, hai cái khuê mật lại triệt để b ó tay rồi. Miêu miêu a, ngươi đến cùng là có bao nhiêu tự l u y ế n h à m i ê u miêu ngược lại cảm thấy không hiểu, cái này cùng tự l u y ế n có quan hệ gì? Các ngươi nhìn kia 8 cái nam sinh, rõ ràng là ôn ngôn nhất chuyên chú, tiếp theo là tống thần, nhất không tập trung chính là kia cái gì hổ, rất chuẩn a. Đúng đúng đúng, ngươi cho phép ngươi chuẩn. Dựa vào trực giác còn sống đại lão, hết lần này tới lần khác nhất định phải tổng kết lý luận, không thể chơi vào không thể chơi vào. Hai khuê mật sáo lộ một vòng, em chút bà mình bộ đi vào, chỉ làm rõ ràng một sự kiện. Hám i ê u miêu s ắ t thực quan sát ôn n ô n nhưng là nàng là nhàn rỗi nhảm chán, bà tất cả nam sinh đều quan sát một lần. Ý h ì Kỳ thật không có ma bệnh a mỗi ngày tại trên bãi tập g ấ c phơi, một ngày chỉ ít phơi bốn giờ, nhàn rỗi không chuyện gì làm, trước mặt tiểu có tám con khỉ, không nhìn làm gì a. Có thể lý giải mà. Tiểu Hồng Tiểu Hoàng hai con thái kê, vòng quanh vòng quanh t i ể u bà mình cuốn mơ hồ, triệt để bỏ qua một vấn đề. Không sai, tất cả mọi người tại quan sát kia tám cái nam sinh, nhưng là vì cái gì mình không có phát hiện ông Nôn tiến bộ đâu. Ngày thứ nhất ông Nôn, biểu hiện là tám cái trong nam sinh kém nhất, một đêm cường độ cao trí nhớ hoạt động, tư tưởng va chạm, lại bạo chiếu cho tới trưa, để kém chút bị cảm nắng ông Nôn nhìn qua quả thực lung lay sắp đổ. vậy mà hôm nay c ậ u t ử ẩn ẩn đã là toàn trường tối cường ba ngày tiêu chuẩn cao cường độ cao huấn luyện trung quy không có hủ phí v ư n g nôn động tác càng ngày càng tiêu chuẩn chi tiết càng ngày càng hữu lực độ cùng quốc kỳ ban đương nhiên không cách nào so sánh được nhưng là đặt tại một đám sinh viên đại học năm nhất trong còn rất giống chuyện như vậy chi tiết các nữ sinh đối loại sự tình này không có chút nào mất cảm căn bản không có mấy người phát giác ngược lại là kinh tế lớp một nữ đồng học nhóm có thể ghét đến v n g nôn trưởng thành phương mưa lại tại q u y ế n khích đường t điểm ngọt n à o ban trưởng thật tốt có m lực nhất là chuyên tâm lúc huấn luyện nắm chặt nắm chặt a đưa hắn cầm xuống ngọt ngào mấy ngày gần đây nhất có chút c ó lại nhân gia có bạn gái phương mưa tức giận tới mức cắn răng bạch tử dạo thì đang cùng dịch đại x o á i n ú n g ư ợ u đại x o á i à ban trưởng luôn luôn cùng ta d ạ ả ngu làm sao bây giờ à đại x o á i nghĩ nghĩ hào sảng vỗ ngực ta có thể giúp ngươi đem hắn đè ngã trói lại nhét vào phòng tối còn lại sự tình ngươi cắn răng một cái dậm chân một cái tự làm xong ngươi nếu là quyết định tùy thời gọi ta đại x o á i ngươi thật là ý tứ sủi cảo i ở khóc dở cười biểu thị cảm tạ nhưng trong lòng nổi lên một tia lo âu ta là không dám rồi nhưng là nghe nói đại tam đại tứ các học tỷ đều là các loại mệt tới, ai, nếu như các nàng để mắt tới bông n ô n nên làm cái gì a? hẳn là sẽ không đi đại nhị, đại tam, đại tứ đám học trưởng bọn họ hẳn là đủ phân a, chí ít 51 t ỷ lệ, có đủ hay không phân chính ngươi trong lòng không có điểm số a? ở chỗ này lừa gạt ai đây? bản thân lừa gạt là không có kết cục tốt. sủi c ạ o rốt cuộc đã đợi được 15 phút thời gian nghỉ ngơi, nghĩ đến muốn hay không đưa chai nước quá khứ, chính đang do dự, nhãn tình đột nhiên t r n g lớn. t h e o t r ư ờ n g bên ngoài, doanh doanh chậm rãi đi tới một cái học tỷ, m ặ c màu trắng quần đ ù i dấp lên một đôi kẹp chỉ tiểu x n m đan. đánh lấy một thanh phấn hoa hoa ô mặt trời, một đầu đại ba lãng mái tóc rối tung mở, cách thật xa tiểu có thể cảm giác được kia cô nữ nhân vị. Trên bãi tập đẹp mắt cô nương lại nhiều, thế nhưng là cả đám đều mặc quân huấn phục, vốn mặt hướng lên trời, m ồ hôi nóng lâm ly, thổ tự nông thôn tiểu gà mái, quả thực chính là vị kia học tỷ tốt nhất vật làm nền, mà lại vị kia học tỷ khí chàng quá mạnh, đỉnh lấy hơn nghìn người ánh mắt, như cái gì loại một dạng đi vào trong, thế mà một điểm không t ú n g động tác không chút nào biến lớn dạng, thiếu dung tự tin đến cực điểm. Quả thực là diễm ép t à n trường, nguyên bản chuyện này cùng sủi cảo không có bất cứ quan hệ nào, học tỷ thế nào, thích thế nào. nhưng mà làm nàng rất cảm thấy bất an là kia học tỷ mang theo mấy bình không cùng loại loại nước đá nhìn tư thế kia tựa như là thẳng đến uông n ô n mà đi không thể nào sợ nhất cái gì liền đến cái gì học tỷ một đường đi đến uông n ô n trước mặt dừng lại giơ lên trong tay túi nhựa cười duyên dáng mở miệng q u anh một chút thật nhiều người trong đầu đều ộ n g thao trường phụ cận tán lạc gần ngàn người tất cả đều đồng loạt nhìn về phía uông n ô n con sóc thất thần tự lẩm bẩm ta đại ca là thật tao ha hà lan đậu trực tiếp cho nha một sự t ử nói mỏ cái gì đâu uông ca căn bản không phải cái loại người này xuyên q o a thẳng vào đầu ra gọi là một cái h o a mang xem ra đêm qua là cùng vị này học tỷ không có chạy, kia lần trước là cùng ai vậy? không đúng, như ngọc đột nhiên trí thông minh thượng tiến, biến thành thủ trong phúc ngươi mà ra. hôm nay đại ca trạng thái so với lần trước tốt quá nhiều, học tỷ dáng người bá đạo như vậy, dưới sự tình không khoa học, cho nên chân tướng chỉ có một cái. lần trước trí ít hay, n g o a tạo. sa điều nhóm đều bị như ngọc suy đoán kinh quá sức, hai mặt nhìn nhau, càng suy nghĩ càng cảm thấy rất hợp l o g i c a đậu nhi cũng không dám thay vông ngôn nói chuyện, hiện tại trạng muốn này, thấy thế nào đều giống như một đêm ngủ ngon về sau ra. vì thức ăn cho chó. vấn đề mấu chốt là. Tiểu mập mạp hồ lượn g đột nhiên lại gần, hỏi ra mấu chốt, mấy ca, Vương Thiếu bình thường tổng đi cái kia chơi à? Không ai đáp lại. Chúng ta cũng muốn biết ta. Đồng dạng đều là sinh viên đại học năm nhất, mỗi ngày đều tại cùng một chỗ pha trộn, Vương l u ô n đi ra ngoài một chuyến nhiều cái em gái, lại đi ra một chuyến nhiều cái tỷ. Vì sao đến chúng ta này trong, cũng chỉ có thể mỗi ngày rỗ dành trong lớp đám kia nương nương chơi. Thậm chí trong lớp mấy cái kia đều hống không rõ. Mẹ nó, giới thật đúng là, hạn h ạ n chết, úng lộ úng lộ chết. Phú Quý ca xác thực cảm thấy có chút úng lộ đại tỷ, ta với ngươi không q u n a. Các ngươi từng cái đều là chuyện gì xảy ra? ta đều nói ta không nghĩ, vì sao không phải bức ta nghĩ? nhưng mà nhân ra nét mặt tươi cười như hoa đi tới, cũng không thể một cước thần l ò n g bãi vi đạp bay ra ngoài đi. đành phải có vẻ như c h ấ n định đứng vững, chịu đựng trên lưng hơn mấy trăm đạo tiểu lôi bắn, chờ lấy học tỷ mở miệng. học tỷ không phải người khác, chính là số một đêm hôm đó, tại sì dỗ đọc sách lúc, chủ động tới bắt chuyện vị kia mỹ viện đại tam nữ sinh. lý, lý thư vân, lý thư vân đối mặt v ư n g nôn đứng vững, thoải mái nhấc lên túi n h a nụ cười s á n g s vương ô n biết ngươi vẫn luyện ổ cố ý mua cho ngươi ớ p lạnh đồ uống cùng nước khoáng, mau nói tạ ơn. lý thư vân vẫn như cũng là kia ai chủ động. nhưng là không gọi nữa nên đệ cải thành gọi thẳng v n g nôn đại d o a nhân giống như là mới xáo lộ rất nhanh tức thời chủ động hình n g ữ tỷ a là khó dây d ư nhất thu không thu vương nôn có chút chết lặng thế là đành phải xin giúp đỡ hệ thống mỹ nữ dạ đ ạ vừa mở dáng người phân đặc thù phân không đủ cao lập tức tự tuyển nhiều đơn giản dây mở dạ đ ã dây phản hồi lý thư vân 22 tuổi nhan trị phân 91, dáng người phân 95, đặc thù phân 84. m ơ n tạ ơn vương nôn cười tiếp nhận túi n h a làm nam nhân đâu phải có lấy phép được thân sĩ đưa tay không đánh người mặt tươi cười là thần h à o cơ bản nhất h ẳ m dưỡng thật lý thư vân cô nương này nói như thế nào đây kỳ thật nhan trị không phải đặc biệt phù hợp v ư n g nôn thẩm mỹ chủ yếu là hai điểm c h n c mũi có nước mắt nốt rồi cái chán chân bóng sung mãn thiên đại nhưng là đâu dạ đại cho điểm vương nôn cá nhân thẩm mỹ không phải duy nhất tiêu chuẩn mà là hội tại cái tiêu cơ sở thượng tổng hợp nhân loại cộng đồng thẩm mỹ cho nên cuối cùng nhan trị điểm số kỳ thật hội tồn tại nhất định có giãn không gian vương u ô n cảm thấy mỹ nhất định là thật đẹp vương u ô n cảm thấy bình thường chỉ cần có thể thượng 90 kỳ thật cũng đặc biệt mỹ thậm chí có khả năng phát sinh cực đoan tình huống, cái nào đó cho điểm chỉ có 90 cô đường, tại mặt khác trong mắt một số người là 99 h n phần cực hạn. Lý Thư Vân chính là như thế một cái đẹp đến mức có điểm đặc sắc, một điểm không vắng hồng côn ư ơ n g đương, đương nhiên, để b ô Nôn g đặc biệt n g o à i ý muốn chính là thân hình của nàng Vân. Tỷ lệ tốt, có nội dung đại khái thượng chỉ có thể như thế đánh giá đương nhiên, quản ngươi làm sao phiêu lượng đâu, dù sao bông tổng không phải người tùy tiện. Nhận lấy lấy vật, cảm giác được sau lưng ánh mắt nhiệt độ càng ngày càng cao, lập tức mở miệng tạm biệt. h ọ c tỷ, ta muốn bắt đầu huấn luyện, lần sau trò chuyện tiếp. Lý Thư Vân nhìn xem Âu Nôn bình thản t h ô t h y nhát t n h trong lòng vừa mới toát ra nhọn nhí kia một chút xíu đắc ý, lập tức bị nện về trong b ù n nhiên đệ, ngươi uống xong ta nước t i u không nhận nợ. a, còn không có uống đâu. vậy cũng không được a. nhận lấy chí ít liền phải cho điểm phản hồi a. ngươi không cho, chính tam u ố n t h n h sư nữ sinh, không chủ động đ í n h v i ễ n không đối tượng, ai sợ ai. được rồi, ngươi nỗ lực huấn luyện, đến lúc đó ta sẽ đi cho người cố lên. số điện thoại di động báo lên, ta cho ngươi lấy tới. 138. vương ngôn lời ít mà ý nhiều hồi phục một chuỗi số lượng. không có cách, hỏi này chủ trình độ, làm sao có ý tứ không cho a. lễ phép, ân, lễ phép. Lý Thư Vân trực tiếp trở về gọi, sau đó lại nói: Ta hơi tín hiệu chính là số điện thoại di động, có thời gian nhớ kỹ tăng thêm. Bài bái. Được, chúc mừng mới quần t ổ lại thêm người mới. Vô tay liền xong rồi. Đợi đến học tỷ tiêu sái rút lui, Vương Nôn mang theo túi nhựa nghĩ nghĩ, móc ra một bình n ư ớ p lạnh nước khoáng, bà còn lại phân cho các nam sĩ. t ố n g thần, lão tử, lão vương, tới lấy nước. Từ Thiên Tứ trong lòng không thế nào chào đón Vương Nôn, nhưng là mặt ngoài công tác một mực không có gì ma bệnh. Nghe vậy vui vẻ tới, nháy mắt ra hiệu hỏi: Vương tổng, vị tiêu học tỷ là chỗ nào lưu tới à? thật xinh đẹp. Không biết đánh từ khi nào, sinh viên ở giữa đột nhiên tiểu lưu hành sương hô m ỗ i m ô tổng, mộ lao bản, quan hệ lại thân cận điểm tiểu nhi tử, cháu trai, đại chất tử. Nếu như v ư n g nôn một mực không có tiếp xúc đến xã hội, khả năng liền theo bọn hắn kia tiêu như vậy. Nhưng là không có cách nào à? ở bên ngoài lãng tầm vài vòng trở về, thật nhiều sương hô đều cảm thấy khó chịu, cho nên hoặc là gọi ngoại hiệu, hoặc là gọi lao tử, lao vương loại hình. Sương hô lộ ra đặc biệt là hậu, nhưng là ngược lại để rất nhiều người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại kính trọng. Chính v n g ô n đều cảm thấy mặc danh kỳ diệu. v ư ơ một hàng đặc biệt vui vẻ chọn một bình rượu vui đưa lên mông ngựa, Vương thiếu dính ngươi quanh ngựa ngươi phúc mệt mỏi giống ngốc tất lúc lại có băng rọng vui hát. Trong ba người duy chỉ có Tống Thần biểu lộ có điểm quái dị. Vương Ca ngươi thích số tuổi lớn điểm nữ sinh a? Vương Luân thuận miệng nói đùa kỳ thật ta chỉ thích một loại, xinh đẹp. Đại gia một trận cười vang n h a u nhau phụ hoa kia hai tà một dạng cười xong tiểu dệt đi tiếp tục huấn luyện lưu lại một đống một đống phỏng đoán nữ sinh bên kia khẳng định sẽ có rất nhiều nghị luận Vương l u ô n lòng dạ biết rõ nhưng là trường kỳ cưỡng chế tính độc b ồ i dưỡng ra được chuyên chú lực để Vương l u ô n tại chạm canh g á c vang lên một mấy mắt. Tiêu cương chế mình rất b ỏ t ạ m niệm, h làm lúc này nên làm sự đợi đến kết thúc công việc thời điểm nghị luận đã ngừng. Thế là, t r ừ bữa tối lúc bị Sa Diêu nhóm tất tất một hồi bên ngoài, Lý Thư Vân tới chơi cũng không có cho Vương Nôn mang đến bất kỳ khốn nhau gì. Tận tới đêm kia, Vương Nôn như thường lệ trốn ở trong rừng cây thêm luyện. Trước mắt cách đó không xa, đột nhiên bay tới một bộ đ ỏ chót liền y váy. A, Vương Nôn, ngươi tránh chỗ này làm gì chứ? Nhìn xem Lý Thư Vân một mặt không chút nào lộ ra giả kinh hỉ t i ê u dung, phú quý ca nhức đầu đại tỷ a. Đoạn thời gian gần nhất ta thật không tiện, ngươi liền không thể chờ một chút. Tháng 10 phần 2 ta lại nỗ n ộ ngươi nhìn chúng không chúng, chân m ộ h n ư như ngọc thể đ ộ c c h ư ơ g 196 như ngọc thể đ ộ c rõ ràng không chúng. Lý Thư Vân Tả h ữ u nhìn một chút, cười tủm tỉm ngồi vào một bên đầu trên ghế, nghiêng đầu đánh giá Vương Nôn. Sau đó bắt đầu một thoại hoa thoại, ngươi tại luyện tư thế quân đội, Vương Nôn không có ứng thanh, khó được nhìn thấy giống như ngươi nam sinh, thế mà lại coi trọng như vậy một cái nâng cờ vị trí, Vương Nôn lại không có ứng thanh, cho nên ngươi thật rất đặc biệt đâu. Ta cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ không thiếu học phần, có thể nói cho ta tại sao không? Vương u ô n tiếp tục không theo tiếng. trực t r p thật cao lãnh. Lý Thư Vân cảm khái một tiếng, không còn đặt câu hỏi, ngược lại đằng khác, đại học 3 năm tiếp tục đọc, ta phát hiện tinh sư nam sinh đại bộ phận đều thiếu một m ạ c h ta không tốt lắm hình dung. Ngươi đợi ta ngẫm lại à? Vương l u ô n không trả lời, nàng liền tự mình nói mình, một điểm không cảm thấy xấu hổ, chính là loại kia ta nhất định phải như thế nào như thế nào suy nghĩ đây. Vì nữ sinh muốn chết muốn sống, nói nhao nhao lấy ta nhất định phải như thế nào như thế nào nam sinh ngược lại là thật nhiều, nhưng là khác chính sự nha. t a Tiểu Ha Ha, thật nhiều truy ta nam sinh đều như thế, chơi game, yêu đương chính là sinh hoạt toàn bộ. thời điểm năm thứ nhất đại học nó nớt nhiệt tình được đặc biệt đ á n g yêu đại nhị thời điểm bắt đầu lệnh người cảm thấy nông cạn đại tam thời điểm rốt cục có chút cảm giác cấp bách nhưng là làm cái gì đều thiếu khuyết kia cô suy nghĩ trên người bọn hắn vĩnh v i ê n tìm không thấy loại kia chuyên chú mị lực nhìn lâu thành tiền vô vu tay nàng đột nhiên sáng rỡ cười lên u y vương nôn tiểu học đệ a có người hay không nói qua với người ngươi nứt lên bờ môi ánh mắt chuyên chú thời điểm bên mặt siêu cấp x o á i a chẳng lẽ ta là cái thứ nhất hoa nha thật sự là vui mừng ngoài ý muốn lại có lần thứ nhất có thể cầm h h h, -h. ta l à nghiêm túc, lần trước đọc sách lúc, cùng hiện tại, ngươi thẳng đứng, mí môi, mắt nhìn phía trước, thậm chí không để ý tới ta bộ dáng, hết thảy đều đẹp trai bạo. tại u ám trong rừng cây, p h u cận không có người bên ngoài, đối mặt với v ô n g nô này, n đầu nhìn như người vật vô hại tiểu sư chó. lý thư vân tựa hồ là triệt để bung ra, can dỡ đến gần như không kiêng nể gì cả. v ư n g nô rất im lặng, nhưng lại cảm thấy thật có ý tứ, rước h o á t tiểu không đánh gãy, nghe nàng tiếp tục nói rông dài sùn dưới. uy, v n g ông a, cho nên ngươi đến cùng vì cái gì đối đi đi nghiêm kiên chỉ như vậy a? h ọ c tỷ là người hiếu kỳ tâm đặc biệt m ọ i người, ngươi một mực kìm nén không nói. Ta sẽ nghĩ tới ngủ không được, thật đáng ghét ngươi biết không? Mà lại ngươi có thể hay không thay cái phương hướng chạm? Đừng có dùng ngươi cây kia phá cây gậy chỉ vào người của ta. n g h i ê n đi đi để tỷ tỷ nhìn ngươi bên mặt mà. Vương Nôn vừa vặn không kiên trì nổi muốn đội chân, dứt khoát r ơ c ổ cờ. Bên cạnh đối Lý Thư Vân, Gan lớn học tỷ lập tức hài lòng được không được? Mua, một chút. Xa xa bay tới một cái h ô n gió. Ngoan minh đệ, ban thưởng ngươi. Kết quả như cũ không thể gây nên v ô n g Nôn đáp lại, rốt cục để nàng sinh ra chút cảm giác bị thất bại, dầu gì không vui b i môi. Thật đ mắt, nhưng là lại có thể cho ai nhìn đâu? t h ố n g c ầ m người một trận, nàng lại một lần bắt đầu nhắc tới. Có rất ít người hội tại một kiện ý nghĩa chuyện không lớn thượng toàn thân toàn ý đầu nhập á cho n ê n ngươi làm sao kia a kỳ quái đâu? Cái gì gọi là ý nghĩa không lớn? Vương l u ô n không vui lòng nghe, rốt cục mở miệng đ á p lại. Câu nói đầu tiên, k i ể u đ ệ tự cao tự đại Lý Thư Vân biến sắc. Cho nên ngươi cũng chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Ngươi đang phán đoán sự tình ý nghĩa, nỗ lực giá trị lúc, cho tới bây giờ đều chỉ có một góc độ, về sau có thể hay không cần dùng đến. Cần dùng đến, t i u có ý nghĩa, không dùng được, liền không có. Loại t i tư duy tựa như là một đầu vẽ ở trên giấy tuyến, mặc cho ngươi làm sao thiên hoa loạn truy d à y vò, dù là vẽ ra một đoá có thể dĩ giả loạn chân hoa, lại như cũ thất chi xuống mãn, khuyết thiếu xúc cảm. Vương Nôn ngữ khí cũng không tồn tại bất kỳ chảo phúng, thật giống như chỉ là tại tự thuật sự thật, hoặc là nghiên cứu thảo luận một cái vấn đề nghiêm túc, thái độ bình tĩnh đến cực điểm. Bởi vậy, Lý Thư Vân không có đặc biệt phẫn nộ, nhưng là đặc biệt không phục. Ngẩng đầu hỏi lại, vậy còn ngươi? Vương u ô n lại không lên tiếng, hắn không muốn cùng một cái không quen nữ nhân đàm luận mình như thế nào như thế nào, quá ngu. một lần duy nhất là bởi vì trường hợp cùng đối tượng đều quá phù hợp tâm tình lại vừa vặn cho nên mới thuận thế mà làm hiện tại không có một hạng điều kiện thỏa mãn như vậy dừng lại tốt nhất nhưng mà Vương l u ô n muốn đánh ở Lý Thư Vân cũng không nàng hung hăng cắn răng một cái đôi chân dài mở ra mấy bước tiểu vượt đến v ư n g n u ô n trước mặt bà n g bức cầu t ử đội lên bên cạnh trên c â y khiêu khích tự ngẩng đầu lên hỏi hiện tại thế nào con thất trí a khuyết thiếu a Vương l u ô n là thật bị biêu hán học tỷ cho kinh đến nhất thời căn bản không thể kịp phản ứng đợi đến kịp phản ứng lúc vợ m ô i cách xa nhau chỉ còn không đến 10 c m nước hoa nước gội đầu, sữa t á m đồ trang điểm, các loại mùi, hỗn hợp có tươi mát khẩu khí, đập vào mặt. Mà nàng chính hung hăng nhìn chằm chằm v n g Nôn, cũng không có bất kỳ lùi bước hoặc là e ngại cảm xúc đại thiếu chỉ cần nhẹ nhàng túi lâu xuống, tự có thể sử dụng một cái hung mãnh đầu truy bả nàng xô ra mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Nhưng mà phú quý ca trong lòng không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. nhẹ nhàng đẩy ra nàng, lắc đầu, ngươi không hiểu, ngươi, Lý Thư Vân quả là nhanh muốn trọc giận nổ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngươi cái gì cũng không chịu nói, ta làm sao hiểu? Vương Nôn quay người trở về chỗ cũ. Nhặt lên rơi xuống đất của cờ, đối nàng khoát h o a tay. Hội diễn trước, ta thời gian phi thường quý giá, mặc kệ ngươi muốn làm gì, sau này hay nói tốt à? Câu nghi v ấ n thức, khẳng định nữ g khí. Nói thật, Lý Thư v â n là thật có chút bị cái này không theo lẽ thường ra bài, lại từ đầu đến cuối thông dòng trần bồn nam sinh chấn trụ đoán không ra đối phương đang suy nghĩ gì, cảm giác mình như cái hài tử, này làm sao chơi? Nghĩ nghĩ, xoay người rời đi. t ố t ta liền chờ ngươi huấn luyện quân sự kết thúc. Vương u ô n ngươi ghi nhớ, hại ta không xong. Vương u ô n không để ý nàng. Dựa theo kế hoạch đã định đứng ở 9 giờ 45 phút, trở về phòng ngủ đọc sách, đi ngủ. Sáng ngày thứ hai rời giường, thứ hai, thương thành trong lại s u ấ t ra một kiện âu phi chuyển b à n vương tổng vui mừng quá đỗi, lập tức cầm xuống. Tiền mặt 1.316 vạn, kinh nghiệm 16042500. Một ngày thời gian không có chút rung động nào quá khứ đến ban đêm, ra ngoài thêm lúc luyện, vương m u ô n vốn cho rằng lý thư vân sẽ không lại đến dây dưa, kết quả lại không nghĩ rằng, nay thì tỷ chẳng những tới, hơn nữa còn có một khối bản vẽ. n g ư ờ i là n g ư ờ i ta hòa ta, không có can thiệp lẫn nhau. Không đợi v ô n g Nôn mở miệng nói cái gì, Lý Thư Vân trước tiên đem hết thể đều phá hỏng. Sau đó, t i u Nhờ vào đèn đường m ở vàng, ngồi tại trên ghế dài bắt đầu đối v ô n g Nôn huy động b ú t vẽ. Ngày đầu tiên, nàng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy lời hứa, một câu đều không nói. Ngày thứ hai, nàng không có sách không có can thiệp lẫn nhau kia cha n h ì Sau đó Tiểu lại bắt đầu nói thầm. Ngày thứ ba, nàng khôi phục cả dỡ, không ngừng đùa i ỡ v ư n g Nôn. Và, ngươi lông mày phong rất đẹp a. Đúng, chính là như vậy, ánh mắt bảo chỉ lại. A, ta đột nhiên phát hiện ngươi chân thật đẹp đặc biệt, quả thực hoàn mỹ. Uy, ta nhanh vẽ xong a. Ngươi cảm thấy bức họa này kêu cái gì tốt? Ngươi biết họa tờ sẽ đi li na a, tiểu gọi trong rừng cây ông cậu tử được không? Đại ông tổng đau nhức cũng q ó á n h ạ c r à n g đạo lý, như thế một cái cô nương xinh đẹp mỗi ngày xoay quanh ngươi, không ngừng khen, không chút nào che giấu đối ngươi nhục thể ngấp n g ẽ rất thoải mái đúng không? v ô n g n u ô n là thật không có trải qua này chủng chiến trận, trong cảm giác trong lòng chính tại dần dần bị sao mở một kia k h e hở. Mặc dù trên người nàng không có lưu ly cái chủng loại kia kiên trì cùng nhiệt tình, nhưng là tồn tại một loại khác thú vị, là cái rất có chuyện xưa nữ đồng học, mà lại để mắt. Bất quá v n g l u ô n gần nhất là thật không có thể lực. tâm tình cùng thời gian. Cho nên, ngày thứ tư thời điểm, Vương Nôn không còn trốn đến trong rừng cây t h ê m luyện, mà là đ ổ i được đại trên bãi tập. người đến người đi, ta nhìn ngươi làm sao lãng. Lý Thư Vân quả nhiên lãng bất động, không tiếp tục có bàn vẽ tới, thế rồi rốt cục thanh tĩnh. Cũng là từ số 10 lên, Vương Nôn bả đi nghiêm phân giải động tác tổ hợp, chính thức bắt đầu huấn luyện cầm cờ d á g đi. Tinh sư thao trường cũng không thích hợp tình l ữ t à n bộ, ngược lại là mỗi ngày đều có rất nhiều thể viện học sinh tại thiêm luyện, cho nên Vương ô n xen lẫn trong trong đó, cũng không tính rất dễ thấy. Số 12 buổi sáng, rốt cục muốn tuyển chọn kinh quản viện người tiên phong. Viện lãnh đạo cùng hệ chủ nhiệm đều cố ý trình diện quan sát. Tám vị người tiên phong một cái tiếp một cái đi đường đua, khoảng cách vì 6 0 m t r o n g đó đi nghiêm khoảng cách 2 0 m m ở cao hổ đã không có trước đó phách l ố i khí diễm. Mỗi ngày đều cùng một chỗ huấn luyện, ai mạnh ai yếu đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn tận khả năng nỗ lực đi đến toàn trình, sau đó viện c ủ cờ, xử tại trên bãi cỏ chờ kết quả đợi đến v ư n g Nôn ra sân, hắn mặt đen đột nhiên tái đi, dần dần thở khởi khí thô đi đều bước thời điểm kỳ thật liền đã có thể nhìn ra một điểm khác nhau. Vương Nôn mặc dù không cao, nhưng là có một đôi có thể x ư n g hoàn mỹ đôi chân dài, cho nên khi hắn cất bước rất ổn, khoảng thời gian rất chuẩn thời điểm. t i có một loại trôi chạy mà duyên dáng cảm nhận. Thuần túy từ thị giác góc độ tới nói, ai tỉ lệ đ ô mắt, động tác giống nhau liền sẽ càng có mỹ cảm. Nếu như nói đủ bước thắng lợi, là dáng người thắng lợi. k i a à, A, đương v ư n g nôn đá lên đi nghiêm thời điểm, chính là kiên trì thắng lợi. h ữ u lực, tráng kiện, tiêu chuẩn. Cứ việc bên cạnh không có bất kỳ tương đối đối tượng, nhưng là mỗi người đều có thể chính xác ý thức được. Vương Nôn động tác vững chắc cùng quy phạm, cùng còn lại 7 người, căn bản chính là hai cái cấp bậc. Thẳng tắp chân hình, kéo căng mu bàn chân, không chút nào lay động bả vai, rõ ràng lưu loát nâng cờ động tác, x o á i liền xong rồi. kinh quản viện trưởng văn tân đột nhiên hỏi kinh tế học hệ chủ nhiệm lư kiến quốc kiến quốc cái này học sinh không sai là các ngươi kinh tế học à lư kiến quốc đồng dạng đối bông nôn k h ấ t sâu ấn tượng nhưng là hắn t r ô nào nhận biết kinh tế ban một đạo viên nô thừa kiến lập tức đối lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo gật đầu lư kiến quốc c ự cười nói xem ra ta đối với đứa nhỏ này bảo trì chú ý 10 ngày thời gian có thể đem đi nghiêm luyện đến dạng này làm khắc một dạng không sai được là mầm mống tốt nô thừa kiến hợp thời giới mặt b n g ô n là chúng ta ban một toàn viên bầu bằng phiếu ra ban trưởng rất có uy tín kinh quản viện là cái các mặt đều rất yếu tiểu viện khó được tại hoạt động trong sáng chói hôm nay. Ương n u ô n lấy một loại siêu quần bạt t ụ y tư thái xuất hiện tại những người lãnh đạo trước mắt, để tâm tình của mọi người đều rất tốt. Văn Tân hào hứng rất cao, nhiều hàn huyên một câu, nhà có thể để cho các nữ sinh đều chịu phục, có có chút tài năng mà. Lưu Kiến Quốc hỏi huấn luyện viên, đằng sau còn có tốt hơn a? Huấn luyện viên Diêm Xuyên lắc đầu, vậy liền tiểu ông, được cứ như vậy. Một đám lãnh đạo đối còn lại ba người chỉ là đơn giản quét hai mắt, liền không lại chú ý toàn bộ đi đến về sau. Huấn luyện viên Diêm Xuyên xuống dưới tuyên bố, toàn thể đều có, nghiêm phía dưới ta tuyên bố, kinh quản viện tinh anh phương trận người tiên phong là Ương ô n đồng học. Đại gia khẽ giật mình, đồng thời quay đầu nhìn về v ô n g Nôn. Kinh ngạc a, khẳng định a, ngày thứ nhất thời điểm, Vương Nôn biểu hiện là kém cỏi nhất, công bằng a, rất công bằng, tiếp xuống mỗi một ngày, Vương Nôn đều tại tiến bộ, rất nhanh liền bả tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Nhân gia xác thực đã tại công bằng cạnh tranh trong, làm được trong mọi người tốt nhất, không có cách nào chất vấn. Rất nhanh, t ố n g Thần Vương một hàng dẫn đầu, sáu người bắt đầu vỗ tay chúc mừng. Vương tổng, tốt, soái a đại i ế u chúc mừng chúc mừng. Lão đại, chúc ngươi tâm nguyện thành thật, ngươi là tuyệt nhất. Tạ ơn, tạ ơn. v ư n g luôn trên mặt như cũ rất trầm ổn, nhưng trong lòng đã bị vui sướng l ấ p đẩy. Nỗ lực nỗ lực, liền nên có thu hoạch. Nỗ lực đủ nhiều nỗ lực về sau, thu hoạch liền nên trở nên càng thêm ngọt ngào. Không có phí công cùng mình c ũ n g chết. Trong sự kích động, yên lặng rất lâu hệ thống đột nhiên nhảy ra d ộ y hoa trên g ấ m trúc mừng túc chủ tại khô khan rèn luyện trong co thu hoạch. Ngươi kích hoạt một hạng cùng vận động có liên quan ban thưởng ngươi thói quen tốt nghi thái đoan trang chính thức thăng cấp làm vĩnh cửu kỹ năng giá người vẻ đẹp kỹ năng bị động tại bất luận cái gì thời khắc, bất kỳ cái gì trường hợp, bất kỳ cái gì vận động trong, ngươi động tác mãi mãi cũng là kia a cảnh đẹp ý vui tiết tấu, vận luật tinh chuẩn bạo phát. Ảnh hưởng thân thể biểu đạt nhân tố có rất nhiều, nhưng ngươi cái gì đều không cần cân nhắc. Tự nhiên mà mỹ chú thích, thật giống như khoa bị ngựa ra sau, b ụ t bắn g ọ n vũ sinh kết dây cung h ò a trưởng, cầu khả năng chưa đi đến, bắn vọt khả năng té ngã, hoa vũ khả năng mất quan, nhưng là loại kia thân thể vẻ đẹp, không thể nghi ngờ. Vương n u ô n cẩn thận phân biệt, do nói Minh Hòa sau cùng chú, rất nhanh trở lại mùi vị tới. Tình cảm kỹ năng này cũng chỉ phụ trách đẹp mắt, tất cả động tác đều cần mình luyện. l u ệ n sẽ không, nên không làm được động tác một dạng làm không được. l u ệ n không tốt, vậy liền chỉ là đẹp mắt chủ nghĩa hình thức. Nhưng là v n g u ô n như cũ rất vui vẻ, quản nó mạnh không mạnh đâu. đẹp mắt là đ ư ợ c thôi. Ca hiện tại là một cái vì đ u ồ n g h ị c h mà thành thiên tài, đại cô nương tiểu t ứ c phụ nhóm đều cho ca kêu lên liền xong rồi. Một mảnh c h ú c mừng trong, ca hồ âm mặt cứng cổ, không chịu đưa lên chút v c nhưng là cuối cùng không dám chất vấn cái gì, rất hiển nhiên trong nội tâm đã chịu thua. v ư n g Nôn tâm tình thật tốt, không thèm để ý tống thần lại còn nhớ lúc trước xung đột, l i ế c qua ca hồ dùng sức phi một tiếng. Có ít người chính là gia thế so ngươi tốt, tướng mạo so ngươi tốt, vẫn còn so sánh ngươi càng nỗ lực, ngươi không phục, ngươi tính là cái gì? Phi, nguyên thoại hoàn trả, thoải mái. Cao Hổ bị đối được một câu đều nói không nên l ờ i o á n hận một ném cửa, quay đầu bước đi. Vương n ô n nhìn xem Cao Hứng bừng bừng tống thần, nhịn không được cười lên. Em vợ a, ngươi còn thật nhớ thủ. Nếu ai nhớ ngươi tỷ, coi như khó chịu đi bốn. Sau đó hai ngày, muốn cùng Vương trận học luyện, Vương n u ô n thời gian trở nên càng căng thẳng hơn, ăn cơm thời gian nghỉ ngơi đều bị hy sinh rất nhiều, duy chỉ có không thay đổi, chính là mỗi ngày đọc sách, cùng Bồi Lưu Ly nói chuyện i ế m Số 15 thứ ba. Nửa tháng huấn luyện quân sự rốt cục muốn có một kết thúc, những học sinh mới nên đón sau cùng hội diễn. Vương n u ô n thay đổi thẳng quân lễ phục, dám lên nặng n h ề nóng bước cùng chiến. k h ư ơ n g căn dặn cuối cùng thảm tao phương trận đào thải như ngọc cùng Hà Lan đậu. Đậu Nhi A, ngươi hai hảo hảo đập. Video về sau ta có tác dụng lớn. Hai huynh đệ dùng sức vỗ người thân. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Hai ta một cái xác định vị trí một cái cùng đập, chỉ định cho ngươi là tốt. Nếu như ta xảy ra vấn đề, Tiểu t i Như Ngọc vắt hết óc thể thề, rất mau tìm đến một cái thể đậu. Ra ngoài này thời điểm, các huynh đệ khác đều là tiểu tỷ tỷ tiếp khách. Lão đại ngươi cứ việc cho ta chỉnh hai bác gái. Ta như Ngọc mặc cho trà đạm, thấu chết tính cầu. Toan ngủ tập thể r u n t ê n lặng giơ ngón tay cái lên đi huynh đệ, chúng ta tin tưởng ngươi. côn h ạ c vang lên, hội diễn rốt cục bắt đầu. Hàng năm hội diễn, đều có đống lớn học trưởng học tỷ đến xem náo nhiệt, đánh nhìn xoáy ca mỹ nữ đại trên bãi tập quan sát khu, lit nhá lit nhít chật ních người. dài răng giặc mà chờ đợi lo lắng trong, rốt cục đến phiên kinh quản viện tinh anh vương trận ra sân. như ngọc dơ cầm trong tay giờ vờ, tại c h e n trúc trước đám người mặt cúm vũ. trên này dưới tránh, lúc nhanh lúc chậm, mạnh mẽ như khí lớn. đông nhiên ở giữa, hắn phát hiện có nữ hài một mực đi theo mình t ả h ữ u đồng dạng tại vũ kinh quản phương trận. theo bản năng liếc quá khứ một chút, không hiểu cảm thấy kia đỉnh n g ũ lưỡi chai cùng món kia áo thun khá quen. bạn học cùng lớp. vẫn là vị kia mỹ viện học tỷ, mắt thấy phương trận sắp bắt đầu đi nghiêm đi, nhưng ọ c lập tức đem này điểm t ạ p niệm không hề để tâm. yêu ai ai, ai cũng không thể ngăn cản ta chụp được lão đại v a i hùng h i ể m x o á i ai cũng đừng nghĩ để lão tử thấu b á c gái. chương 197 kinh hỉ lớn, chương 197 kinh hỉ lớn, hung hồn quân nhạc trong kinh quản tinh anh phương trận sắp đi đến đài chủ tịch, nhưng ọ c nhìn xem d ự n g thẳng nơn hùng kỳ, đi tại phía trước nhất v n g n ô n hưng phấn đến không được, tay một mực tại run y n g a t o giới bộ dáng không được a, nhưng ọ c kém chút d ọ nước tiểu, tranh thủ thời gian ổn định tâm thần. bệnh tâm thần tự t h i thầm hắn tới hắn tới hắn mang theo cờ sĩ đi tới ta không có ta không có ta bị bác gái thấu hết rồi ổn định ổn định ta h răng bị đầu đỏ trong da không nhận bác gái trả đ ạ p hiệu quả em toàn mẹ nó là mặt trái hiệu quả càng nghĩ bác gái tay càng run ngay tại như ngọc hoàng được không được thời điểm vương nôn điều chỉnh tốt bộ pháp cất giọng hô ra miệng lệnh đi nghiêm đi thanh em r é o r ắ t sụp sôi cùng một thời khắc vương nôn đem dơ cao cờ sĩ n g h i cẩm bá đá ra bước đầu tiên cột cờ phần đuôi kẻ sát bên hồng tay phải nắm chặt cột cờ trung bộ vai không dao Tay không hoàng hốt, động tác rõ ràng lưu loát. Một bước đá ra, đ ô i bắp chân thẳng tắp thẳng tắp, ngu bàn chân cùng mặt đất song song. Trong nháy mắt đó xác định vị trí, gần như ngưng kết, tại trong mắt mọi người thật sâu ấn xuống. Chỉnh thể thượng nhìn, đủ bước cùng đi nghiêm chuyển đổi có thể x ư ơ n g tiên h ý vô phùng. Chỉ một nháy mắt, tự có một loại lợi kiếm ra khỏi vỏ, mãnh hổ ra áp khí thế, mạnh liệt đánh tới. Mỗi đá ra một bước, mũi chân kéo căng đến c h ậ nhất, nhất song song n h á mắt, đều sẽ có sát na dừng lại. t ự như là một cái nhất cao minh vũ giả, theo âm nhạc tập điểm, từng bước một, đạp ở tất cả mọi người trong lòng. thẳng quân lễ phục, đem ông nôn không cao lắm nhưng tương đương hoàng mỹ dáng người tần trang được vừa đúng, phối hợp thêm kia nhìn thẳng phía trước kiên nghị ánh mắt, phong thái quả thực không gì sánh kịp. gió nhẹ t h ổ i tới, hồng kỳ x é o xuống p h á p phới, đỏ như máu, nổi bật lên anh tư liệt liệt, kiên quyết bừng bừng. mấy bước đi ra, ngay tại người vây xem trung gian nhấc lên một đợt kinh hô. a rất đẹp, n g o a tạo, người anh em này trước kia đã từng đi l i n h a, căn bản không phải một cái cấp bậc a. má ơi, bà bối bà bối, ta yêu đương. nhìn xem vông nôn dùng mình thổi đều thổi không ra được hoàn mỹ tư thái nhanh chân đi tới nhưng ngọc trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không hiểu khuấy động kia cảm xúc là đột nhiên như vậy mà b à n h t r ư ớ n g để như ngọc kích động đến muốn khóc nhưng là chẳng biết tại sao dơ ờ giờ, giờ vờ tay lại rốt cục ổn định lại như ngọc không ngừng lung tung huy động tay trái lấy lấy lộ tuyến thượng con chúng kích động kêu là nhường một chút phiền h ứ c nhường một chút ô n g kính chăm chú khóa lại vông nôn thân ảnh một đường lùi sang bên lấy cùng đập đi tới đài chủ tịch trungương v u n g ô n đem hồng kỳ phía bên phải vung lên hô lên cái thứ hai khẩu hiệu kính lễ sau lưng phương trận đồng loạt n h ấ tay kính lễ chỉnh t a độ hơi kém một chút, đi nghiêm cũng có chút cao thấp không đều, nhưng là tại v u n g nôn lôi kéo dưới, hết thảy đều không phải vấn đề. phương trận toàn bộ bước ra p h i v ư n g nôn thu c ờ hô to, đủ bước, đi, kiểm duyệt hoàn tất. p h u cận đống nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, bên trong có thật nhiều thanh âm quen thuộc. ban trưởng ban trưởng người đẹp trái nhất, a a a đại vương ta muốn cho người sinh hậu tử, niên đệ ta yêu ngươi. v ư n g nôn bất động thanh sắc liếc quá khứ một chút, tìm tới mấy cái người quen, y tâm tình thư sướng, đ ư n g hết thảy đều ấ n ai là định, v u n ô n bả cờ xí trả lại cho huấn luyện viên. sau đó tiếp nhận huấn luyện quân sự doanh lãnh đạo cùng giáo lãnh đạo khen ngợi kính lễ chụp ảnh chung lại lui về lớp lúc, lúc nhận lấy cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh đường bất điểm thẹn thùng xấu hổ tới tặng hoa ban trưởng ngươi thật giỏi tạ ơn tạ ơn sủi cảo xa xa g a n g hai cánh tay muốn đưa lên một cái ôm ngừng trường hợp nào a mau ngừng lại mau ngừng lại kết quả đến cùng bị sủi cảo cứng rắn ôm một chút dính một thân mồ hôi đều một điểm không có g h é bỏ lý thư vân mặc một bộ màu trắng liên y váy chen tại một đống lục quân trang trung gian một tay cầm điện thoại một cái tay khác trực tiếp kéo lại ôm nôn cánh tay lộng xoạt lộng xoạt tự chủ tự c h u a tự cười hỏi, nhiên đệ, danh tiếng xuất tẫn, mỹ nữ vẩn quanh cảm giác thế nào? Vương Nô n ă n ngay nói thật, quá nhiều người, không tốt phát huy. mắt thấy người bên cạnh càng vây càng nhiều, tranh thủ thời gian cất g i ọ n g tự cứu. ai ai, các mỹ nữ, nghĩ biểu đã tái m ộ chúng ta ban đêm nhạc l ộ c khách sạn nói chuyện riêng à? hiện tại trước hết để cho ta b à giải thoát thôi. nhanh nóng ra mùi vị. nhạc l ộ c khách sạn là học giáo bên ngoài Bắc môn một nhà quán trọ nhỏ, mặt tiền không lớn, nhưng sinh ý thị vượng, thanh danh truyền xa, những học sinh mới đều đã biết cái này, ngạnh đại gia c ở i vang, quan hệ tốt bụi từ đập hắn mấy lần, dần dần tàng ra. thật vất vả thoát khỏi các nội t ử vây quanh, vương n ô n tranh thủ thời gian gọi tới hà lan đậu cùng như ngọc video đập thật là không có có quay xong y ê n tâm tắc ổn nhưng ngọc cảm giác đã cáo biệt ba gái cười đến gọi là một cái đắc ý hà lan đậu thì hỏi lão đại trở về dùng máy tính sửa một cái lại nhìn thôi ngươi gấp cái gì à chính v n g n ô n cũng không đổi nhưng là muốn để một người mau chóng nhìn thấy quay chút lúc như ngọc cùng đập là dùng ra v r hà lan đậu cố định tại trung đoạn vị trí dùng chính là n g n n điện thoại vương n h n tiếp nhận điện thoại di động của mình lập tức liền muốn nhìn video vừa giải tỏa màn hình n ẹ chặt trong tiểu bắn ra một đầu tin tức Ba bạn không đang luyện vũ a, làm sao lại vào lúc này phát tin tức? Vương l u ô n buồn bực ấn mở n g t r a n liền thấy một đầu video. Trong video, đường bất điểm chính tại t ạ n g hoa, sủi cảo giang hai cánh tay bay nào tới, Lý Thư Vân liếm môi lặng lẽ meo meo t i ề m hành tới gần. n g o a t ạ o Vương l u ô n không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức nhảy lên ra đám người vây quanh, đảo mắt tứ phương. Rất nhanh, ngay tại cách đó không xa tìm tới kia cái mong nhớ ngày đêm sinh sắn thân ảnh. Một đầu màu lam nhạt tu thân bảy phần quần thể thao, h ờ k ỳ tình lữ áo t u n cùng khoản mạn n h kính mát, h m tình lữ mũ l i a i Không phải lưu ly l à ai? Vương n u ô n kinh hỉ đến cực điểm, lập tức tiến lên, ôm chặt lấy ba vạn tiểu tỷ tỷ, tiểu n g bỉ, cùng ta chơi đột nhiên tập kích. Muốn tới làm sao không nói cho ta? A! Ba vạn hét lên một tiếng, dùng sức vỗ Vương n u ô n t h ố i ông, m à u tránh ra. Ý thể phụ, c ý phụ. c Vương n u ô n đâu thèm nhiều như vậy, rõ ràng từng thanh từng thanh năng ô m vung lấy bắt đầu xoay quanh. Lưu Ly đập hai lần không có đập động đ ộ n g rõ ràng không còn lo lắng tình lữ áo thun có thể hay không bẩn vấn đề, cười k h a n h khách lấy nắm ở cầu tử cổ, bị truyền tới hai chân cách mặt đất thời điểm, hào hứng vừa lên đến, hai tay dùng sức về rồi, eo ưỡn một cái, bá, một chút. tự bả đuổi phải từ phía sau lưng phán phách lên tới, vương nôn sợ nàng ném tới, tranh thủ thời gian ngừng chuyển động, dùng sức bóp lấy eo của nàng. lưu ly tiểu tỷ tỷ chân trái thẳng đứng tại mặt đất, thân trên cùng mặt đất song song, đuổi phải cao cao t r á n g ư ợ c lộ ra ưu mỹ bóng loáng bắp chân bụng, cong như thiên hạn, t ừ n g ự ư ợ c như ngọc, hà lan đ u con sóc bọn hắn mắt thấy đột nhiên xuất hiện huyền huyền triển khai phát sinh ở trước mắt, tập thể một bước, sau đó bị tiểu tỷ tỷ thần kỳ tư thế cả kinh cùng nhau nuốt vào từng ngụm từng ngụm nước. ngoa tào, dưới là cái gì tư thế? m hôn, hôn hôn nâng cao cao đặc chủ n g đấu pháp. đế vũ tẩu tử quả nhiên không tầm thường. đi lên này đốn sát u i động, ta đều thay sủi c ả o ngọt nào đau. Tê dại cái d ị u thật là dễ nhìn a tàu tử thật không có khuê mật a đúng vậy a ca đột nhiên cũng muốn tìm đế vũ b à gái, có đẹp hay không đều được. đế vũ nào có không dễ nhìn, tối thiểu nhất thân thể đều đẹp đến mức không muốn không muốn. lưu ly bị ô n g nôn v ô n g xuống thời điểm, chân trái một chân lật địa, đùi phải chậm rãi thu hồi, tư thái ê u mỹ giống một con thiên nga, lại phối hợp thêm vừa mới cầm tới dáng người vẻ đẹp bị động ô g nôn, hai người ôm nhau xoay tròn trăng cảnh, quả thực giống như là tại đập quảng cáo. mỹ lập ra một đám ăn dưa đảng, chưa chết được một mảnh độc thân ông. tê dại cái gìu, đột nhiên thật âm m ộ ô n g ca, ô oh, ô, oh. tùng ca ta nguyên bản cũng là nhân sinh bên thắng, vì cái gì đ n g nhiên như thế chi chua, bởi vì ngươi tùng, x ệ t đừng làm rộn đừng làm rộn, có sát khí, s ắ c thực có sát khí, mà lại rất nặng, bạch tử dảo, đường bất điểm, lý thư vân đều không đi xa, thậm chí kinh tế lớp một toàn thể nữ sinh đều tại, giờ phút này tất cả mọi người tại chăm chú nhìn uông ngôn, ánh mắt phức tạp được khó nói lên lời, lần lượt phân tích, chí ít có thể viết ra 5.000 chữ tiểu luận văn, bất quá uông ngôn hoàn toàn không đáng sợ, ta ô n g phú quý hành tẩu gia hồ. tân chính không sợ bóng nghiêng một mực ai cũng không có l i ê u phòng chính là hôm nay các ngươi ai có thể làm gì được ta vừa mới bắt đầu đắc ý tiểu bị lưu ly vỗ nhẹ một bàn tay ta không biết ngày đêm đuổi tiến độ chính là nghĩ đến tới thăm ngươi vấn luyện quân sự hội diễn kết quả đi lên tiểu cho ta nhiều như vậy kinh hỉ dù sao cũng là bị bắt được hiện trường vương u ô n chỉ có thể không cần mặt mũi chơi xấu ngươi nam nhân được ăn nên chứng minh ngươi ánh mắt tốt ngươi nam nhân không có làm loạn chứng minh ngươi mị lực lớn yên nào yên nào ngươi tại vị một ngày nàng đợi trung vi cung nữ lưu ly giống như cười mà không phải cười hỏi lại ngươi xác định không phải t ậ n vi thật không phải Vương n u ô n Lý trực khí t r á n g lắc đầu, hai cái không có ý định trêu chọc, một cái muốn ngủ nhưng không có ngã ra thời gian, phi cái gì phi. Coi như ngươi bảo Lý Nặc n Nhất n ế u quá hỏi, kia cũng không phải phi a nhiều nhất chính là một người hình nhàn trị buồn bán thiết bị đầu cuối, tên gọi t ắ t mỹ dung cơ mà. Đi nằm sấp, kia muốn hay không mang ta nhận thức một chút, c h á u hỏi. Ba vạn tiểu tỷ tỷ cuối cùng không có so đo, bởi vì nguyên bản cũng không phải thật để ý nhiều đang quyết định cùng cậu t ử nói yêu thương thời điểm, nàng t ự u rõ ràng, có một số việc chỉ có thể để cậu tự mình đi đối mặt. Vương n u ô n nghĩ nghĩ lắc đầu. Ta đoán chừng cấp nàng không có tâm tình gì nhận biết ngươi. Dù sao ngươi xuất hiện ở đây là đủ rồi. Chúng ta thiện lương một chút, rút lui đi. Đợi chút nữa ta trở về phòng ngủ đổi bộ quần áo, dẫn ngươi gặp thấy ta bạn cùng phòng. Ân, nghe ngươi. Lưu Ly gật gật đầu, chủ động giắt v ô n g l g n tay. Ba vạn này điểm đặc biệt tốt. Nữ sinh nên có tâm sự, nàng đều có, nên lo lắng, nên thấp p h ỏ g thời điểm. Như thường lo lắng, như thường thấp p h ỏ g Nhưng nàng xưa nay sẽ không cố tình gây sự. Có chuyện gì, nói ra t ự u là xong. Nếu như đổi thành tiểu công cử phó vũ thi tại lúc này, không cần nghĩ, khẳng định t u một câu, nhà. người yêu thương các nàng a sau đó t i ể u h ư n g t ô i lúc nào thức ăn cho chó vung đủ lúc nào xong việc kỳ thật kết quả vẫn là một dạng vậy không bằng tựa như lưu ly li dạng này tất cả mọi người bất lo nhiều tốt đi thôi đừng thôi cùng ta trở về phòng ngủ vương n ô n lôi kéo lưu ly li, sau đó cùng phòng ngủ x a điêu nhóm hô một tiếng trước về ngủ ban đêm ra ngoài thành công ngũ đại hộ pháp cùng nhau thúc đẩy phía trước một đợt đằng sau một đợt đem hai người bao vây lấy hướng phòng ngủ đi đến nắm tay nhanh nhẹn thông suốt tiếng c ẩ c vương n ô n cùng môn vệ đại gia lên tiếng chào hỏi đại gia bạn gái của ta đến xem ta mang nàng đi lên thổi một lát điều hòa không khí, đại gia cười tủm tỉm khoát tay, lên đi, tiểu vũng, đều không có hỏi lúc nào xuống tới. Lưu Ly che miệng cười, l ẫ n vào có thể a tối v ô n g quét ngang phòng ngủ lâu, chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Vương l u ô n một bên đùa i ỡ nàng, một bên lặng lẽ cào trong lòng bàn tay nàng. giải quyết quản lý ký túc xá Lê Trạch Văn về sau, Vương l u ô n cửa đối diện vệ đại gia như cũng rất tôn trọng, mà lại thường xuyên làm hai chuyện, thỉnh thoảng ném bao thuốc, ban đêm n ẫ u nhiên điểm thức ăn ngoài thời điểm nhiều một chút một chút, đơn độc phân ra một phần đưa t i ế n tới. Muôn vệ quyền lực không lớn. đều là chút quản lý ký túc xá hoàn toàn có thể bao trùm chuyện nhỏ. Nhưng là kỳ thật ông luôn cũng không đưa ra cái gì đáng được nhắc lên đồ vật, nhiều nhất chính là một chút tôn trọng, lại thu hoạch được tự đại t h o ậ i tiện. Không đợi hai người lên tới lầu ba, Như Ngọc cùng con sóc liền bắt đầu gào to. Các minh đệ đều chú ý điểm, đến mỹ nữ đừng chạy trần t r u n g ha. Chỉ nghe một hồi náo loạn, b ù m b ù m Một đường thông suốt mang theo Lưu Ly li tiến phòng ngủ, để nàng tại mình nơi đó ngồi, ông luôn đi tắm rửa thay quần áo. Màu xanh đậm bảy phần quần h ư ờ n g in Lưu Ly li ảnh chân dung tình lữ áo thun, kính mát, mũ lưỡi chai, h mẻ hưu n h à n đầy đủ. Lưu Ly bang cầu tự thân bình ý phục, cười hắt hắt hỏi, xuyên qua không. Để bọn hắn nói. Vương Nôn hướng về phía tay chân l u ố n cũng xa điều đám bạn cùng phòng vừa nhất cái cẩm. Như Ngọc lập tức nhảy lên v ô ngực, tẩu tử tốt. Vương Ca ngày đầu tiên khai hội liền mặc cái này. Kỳ thật Lưu Ly biết, lúc trước VDO i e cũng còn thỉnh thoảng tự lật ra đến xem một chút đâu. Ngan, cười tủm tỉm tại Vương Nôn trên gương mặt khẽ hôn một chút. Tiểu tỷ tỷ quay đầu nhìn về Như Ngọc, ngươi chính là Vương Thủ Trung a? Đúng đúng đúng, tẩu tử, ta là Thủ thân Như Ngọc Thủ Trung, trong, chúng hay không trong? Như Ngọc chó s tự gật đầu, hai chữ kia k é m chút thoát ra. đến cùng vẫn là ngạnh sinh sinh cho nén trở về. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu chào hỏi, làm giới thiệu. Lưu Ly đều biết, mà lại có thể đối được h à o mỗi người đều trò chuyện hai câu, rất nhanh dựng nên khởi đại tẩu uy tín. Vương l u ô n không nói một lời, Tiểu Cười tủng tỉm nhìn xem. hết t h ể đều kết thúc, Thình Lình xuất hiện một câu, Bình Chi giáo ngươi a. Đang một chút, Tiểu Tỷ tỷ trên mặt hiện lên một mảnh h ư n g hà. Chậm chậm, thật là dễ nhìn. Ba Vạn lập tức nói sang chuyện khác, chạm cho tới t r ư ngươi có đói bụng không? Kỳ thật không thế nào đói, nhưng là đói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Ngon. Lưu Ly cười tủm tỉm bay đi một cái tán thưởng ánh mắt, chủ động kéo thượng ông n ô n cánh tay. Một đoàn người hô hô lạp lạp ra ngoài, đi đông n a m môn, tìm một nhà diện tích rất lớn tương thái quán tử. Lúc ăn cơm, Sa Diêu nhóm một trận lật ngược hình ả y các loại đ ị n h b ợ đại tẩu. Mục đích, Kỳ Thật thật không phải đối Đế Vũ tiểu thư t ỉ t ặ c tâm bất tử. Nói đùa thời điểm này một chút miệng mà thôi, Kỳ Thật trong lòng đều có bê số, biết cùng Đế Vũ tiểu thư tỷ dị địa luyến là cỡ nào không thực tế một sự kiện. Lấy lòng Lưu Ly, chỉ vì nàng là ông u ô n bạn gái. Lưu Ly bị Sa Diêu nhóm dô đến thật vui vẻ, nhiệt tình mời, có cơ hội hoan nên các ngươi đến đế đô chơi. chỉ cần ta có thời gian, nhất định tận tâm chiêu đ ã i Vương Nôn nghe được quả muốn cười. Ngươi liên chiêu đợi ta thời gian đều rút ra không được, Sa Diêu nhóm nếu là thật tin, đến lúc đó tiểu ngồi s ổ m đế vũ c n g khóc đi thôi. chương 198. n ư ơ i g ư ờ i hôm nay rất đẹp. chương 198, n ư ơ i g ư ờ i hôm nay rất đẹp. chỉ như vậy một cái không đáng tin cậy hứa hẹn, đều bả Sa Diêu nhóm hưng phấn đến không được. nhất là Như Ngọc, không có tiền độ nhất. tốt tốt. tẩu tử ngươi không cần chiêu đ ã i ta, đến lúc đó ngươi tự bả ta hướng đế vũ cẩm quan ra, ta ngồi sủng chỗ ấy có thể nhìn một chút buổi trưa. Vương l u ô n đang muốn chế giễu Sa Diêu, kết quả đối nữ sắc bình tĩnh nhất Hà Lan đậu đều đi theo cuồng gật đầu. Không cầu các tiểu tỷ tỷ có thể so sánh tẩu tử phiêu lượng, có người t á m t h à n h tự đủ chúng ta vui vẻ. Vương l u ô n tiết tháo đâu? Ninh h ó t Kỳ thật muốn nói nhăn chị, Lưu Ly cũng không có cao đến treo lên đánh tinh sư mỹ nữ trình độ đều không n h ắ c hà miêu miêu, cho dù là bệnh tử i ả o đường bất điểm cùng Lý Thư Vân đều có thể cùng Lưu Ly liều cái tám lạng nửa cân, nhưng là không biết vì cái gì, Sa Diêu n h ó m chính là cảm thấy Lưu Ly mỹ đến không được, không ngừng cảm khái, quả nhiên chỉ có tẩu tử mới có thể x ứ n g với Vương c A. bà ba vạn tỷ dỗ đến gọi là một cái tâm hoa n ộ phong nhà. Trật c h ậ t cơm nước xong xuôi, sa diêu nhóm tự giác xéo đi, vương nôn mang theo lưu ly Li đi vào phòng cho thuê. t i a đều không cần nghĩ, lập tức chính là 8.000 chưa biến mất. Trinh trọng t u y ê n bố, cãi nhau ở mỹ tới. Thật vất vả yên tĩnh xuống, lưu ly Li gối lên cậu tử trên bờ vai, khắp không bờ bến nói chuyện tiếm. Thối v ư n g ngươi hôm nay rất đẹp. h ả đẹp trai cỡ nào? vương nôn vẩy một cái lông mày, lưu ly Li đưa tay đem hắn đuôi lông mày ấn xuống, cười hì hì, miêu mẹ tự hừ hừ. Đặc biệt đặc biệt đặc biệt x o á i để ta muốn đem ngươi ngay tại chỗ đè ngã. sau đó, cuối cùng, h i h i h a h a vương nôn dọa đến đ n a ra m ồ hôi lạnh, lập tức treo trên cao miệng chiến bài. ngươi nguyện vọng đã được đến thỏa mãn, hiện tại ngươi vương có chút g i o điện, cần phôi phục. kỳ thật lưu ly so vương nôn thảm, dù sao dáng người cùng thể lực đều không phải một cái cấp bậc ăn một chút cười một trận. nàng đột nhiên hỏi, ngươi tư thế quân đội thật xinh đẹp, luyện được rất vất vả à? ân, vương nôn hừ nhẹ một tiếng, cái gì đều không nhiều lời. cho nên, vì cái gì đối với chuyện này cố chấp như vậy à? mỗi ngày nghe ngươi nói, lại thêm luyện mấy giờ, ta ở bên kia đều đau lòng. Lý Thư Vân hỏi qua vấn đề giống như trước, Vương n u ô n không có đáp, nhưng là đối Lưu Ly, không có gì tốt i ấ u d ế m Đầu tiên đâu, ta cảm thấy chuyện này bản thân rất thú vị, là một kiện kinh nghiệm có được. Ân. Lưu Ly gật đầu biểu thị nhận đồng. Cả một đời khả năng cứ như vậy một cơ hội, xác thực rất khó được. Vương n u ô n cười ôm nàng, trong lòng một mảnh an bình. Có người có thể nhận đồng ngươi nhìn qua giống như là vợ nỡ g ngẩn hành vi, cảm giác thực tốt. Tiếp theo đâu, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, ta đối với mình tâm thái có tương đối nghiêm khắc yêu cầu, ta không thể c h t h u a không thể n h ậ t ú n g không thể thỏa mãn với tiền tài mang đến hết thể tiện lợi. như vậy cho nên bước không tiến, h o a q h o a trương như vậy, Lưu Ly bướng bỉnh lè l ư ớ i tốt a ta tin tưởng ngươi là đầu có theo đuổi cậu tử, này tâm tính rất tốt. Đối với lý do này, nàng không hiểu, nhưng nàng nguyện ý nhận đồng. Vương n u ô n cái chủng loại kia tâm tính, trên đời không ai có thể lý giải, bởi vì phú quý tiền của ca, cũng bất luận người nào lai lịch cũng khác nhau, căn bản không cần mình phân đấu, tự có liên tục không ngừng, đồng thời mức cự đại t h ệ tài, nhưng thật ra là một kiện rất đáng sợ sự tình. Cho một người bình thường một 0 vạn, tình huống lý tưởng nhất hạ, mua phòng lỗ, ăn ra, làm chút ít sự nghiệp, thoải mái. cho một người bình thường một ứ c tình huống lý tưởng nhất hạ, mua năm phòng nhỏ, an g a làm chút ít sự nghiệp sau khi, có thể khắp nơi lãng, thoải mái hơn. cho một người bình thường một trăm ứ c nay tiền nằm tại tài khoản trong, biết làm sao tiêu a, g i á m hoa a, tiêu đến ra ngoài a, công tác, không thể nào, chỗ làm việc trong những cái kia loạn thất b ắ t ao, không kiên nhẫn hầu hạ, làm việc nghiệp, tiểu nhân không có ý nghĩa, đại đầu tư tất thua thiệt không thể nghi ngờ, không làm sự nghiệp, khuyết thiếu bảo hộ, giống một khối thịt cá trên t ấ t gỗ, lo lắng hai hùng đến nước ngoài đi, thuê một đám bảo tiêu hưởng thụ sinh hoạt. trên thế giới vật chất hưởng thụ tiệu nhiều như vậy năm ức là đủ toàn bộ hưởng thụ được dính tiếp xuống làm sao bây giờ đâu c á c cung đ ộ c chọn một cái đi tại tâm lý học góc độ nghiên cứu như thế nào hủy đi một người đại khái có bốn loại phương pháp trong đó nhất c h i ế đề tàn khốc nhất một loại chính là cho hắn một bút vượt xa khỏi năng lực trưởng không tiền tài sau đó cái gì đều không cần làm chờ lấy nhìn hắn thê ly tử tán cửa nát nhà tan liền tốt đây là nhân tính được điểm khách quan băng lãnh chân thực kia có chút lớn xí n g h i ệ ra đại học vấn nhà có trí tuệ lao nhân có thể miễn dịch là bởi vì bọn hắn đã rèn luyện ra đầy đủ lực không chế thế nhưng là v n g u ô n không có a Vương đại thiếu ưu điểm lớn nhất chính là có tự mình hiểu lấy, biết mình không được, cho nên phải nắm chặt hết thể cơ hội rèn luyện. Nhất là tại tinh sư này chúng dễ dàng quét ngang hoàn cảnh trong, càng là được tìm cho mình điểm có ý nghĩa sự tình đi làm. Nếu không, một khi trầm mê ở đầy ngang trong khoái cảm không thể tự kiểm chế, thiệt t ò i lớn thời gian t ự u không xa. Như thế nguyên nhân có thể hướng ai nói? Ngay tại Vương Nôn tự hỏi những thứ này thời điểm, Lưu Ly lại lặng lẽ trong thân. Một chút, hai lần, ba lần, bị bắt lại, duy nhất một lần trả vũ lãi. Thật vất vả tránh ra khỏi, nàng tranh thủ thời gian ngắt lời, ngừng. Đầu tiên, tiếp theo. còn có nguyên nhân a đương nhiên còn có vương nôn thản nhiên hướng nàng rộng mở lòng mang cuối cùng cũng là sâu nhất tầng nguyên nhân ta là nghĩ tại này chủ nhất côn hệ n h à m chán nhất kiên trì trong cảm nhận được ngươi mỗi ngày đều phải trải qua kia chút cảm thụ ta muốn biết tại ngươi trong giấc mộng mỗi ngày đều phải thừa nhận thứ gì mặc dù chỉ là ngắn ngủi 15 ngày thời gian nhưng là ta nghĩ ta đã hiểu ngươi vì yêu quý chỗ nỗ lực trình độ ngươi thật tuyệt ba vạn ngươi thật tuyệt vương nôn vừa nói một bên nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng lưu ly sợ sệt một lát đột nhiên không có chút nào t r ư n g đ ể báo hai hàng nước mắt q u ầ n q u ậ n mà xuống ngươi chán ghét ra cậu tử, ngươi chán ghét. mặc danh kỳ diệu khóc, mặc danh kỳ diệu mắng người, mặc danh kỳ diệu xoay người mà lên, mặc danh kỳ diệu cắn bông nôn bà vai. cãi nhau ầm ĩ, cãi nhau ầm ĩ, cãi nhau ầm ĩ cuối cùng đem cảm xúc phóng thích sạch sẽ. Lưu Ly nằm ở trên giường, khẽ động đều không muốn lại cử động. thế là bông nôn 79 điểm thể chất ưu thế h i ệ n hiện ra, đồng dạng nằm sấp ổ, bông nôn như con chó chết tự nằm 10 phút, thế mà tiểu một lần nữa bỏ lên, chống n g h c ù n tiểu. hoa lộng động, lộ, tiểu tử, cùng ca khiêu khích là không có kết cục tốt. hiện tại ai là lão đại? h ả lão đại ngươi, lão đại ngươi. Lưu Ly t u n g được không được? t i ế u Dung đã lấy lòng vừa mềm manh, vô dụng, ta cùng ngươi giảng, vô dụng, cho ngươi 20 phút thời gian, đến lúc đó tự động trừ khoản giao tiền điện. Lưu Ly khuôn mặt lập tức khổ thành một viên tiểu mức đắng. Vương ông, ta 8 giờ tối hai mươi máy bay, ta hiện tại t i ể u cho ngươi đặt trước xe lửa giường nằm, tịch phát chiều đến, ngủ một giấc tỉnh, đang yêu bình chi tiểu huynh đệ đã tại x u ấ t t r ạ m miệng chờ ngươi. Đừng đừng, ta phục cay còn không được a? Vương ông, Thút ông, ta thật phục a y Ba v ẫ n a, ngươi từ đầu đến cuối không có hiểu rõ một việc. Vương l u ô n đột nhiên t h dài, bà Lưu Ly thắng được đẩy sau đầu sư ngủ. Cái gì? ngay tại lúc này là không thể dùng này c h ủ n g biểu lộ đến thần cầu. a, vương nôn không có lại giải thích, hú lên quái gì, ném đi điện thoại, lần nữa nhào tới. chương 1 9 t r ư c đánh như ngọc đi. chương 1 9 t r ư c đánh như ngọc đi đoạn thời gian gần nhất, vương nôn liên c u a n t h i luyện, lưu ly đ i ê n c u a n đuổi tiến độ đều đang tiêu hao thể lực tinh lực, c h u y ệ n n á o một trận, hai người mệt đến không được, ngủ thật say. hai mắt nhắm lại lại vừa mở, chính là 9 giờ tối nhiều. lưu ly mơ mơ màng màng nghe, vương nôn thì đối bản ngẩn người tinh thần cực hạn u t lòng, tâm t n h cực độ vui vẻ phía dưới 3 giờ ngủ say, để ngươi cảm giác 10 phần nhẹ nhàng vui vẻ. Ngươi kích hoạt một hạn g cùng giấc ngủ có liên quan thần bí ban thưởng toàn diện khôi phục kỹ năng chủ động, ngươi có thể tại bất cứ lúc nào chủ động kích hoạt kỹ năng ngủ say ba giờ, khôi phục toàn bộ trạng thái cũng trị hết rất nhỏ cảm mạo, phát sốt, eo đầu gối b ổ n r ù n chờ tiểu triệu chứng. Chủ thích, hệ thống cũng không để sướng trường kỳ tiêu hao, bản kỹ năng s d đi thời gian sử dụng tiếp là b ngày. A, một cái khẩn cấp chuyên dụng kỹ năng mới, toàn diện khôi phục không chỉ là ngủ say hiệu quả, ý nghĩa thực tế trọng yếu hơn được nhiều. Cho nên, mặc dù một tuần chỉ có thể dùng một lần, thế nhưng lại như cũ phi thường có giá trị. cảm giác được dư thừa thể lực tinh lực, vương nôn lại lặng lẽ sờ về phía tiểu lưu ly. 3. bị một cước nha đá vào trên thân, khoa trương lăn đến một bên. lưu ly nín cười, tiếp tục cùng lâm vi vi nói chuyện hiếm. ta hiện tại không biết đâu, buổi sáng ngày mai, khẳng định phải trở về a. cậu tử, cậu tử ta không biết, chính ngươi hỏi hắn. cho tới một nửa, đột nhiên mở ra miếng đề, trong điện thoại di động chuyển đến lâm vi vi tùy tiện thanh âm. cậu tử thế mà không có nằm sẩu. tiểu lưu ly ngươi không được a, kiến thức cơ bản đều ủy c h ó rồi sao? khihi. Lưu Ly li che miệng ấp, úng ấp, úng c ư ờ i vốn lên nhãn tình nhìn xem v ư n g Nôn, chờ hắn đáp lại. Khuku, h Bình Chi huynh đệ a. v ư n g Nôn tâm bình khí hòa mở miệng, không phục ngươi đi thử một chút. Lâm Vi Vi khẽ giật mình, lập tức liền bắt đầu khí cấp bại phôi kêu gào. Gọi hắn. Tiểu Lưu Ly, li, ngươi cho ta gọi hắn. Nhanh lên cho ta nghe được tiếng động, không phải ngày mai ta tiệu cho cậu tự nghe người tiếng động. Liên quan gì đến ta a? Đáng ghét. Lưu Ly li mềm nhún o á n trách, mềm nhún đập v ư n g Nôn h lần, sau đó bị bắt lại gãi ngứa nữa. Tức giận đến Lâm Vi Vi kém chút b ằ n điện thoại. Ngươi hai cho ta nghe là cái gì tiếng động? cậu n a m nữ đều chờ l o n ư ơ n g chờ liên chờ tôi, dù sao x u i x ẻ o là ba vạn, vương luôn hoàn toàn không đáng sợ, rốt cục dính nhau đủ, đi xuống lầu ăn cơm. ba vạn hoảng được không được, thối v ư n g ngươi đến cùng lúc nào để ta đi a? ta bay tới một chuyến, cái gì hành lễ đều không mang, sớm định ra 11 giờ tối trước trở về phòng ngủ ngủ. đi cái gì đi? hướng đi nơi đâu? cậu tử không nói đạo lý dắt nàng tiểu mảnh cánh tay, một khắc đều không buông ra. lưu ly trong lòng đắc ý, khả lại rất sợ. kỳ thật buổi sáng ngày mai lại bay trở về không phải không được, nhưng là nếu lại đến 8.000 chữ, ngày mai huấn luyện tiểu thật toàn p h í đi. làm không tốt, hậu thiên hiệu suất đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vừa nghĩ tới liên tục hai ngày đều mềm mặt cảnh tượng đáng sợ, Lưu Ly lập tức một bước đi không chịu đi. Treo b ông nôn cánh tay, hướng trên mặt đất một ngồi xuống, nói cái gì cũng không chịu. Đừng, ngoan ông, ngươi dối bộ dáng mà bà qua mấy ngày ngươi không phải muốn tới đế đô làm y phục, đến lúc đó hảo hảo cùng ngươi, được hay không? Có được hay không vậy? Ba, dưới tình huống bình thường, Lưu Ly sẽ không như thế không điểm mấu chốt đúng điệu. Bất quá ông nôn tỉnh ngủ về sau thể lực phục hồi, thật là là bà nàng dọa sợ. Ngươi là gia súc à? Gặp lại, Lang Nương muốn về nhà. nhưng nga vông nôn một tay chụp lấy chân của nàng c o n g nâng lên tự đi vô dụng ngươi hiện tại nói cái gì đều vô dụng ngoan ngoan đi với ta ăn cơm sau đó hắt hắt hắt hắt lưu ly cả người đoàn thành một cái hình cầu núp ở vông nôn trong cánh tay trận tròn mắt hoa vương công ngươi khí lực làm sao như thế đại bởi vì nhân loại trên lực lượng hạn cao hơn a vông nôn một câu bà lưu ly nghe mộng hả cái gì bị a vông nôn cười cười không có giải thích đoan lấy nàng đi đón xe đến trên xe phân phó lái xe sư phó đi tinh t h à n nhà ga hoa kết lưu ly vui vẻ ô g cầu tự cổ dùng sức một chút. Ngoan v ư n g liền biết ngươi không nỡ để ta khó xử. v ư n g nôn sờ lấy đầu nhỏ của nàng, cười nói, đã ta đã tự mình trải nghiệm qua loại kia vất vả, như thế nào lại ép buộc ngươi từ bỏ đâu? kiên trì 15 ngày đều khó chịu như vậy, ngươi kiên trì nhiều năm như vậy, là nên cho mình một cái công đạo. Một cái mắt, Lưu Ly li hốc mắt lại có chút đỏ. Nàng không muốn lại khóc, ghé vào v ư n g nôn cổ bên cạnh, thấp giọng thì thầm, thối v ô n g ta rất thích ngươi. Ân, ta cũng thế. Kỳ thật mỗi một lần ta đều đặc biệt không nỡ bỏ ngươi, nhưng là, nhưng là, không sao, ta minh mạch. v ư n g ô n vuốt ve sợi tóc của nàng, Ôn Du ăn u ổ i cũng nên có kết quả, đúng hay không? Bại bởi thiên p h u không đáng sợ, bại bởi lười biếng lại không thể tha thứ. Ngươi cứ việc đi nỗ lực, ca cho ngươi là tẩy, được không? Ngươi là ai ca a? Thối, không biết xấu hổ. Ô, Lưu Ly vốn là nghĩ nhịn xuống, thế nhưng là nhịn lại nhẫn, cho đ u a mở đến một nửa, rốt cục vẫn là không có thể chịu ở, Hoa một tiếng khóc lên. v ư n g Vương v ô n g ta thật rất thích ngươi. Ô ô, ngươi thật đáng ghét ta, đều khiến ta khó chịu. Ôi ôi, không khóc không khóc. Ngươi đây đều là học với ai a? mấy ngày không gặp, biết hay không tiểu l a o nước mắt, n g o a tạo, vương nôn luôn cuốn tay chân dỗ dành nàng, lại la đập lại là thân, không có vài giây đồng hồ, tiểu d à y vò ra một chán m ồ hôi, làm gì máng người, lưu ly ngửa đầu, lê hoa đái v u n g ắ m một chút, cảm giác cầu tử cũng không c ó sinh khí, thế là lại lần nữa nằm xuống lại đi, yên tâm thoải mái tiếp tục khóc, kỳ thật không phải nàng không kiên cường, chỉ là động lại lâu, trung quy vẫn là cần phát tiết, trước kia không ai có thể làm cho nàng phát tiết, hiện tại rốt cục có v ư n g ô n mềm yếu một lần có gì không ổn, mà v ư n g nôn biểu lộ cực kỳ phức tạp, vừa rồi câu kia, n g o a t à o là bởi vì hệ thống đột nhiên có động tính lưu ly đối ngươi hảo cảm độ mát trị số đột phá đến 100 điểm. Đồng thời ngươi đã từng sử dụng thương thành đạo cụ mỹ nữ dạ đ ã chính xác qua nàng thụ tính, thỏa mãn toàn bộ ẩn tàng điều kiện ngươi có thể tiêu phí 200 vạn tiền mặt mở ra dạ đà công năng cao cấp, hảo cảm độ thăm dò mở ra chức năng mới sau, tất cả khả bị dạ đà thăm dò đối tượng đều đem tăng thêm một đầu mới thụ tính, hảo cảm độ mới t h u tính. Cần đơn độc thăm dò, mỗi người mỗi lần tiêu phí một vạn nguyên phải trang mở ra. Có thể, mở ra đi. Đang bận hống lưu ly, vương muôn không chút cân nhắc, chỉ là ngắm một chút bảng thượng tài chính dương n h ị c h lập tức sẽ đồng ý 200 vạn lại không nhiều. ca hiện tại là một đầu nọc chó mưa bụi á thăng cấp xong giả đạ tiện tay đo một chút lưu ly lại lãng rơi một cái bạch ngân minh lưu ly trước mắt hảo cảm độ 98. vương tổng lập tức kinh ngạc ngoa tào rơi được nhanh như vậy hệ thống hợp thời giải thích hảo cảm độ là một cái tức thời trạng thái đại biểu cho bị thăm dò đối tượng tại bị thăm dò nháy mắt đối người hảo cảm độ hảo cảm độ tại trị số khá thấp lúc đại biểu cho thích trình độ hoặc là chán ghét trình độ tương đối đơn giản một khi hảo cảm độ vượt qua 90 điểm tăng lên thành yêu nội tại hằng nghĩa liền sẽ tương đối phất ta bái mộ sủng ái ỷ lại quy luyến s u n g bái chờ một chút cảm xúc đều sẽ ảnh hưởng trị số cao thấp cho nên mặc dù tốt cảm giác độ giá trị cao nhất vì 100 điểm nhưng là 100 điểm hảo cảm độ cũng phi thường thái thường ngày tình hồn dưới chỉ cần hảo cảm độ duy trì tại giá trị cao nhất 5 điểm đều có thể phán định vì bình thường ba độ mặt khác t ố c chủ có thể căn cứ hảo cảm độ ba độ phân tích tâm lý đối phương trạng thái đối túc chủ E g sẽ là một cái rất tốt rèn luyện. Thưa ta, ngươi là một cái chính năng lượng có theo đuổi tốt hệ thống rèn luyện E c loại lý do này đều có thể thay ta kéo ra tới muốn ăn đuổi gà không nghe xong v minh ư ơ n g luôn rốt cục ý thức được chức năng n u i biến thái. cho tới nay, cậu t ử đều cho rằng mình không hiểu do nữ nhân tư duy, Kỳ thật có chút tự coi nhẹ mình, cố nhiên không có nam nhân có thể hoàn toàn lý giải một nữ nhân, nhưng là cùng kia chút chân chính sắt thép thẳng nam t ư ơ n g so, vương đại thiếu kỳ thật xem như rất hiểu nữ hải tâm tư. Nếu như lại có một cái có thể tùy thời thăm dò hảo cảm đại sát khí, vậy thì tương đương với chỉ cần chịu dùng tiền, vương luôn có thể tại bất cứ lúc nào, xác định bất kỳ hạng nào hành vi, bất kỳ cái gì một câu hiệu quả thực tế, sau đó chậm rãi điều chỉnh xét l ư ợ Mặc dù không giống thuật đ ộ c tâm kia a huyền huyễn, thế nhưng là như cũ rất u phê, cũng tỷ như hiện tại, ngắn ngủi mấy giây gian. Lưu Ly độ thiện cảm từ 100 r ớ t xuống 98, n g u y ê n nhân ở đâu? Vương n u ô n phân tích, hẳn là nàng từ cảm động trong hơi khôi phục một chút, ý thức được mình đợi chút nữa liền muốn trở về trường, sự thật ỷ lại cảm giác suy yếu, hảo cảm từ toàn tâm toàn ý mát chỉ số rơi xuống một chút xíu, rất bình thường. Hiện thực trong xã hội, xác thực tồn tại một loại toàn tâm toàn ý ỷ lại lấy chủ nhân, một điểm bản thân tư tưởng đều không có không thể chơi vào, nhưng đây không phải là bình thường người. Cho dù là phụ mẫu cùng h à i tử ở giữa, cũng không phải toàn tâm toàn ý ỷ lại quyến luyến, ai còn không có điểm mình ý nghĩ tới? trong xã hội hiện đại có thể có được một phần chân chính yêu liền đã vô cùng vô cùng khó được bất kỳ yêu cầu gì trăm phần trăm hành vi đều là đ u a nghịch lưu manh cho nên cái này hảo cảm độ a chỉ cần lên tới 90 điểm trở lên cũng không có cái gì lại chú ý giá trị nhìn xem liền phải hai nữ hải tức thời hảo cảm độ đều là 95 điểm một cái ủy lại nhiều một cái sùng bái nhiều có thể phân chia ra cái nào yêu càng sâu a không thể chân chính đ á n g giá chú ý giai đoạn ngược lại là từ không đến 90 quá trình chỉ có tại giai đoạn này trong trị số mới có chỉ đạo ý nghĩa vương l u ô n làm rõ ràng chức năng mới tác dụng cùng giá trị tâm tình thật tốt, bà Lưu l y Cơ lấy tới làm hai lần còn cánh tay nhỏ nâng. Lưu l y m ộ n g c ngươi lại tại làm cái gì? Tỷ tỷ thật vất vả khóc một hồi, ngươi phiền chết cá nhân. Lưu l y động lực đập v ư n g Nôn hai lần, nín khóc mỉm cười, khóc không nổi nữa. Vừa vặn lập tức đến nhà ga, thế là tiểu tử trong bao nhỏ móc ra khăn n ư ớ t đến lau nước mắt, lại nhàn nhạt bù một tần h ấ n Vương Nôn t u cười nàng, nha nha, tại đế đ ô nửa tháng cũng không thấy ngươi hóa một lần trang, đến l ộ i tinh sư, thế mà còn cố ý xoa đ ị a p h ấ n ngươi làm sao kia a đáng ghét, đi x a nhà hơi hóa điểm trang thế nào? Lưu l y gấp đến độ mặt đỏ dần. bà v n g nôn vui quá sức, không hiểu rõ nàng lúc nào ra mặt mỏng, lúc nào ra mặt dày. Bất quá một người chạy xa như vậy đến cho v ô n g nôn đưa kinh hỉ, tiểu tỷ tỷ lá gan là thật lớn. Lần sau không cho phép không nói tiếng nào chạy tới, biết không? vương nôn đau lòng căn dặn nàng. Kết quả ba vạn tiểu tỷ tỷ cười hắc hắc, trái lại c ắ n chó l ô thay, làm sao? sợ ta đụng vào cái gì càng tình bạo chàng cảnh a? tức giận đến v n g nôn thẳng cắn răng, lan cầu, ta là lo lắng ngươi được không? ngươi muốn tới t i ể u sớm chào hỏi, bằng không t i ể u mang một cái k h u mật, mình chạy tới chạy lui, cũng không sợ bị người bán được trong núi lớn đ ư ơ n g t ứ c phụ. nào có kia a loạn, nói nhảm, vương nôn chừng hai mắt, dù sao không cho phép có lần sau, nghe rõ không có. Úc. Lưu ly đến cùng vẫn là ngoan n g o a n gật đầu, ách, cậu tự tay, có chút uy hiếp điểm xong đầu, trở tay bắt lấy vuốt chó, vui vẻ chạy tới mua vé. xe lửa giường nằm 11 giờ tối t i ể u có một chuyến, 6 giờ sáng nửa đến Đế đô, xem xét ra vé, Lưu ly thẳng lé lưỡi, thiên a, so ta đánh g â y vé máy bay quý nhiều như vậy, ta bỏ tiền, ngươi nhắm mắt lại, vương u ô n móc túi tiền, lại bị d ợ khóc dở cười Lưu ly truy một chút, ngươi có phải hay không lấy ta làm tiểu hài nhi h ô n g đâu, ta đều xem hết. nhắm mắt lại tiểu có thể c h ứ a không biết, vương nôn không để ý, thuận miệng hỏi, ngươi không phải tiểu thừa hơn 1.000 khối tiền sinh hoạt phí A lúc đến đợi vé máy bay xài bao nhiêu tiền? ta chi trả cho ngươi, lưu ly không chỉ muốn mấy trăm đồng tiền sự tình lộ ra lấy ngươi, ở trường học mỗi ngày ăn uống đường đủ á, nhưng là cũng không có cự tuyệt v n g nôn mua cho nàng trở về vé xe, có thể thấy được không phải xinh cường, lấy xong phiếu, vương nôn n i u lấy nàng viên thuốc đầu, tại nàng trên chán hôn một chút, này gốc dạ coi như qua, xét v é thời gian còn lại gần 50 phút, vừa vặn đủ ăn cơm, sau đó hai người tiểu nắm tay đ y đại sảnh toàn bộ. tìm đường sống, cờ ép cờ ngươi khẳng định không ăn, sủi cảo cùng mì thịt bò, ngươi chọn một cái, mì thịt bò thôi, sủi cảo lưu cho chính ngươi ăn. Vương l u ô n trong lòng nhất thời khe run rẩy, ngươi m i a, này lời nói làm sao nghe như thế quái đâu, lặng lẽ meo meo r ò xét ba vạn, cười hì hì nhìn không ra thứ gì tới. Vương l u ô n không thể không cẩn thận hồi ức ăn cơm buổi trưa thời điểm, có hay không cái nào miệng rộng nâng lên bạch tử dào tới, suy nghĩ hồi lâu không nhớ ra được, Vương l u ô n hung hăng cắn răng một cái, ma đ n mặc kệ, trở về tiểu chơi chết như ngọc, như ngọc 3 a phần tức nhắm ăn mặn làm phối hợp. hai bát mì một lớn một nhỏ, tòa hạ bắt đầu ăn, thực bất n g ô n tầm bất n g ữ là không thể nào, tiểu thừa như thế hơn 40 phút, vội vội vàng vàng đến một chuyến, kỳ thật căn bản không chút trò chuyện, hết t h ể đều tại, ách không nói lời nào. học giáo trong làm sao thế nào à, bình số một gần càng lúc càng l ờ i a, na ngô lại bị ai l ệ n cho đốn hung hắc nha, tiểu công cử đi thử sức lại bị người ám chỉ ban đêm tiểu đ i ể m 404 thấy sau đó mang theo một thân sát khí trở về n h à vương nôn nghe nàng không ngừng l ạ i ả i trong lòng tương b ừ n g vui sướng a n t ư n g lưu ly ngược lại không thế nào hỏi vương ô n ở trường học thế nào, những nữ sinh kia chuyện gì xảy ra a loại hình. một câu đều không có hỏi, cho nên phía trước câu kia sủi cảo khả năng thật là gõ. Vương Nôn trong lòng âm thầm quyết tâm trở về tiểu chơi chết như ngọc, rốt cục muốn tới ly biệt thời điểm Vương Nôn đưa nàng lên xe trước, chỉ dặn dò hai câu nói, hào hào ăn, hào hào ngủ, hào hào luyện tập, giống như tiểu trước đây sinh hoạt tử tốt. đơn độc ra cửa không mang khối kia biểu là đúng. qua mấy ngày ta đi đế đô nhìn người tặng cho ngươi đông tây đều muốn mang theo. lập tức Tiểu Lưu Ly tiểu lại có chút muốn khóc lên ý tứ, nhưng là cuối cùng nhị được chỉ làm méo miệng, phất phất tay quay người lên xe. không lâu sau. lặng lẽ m eo m e o cho ông n ô n phát tới một đầu tin nhắn thối ông hôm nay trong n g nhất định đều là ngươi đế đô thấy vương n ô n hồi phục vậy khẳng định là n g ộ hảo hảo nghỉ ngơi cuối tuần thấy v ư n vô cớ thở dài thích liêu trở về trường ma đàn đánh như ngọc đi c h ư ơ n g 200. hòa tan thiếu nữ tâm c h ư ơ n g 200, hòa tan thiếu nữ tâm trở lại phòng ngủ khí thế hung hăng vừa đẩy cửa ra bá năm người đồng loạt quay đầu từng cái từng cái ánh mắt khả o án khả hủy quất vương u ô n nháy mắt có chút một b c thế nào đây là con sóc cái thứ nhất hỏi Lão đại, đã nói xong ban đêm khánh công đâu? Hà Lan đậu sờ lấy liếm xe bụng, sờ một chút, cô lỗ một tiếng, sờ một chút, cô lỗ một tiếng, cùng điều khiển tự. Lão đại à, ngươi nói để bọn ta chờ lấy, bọn ta là đi lại không dám đi, ăn lại không dám ăn. Xuyên o a trên dưới giỏ xét Uông Nôn một vòng, Bi phấn hỏi, cho nên Lão đại ngươi là thoải mái đến móng vuốt đều quên, liền đóng gói đồ ăn thừa đều chớ phải có. n g o a t ạ o là thật quên đi. Một máy mắt, Uông Nôn t i u gấp đến độ kém chút đổ mồ hôi, sau đó nhìn thấy Như Ngọc đang muốn mở miệng, đột nhiên Linh Quang nói lên, kế thượng tâm đầu. Các n h đệ, Đại c a Ta thảm a. ăn cơm buổi trưa thời điểm, nhưng ọ c i ơ i cái s a điêu một trận mù d ị u nói bậy, cái gì sủi cảo ngọt ngào tiểu sư tỷ, có không, có đều hướng bên ngoài ngược lại. Buổi chiều ta cùng các ngươi tẩu tử nói dốc được tên kia người ta. Thí tinh phụ thể, thanh â m nhẹ nào? Kết quả đến cuối cùng đều không có nói dốc minh bạch, các ngươi tẩu tử đều không c ó qua đêm, trực tiếp đánh bay về đ ế đô. Chúng phải sợ hãi. n g o a t ạ o thật ta, thí đ ậ c không phải thật sự lao đại có thể trở về. Đối ha, cùng bên ngoài người đều có thể lăn lóc một đêm, tẩu tử đến, thế nào đều không nên này một chút về ngủ ta Nhưng Ngọc. ngươi mẹ nó đến cùng tất tất móng đốt lặc xuyên o u a một tiếng gầm thét, bạn như n g ọ c dọa dần mình không có không có gì a nha chính mình cũng không xác định gãi r a đầu chột dạ nói thầm ta không có sách học tỷ a thế nào khả năng đâu ngoa tào không có sách học tỷ còn lại kia hai đều đ ề đúng không sủi cảo ngoại hiệu quả nhiên là ngươi tiết lộ cho ba b ạ n được phá án cái kia còn khách khí cái gì vương l u ô n đoán hận vung tay lên các huynh đệ biết vì sao đều đói bụng a cho ta truy nha ta hiện tại đi đặt trước bữa ăn khuya thức ăn ngoài đưa đến trước đó gọi tiếng không thể ngừng đói tức giận xuyên qua con sóc Hà Lan đậu một điểm không có khách khí đi lên tự u mở truy bình thường không thế nào yêu náo em vợ đều một thân hỏa khí yên lặng dựng thẳng lên cây lao nhà cột đương cây cột mấy ca đỡ tới hướng chỗ này đủ như mặt ngọc đều dọa trợn nhìn 301, 305, 304 phòng ngủ đột nhiên đều an tĩnh lại đại gia dừng lại trong tay động tác nghiêng t h a i lắng nghe a thùng ca không muốn a thần ca ta sai rồi t đậu nhi a điểm nhẹ đ u i điểm nhẹ đ u i k a k a a đừng đừng đừng xuyên ca đồ chơi kia thật không được n g o a t o là thủ trong tại gọi a bốn chọn một ý h thật thê thảm một nam vương l u ô n cùng lão đại tự ngồi trên bàn vểnh lên cái chân bắt chéo thảnh thơi thảnh thơi lay đói bụng a đau lòng không tồn tại nhưng ọ c đại gia ngươi hồi hồi đều là ngươi xấu đồ ăn hôm nay không phải cho ngươi c h n g điểm chỉ nhớ các minh đệ tôn hùm chua cay hương cay c ủ a lại lắm điều cái xoáu được hay không nhưng ngọc t ệ g a quần tiếp t r a được được được đại ca thân ca ta ăn s á c là được vương tổng lập tức cho mày làm sao còn có sức lực gọi đại gia không có lên tiếng âm thanh chỉ là yên lặng lại tăng thêm một phần lực 12 điểm thức ăn ngoài tiểu ca b à bữa ăn điểm đưa đến dưới lầu người gác cổng nhưng ngọc khập kấn h ra cửa lấy bữa ăn đối diện huynh đệ đều làm đồng tình ánh mắt nhưng ngọc giận dữ chừng hai mắt nhìn cái gì vậy chưa thấy qua nhứt cả trứng nam nhân a quay đầu xuống lầu vừa đi một bên nói thầm ma đản gọi ngươi miệng lớn gây tai họa a khuku ôi c ố n học đau quá miệng đại c ố n học đau thức nhắm g à nhóm hai mặt nhìn nhau run lẩy bẩy cảm giác nam ngủ thật đáng sợ b n số 16 rốt cục chính thức lên lớp buổi sáng lớp đầu tiên là anh ngữ tiết thứ hai là vi phân và tích phân đều là giảng bài anh ngữ vô luôn là dự định hảo hảo học, bởi vậy cô ý làm cái sớm. kẹp lấy lớp anh ngữ lúc đầu đến thao trường, nhanh nhẹn thông suốt học t h u ộ c từ đơn, tâm tình khoai t h á hiệu suất hội tương đối cao. v ề phần tại sao tâm tình khoai trá? a, ngươi nhìn ngày ấ y nó cỡ nào làm? a, ngươi nhìn kia cỏ, nó cỡ nào lục? a, ngươi nhìn kia đầy thao trường tiểu tỷ tỷ, các nàng rất dễ nhìn, tinh sư khác không nhiều, tiểu tỷ tỷ thật là g i hỏa thiêu bất tận, một gốc d ạ g tiếp một gốc dạng, không phải cũng đẹp? cùng đế ảnh loại kia một cái biểu diễn ban tất cả đều là ban hoa lệ riêng không cách nào so sánh được, nhưng là cơ số một khi đi lên. xuất hiện đẹp mắt tiểu tỷ tỷ tỷ lệ tiểu siêu cấp cao mà lại tại còn nhỏ đối so với h ạ càng cảnh đẹp ý vui nhất nhất nhất trọng yếu là các tiểu tỷ tỷ n h ậ n t ì n h a t r ư ơ n g họ khác nữ sinh nhìn thấy x o á i ca đều là g i ớ i bộ i á n g tích hứng hờ liếc mắt một cái rời ánh mắt túi đ ầ u vội vàng mà qua ở sau lưng cùng k h u ê mật nói thầm hoa vừa rồi kia cái nam sinh rất đẹp tinh sư tiểu tỷ tỷ nhìn thấy x o á i ca là một cái bộ dáng khác hứng hờ liếc mắt một cái rời ánh mắt h ả siêu một chút quay đầu chăm chú nhìn từ trên xuống dưới dò xét tại chỗ tiểu cùng khuy mật thì thầm giới cái không tệ a k h u ê mật lập tức tuyên bố, ta nhìn thấy trước, ngươi đừng núp đ í h Ngoa Tào, bằng cái gì, ai trước vớt lên đến chính là của người đó. Vương Nôn vì sao lại biết? Bởi vì sau lưng t i u t r e o hai nữ lưu manh, đặt phía sau nói thầm nửa ngày đoán chừng là coi là Vương Nôn nghe không được, không chút kiêng kỵ làm ra đến hai câu không thể thuật lại, bà Vương Nôn đều d o ọ sợ. Trong truyền thuyết Đại t ứ Học Tỷ, Lâm rời trường trước dự định làm một thanh lớn. g o g o g o thiếu niên, chạy. Vương Nôn bà sách hợp lại, hoạt động một chút g n cốt, đứng đắn đứng ở trên đường chạy, vắt chân lên, cổ liền bắt đầu chạy. Tả h ữ u đều là rèn luyện. Sáng sớm rời giường chạy cái bước, rất tốt h a Bất quá v ư n g Đại thiếu cũng không phải ăn thiệt tỏi không hoàn thủ tính cách. Một vòng thật nhanh chạy xong, từ phía sau tiếp cận kia hai cái chạy thở hồng h hồ ộ học tỷ. Tại các nàng kinh hỉ quay đầu thời điểm, thân mật cười một tiếng. Học tỷ cố lên. Dương Quang Tiếu dung tỷ lệ suất chúng dáng người, lập tức để hai cái học tỷ lại lần nữa tràn đầy động lực, tiếp tục chạy. Đăng đăng đăng 3 phút, Vương l u ô n lại đem các nàng bộ vòng. Học tỷ cố lên. cố lên cũng chạy không nổi rồi. Bởi vì lúc trước kỳ thật đã chạy qua hai vòng, hai học tỷ thở được cùng ống bễ tự. t h ế thế. thế Vương n u ô n rõ ràng c h ậ m lại, tại hai nàng phía trước ngã chạy chậm. Đến, học tỷ, ta mang theo các ngươi. Thêm ít sức mạnh nhi. Học tỷ trong thân thể đột nhiên phun lên một cỗ cường đại lực lượng, lập tức cảm thấy eo không c h u a chân không đau leo thang lầu cũng có lực nhi, vui vẻ lại bắt đầu đi theo chạy. Một vòng đều không chịu được nổi, hơn phân nửa vòng x u ố n g tới, ba kích hướng trên mặt đất một tòa, nói cái gì đều chạy không nổi rồi. Vương n u ô n cổ vũ nhiều lần, mắt thấy s á c thực không đứng dậy được, đành phải tiếp nối lắc đầu. Niên đệ, ngươi hơi. Học tỷ b à i bái, vậy ta tiếp tục chạy đi. Vương n u ô n cười tủm t m khoát khoát tay, cũng không quay đầu chạy mất. còn lại hai cái mắt tròn tròn học tỷ hai mặt nhìn nhau, hô hô, ngươi làm sao không sớm một chút muốn liên lạc với phương thức? Ta mệt a hô hô, dù sao, dù sao người còn chưa đi, đợi chút nữa hỏi lại thôi. đợi đến hai vị học tỷ r ố t cục thở vân h ồ khí, lại từ từ toàn bộ đánh giá chung quanh lúc. a, người đâu? h u ố n mất, đi ăn cơm. một cái nho nhỏ đùa ác làm s ố n g tới, vương u ô n trong lòng nắm chắc. khả năng xác thực có một bộ phận học tỷ trường kỳ tại chỉ có cùng giới hoàn cảnh trong kìm nén đến tương đối điên, lá gan đặc biệt lớn, nhưng là tổng thể mà nói, như cũ chỉ là đơn thuần học sinh đoa đơn giản chính là ỷ vào người đông thế mạnh miệng ba hoa. chủ động tính tích cực cao một chút mà thôi, chớ sợ chớ sợ, nghĩ đến không sợ, t r e n tại một đống nữ sinh trung gian mua cơm thời điểm, Vương Nôn thật sự rất bình tĩnh. người nào thích xem ai nhìn, người nào thích nói thầm ai nói thầm, dù sao không có 90 phần, ngươi tiểu muội phải có tính danh ă n song điểm tâm, cho Sa Diêu nhóm lại mang một phần, Vương Nôn trở về phòng ngủ thay quần áo. Huấn luyện quân sự bắt đầu sớm thói quen tốt, một mực bảo trì đến bây giờ đương v n g Nôn trở về lúc, bốn cái Sa Diêu đã rời giường, chỉ có Như Ngọc nằm lì ở trên giường hừ hừ. ôi bi. hôm qua bị mấy người các ngươi chơi đùa toàn thân đau b t nhức, nhân r a thật là khó chịu a. chỉ một trận truy cũng không thể cải biến như ngọc phát tao bản năng sáng sớm thượng lại bắt đầu đối diện phòng ngủ hồ lượng vương đánh cược nhìn thấy v ô n g nôn trở về đang định theo t ớ i ở chung lập tức nghe được câu này lập tức yên lặng dừng bước bông nôn nhìn lại buồn bực chào hỏi ngươi hai làm gì đâu tới ngồi một lát ta không được không được các ngươi ăn các ngươi ăn chất đống cười rút lui trở về phòng ngủ liền bắt đầu lau mồ hôi ngoa tao hiện tại 303 thật là đáng sợ nhưng ngọc hôm qua bị bọn hắn sửa chữa một trận cảm giác giống như là hạ đồng quy vu tận tất sát quyết tâm thế nào cái đồng quy vu tận a hồ lượng cùng vương đánh cược liếc nhau hoảng sợ l ắ đầu lớp đầu tiên, tất cả mọi người là đồng dạng tâm tư, ta được xoáy. con sóc cùng như ngọc vội vàng tới xong điểm tâm, lập tức liền bắt đầu dọn dẹp mình, đôi tấm gương chiếu đến chiếu đi áo thun quần c ụ c nô no, nô no, n no. ổ này trong thế nhưng là sư phạm học viện, hôm nay thượng thế nhưng là giảng bài. con sóc lật ra một kiện màu xanh lam tơ lụa chất liệu nửa tay áo áo sơ mi, lại đi đầu phía trên phun ra nửa cân mati, trải ra một cái đeo n g h i ê g đầu. sau đó cô ý bắt loạn một điểm, t ố t lộ ra không có kia a tật lực, như ngọc mặc một bộ hình trái xoan l n h áo thun, đại quần c ụ c biến thành bảy phần quần, dưới chân một đôi sạch sẽ d ẻ i cứng. xuyên qua r a cảnh nhưng là màu trắng bó sát người sau lưng một xuyên dây xích bạc một màng khóc h i ề u thượng tuyến đẹp trai nhất tống thần tiểu đơn giản một thân h u ầ n trắng bởi vì cái gọi là muốn xinh đẹp trước để tang xinh đẹp được có thể tiểu hà lan đậu không có làm kia chút hoa trong hồ lên bà đại quần cộc đội thành quần dài xong việc vương tổng xem xét nha các ngươi đều rất bạo động a ca có cho hay không các ngươi chưa chút mặt mũi đâu chính suy nghĩ còn sóc dương dương đắc ý quay đầu khoa tay lão đại nhìn ta này đầu h m ẹ lưng có đẹp trai hay không o a l ộ động hôm nay không thể để cho ngươi canh t r ư n đầu toán t ố t sạch x o i hờm ẹ lại hát yêu, bất kỳ cái gì thời điểm đều đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Còn s ó c r a cảnh kỳ thật không kém, trong ngăn tủ thật nhiều xa xỉ phẩm cấp bậc của não, chỉ là tương đối lộn xộn. Nay hàng một bên chọn quần, một bên nói thầm, đầu nào tương đối tao đầu. Hôm nay thế nhưng là đứng đắn ngày đầu tiên, ta được sặc sỡ lóa mắt a Như Ngọc tiếp cha, đúng đấy, thừa dịp ông ca vừa mang bạn gái vung song thức ăn cho chó đứng không, chúng ta tranh thủ một pháo nổ vang, tao lật toàn trường. Dù sao các ngươi đều không có ta chịu. xuyên h o a c ơ lấy mũ lưỡi chai, hướng trên đầu phản lấy k h é chuột, được ba sắt đánh cái búng tay. c h ú t A, Hoa Tử. được, từng cái đều như thế n ả y ca nếu là không đem các ngươi toàn ấ n xuống, thật giống như ta cái này lão đại chỉ là hư danh tự đều tránh ra, cho ca q u y tốt. Vương Nôn giữ im lặng mở ra tủ của n á o bắt đầu đổi chi bảo, từng cái từng cái hướng trên thân bộ, đổi được cuối cùng. Sa đ i ê u nhóm tập thể mắt trợn. ngoa tào, lão đại ngươi muốn tào chảy máu A. thế c a y cái gà tia, lúc nào giấu đi A. thế nào cho tới bây giờ không gặp ngươi xuyên qua? Vương ca, ngươi cũng có tẩu tử, có thể cho chúng ta lưu con đường u ố n g không? v ư n g u ô n ngoài cười nhưng trong không cười h á t hắt một tiếng. Các ngươi đều để ý như vậy. Ta nếu là không phối hợp, lộ ra nhiều không thích sống chung. Không không không, đại lão, trước ngươi kia bộ tiểu rất tốt. Chúng ta là thiếu a, ngài lại không thiếu, không cần quá để tâm, không cần thiết mà. Nhất q o a n Hà Lan Đậu đều ngữ trọng tâm t r ư ờ n g khuyên, ca a, ngươi bộ quần áo này làm ẩn, ta cũng không dám tẩy. Vương l u ô n giải khai hai viên áo sơ mi lỗ hổng, bà kính mát treo ở phía trên, cười xấu xa như mày. Đi thôi, mấy ca. Mấy ca sắc h c thế nào cảm giác hôm nay lại là vật làm nền. Lúc ra cửa đều ủ rũ túi đầu, luôn có trùng cho không không ổn dự cảm. Con sóc cùng như ngọc v ẻ mặt cầu xin làm ra sau cùng chống lại. Ca, ngươi đi phía sau cùng, cách chúng ta xa một chút. Được thôi. Vương Luân nghĩ nghĩ, đồng ý được thôi. Thả các ngươi trước lãng nửa phút. Lầu dạy học lầu một, giảng đường. Tổng cộng có thể nhét vào 200 người, không liều đầy đều xin lỗi cho anh ngữ lao sư tiền lương. Sắp xếp thời khóa biểu giáo vụ lãnh đạo nghĩ như vậy, vậy dĩ nhiên là án lấy đầu người chất đầy. Kinh tế ban một ban 2, du lịch ban 1, t i ể u đ i ể m quản lý ban 1, vừa vận 195 c á i học sinh, một điểm không có lãng phí. nữ sinh lên lớp đồng dạng đều hội sớm chiếm tòa, mà lại hoàn cảnh cho phép, cũng không có tranh nghiên khoe sắc tâm tư. Số 160 nữ sinh, hơn 30 cái nam sinh, tranh cho ai nhìn, ai thấy q u a đến. Bên nào nhi mới là t ư n g u y ê n khan hiếm, phiền phức làm làm rõ ràng. Cho nên tình huống tiểu hoàn toàn rơi đến đây, từng mảnh từng mảnh nữ sinh, sớm chiếm tốt chỗ ngồi, cơ bản không thế nào chú ý cùng g i ớ i Tiểu nhìn c h ằ m c h ằ m về sau nam sinh soi m ó i Hoa, wow. cái này xấu quá. Hoa, wow. kia là cái kia ban, người lún bên trong nổ đại cá nhi, không sai không sai. a làm sao lại như thế hai cái vớ va vớ vẩn hoàn cảnh chính là như thế một hoàn cảnh không khi phụ nam sinh nhàn rỗi làm gì a đợi đến như ngọc bọn hắn một cái tiếp một cái đi tới đến lập tức hấp dẫn đến thật nhiều người ánh mắt con sóc dẫn đầu mặc dù như cũ kia a gầy kia a vui cảm giác nhưng là một thân hàng hiệu tử vài áo cảm nhận thượng tiểu có thể phát giác được khác biệt phú nhị đại hải đáng tiếc xấu quá đừng chọn cái này xem như có thể đối phó dùng hà lan đậu thứ hai thảm tao xem nhẹ xuyên o a thứ ba a cái này tốt an có chút x o á ai du côn du côn cảm giác em vợ thứ tư lập tức nhấc lên một đợt tiểu cao chiều, o wow, a rất đẹp rất đẹp, ma ơi chúng ta viện còn có đẹp trai như vậy nam sinh, thật soái chỉ là có chút thấp tốt đáng tiếp, đáng thương như ngọc bài đ a n mặc mới vừa buổi sáng cũng không có người nào nhìn thấy cùng sau lưng tống thần hắn, lạ thường nhưng ọ c cũng không có chống lại một chút ý tứ vừa vào cửa tiểu tranh thủ thời gian chui vào trong giống như là bị chó r ư ợ t lấy tự, hai giây về sau vương u ô n xuất hiện ở phòng học cửa chính đê điều dọc theo tường chậm rãi thượng dại thang kia chút chính tại i si mê với tống thần mỹ n h n cất tiểu tỷ tỷ. trong lúc lơ đãng q u a y đầu nhìn lại lập tức sợ ngây người wow thô tao trên thân mễ màu trắng nửa tay áo áo sơ mi áo không bâu thẳng xuất từ tọa dạ đã đen rượu thạch điêu văn nút thắt chỉ chụp lấy phía dưới ba viên áo sơ mi cổ áo nơi đó tự nhiên vi vi rộng mở lộ ra xương quai xanh áo sơ mi và t áo bị dịch tại hưu nhàn quần dài trong dây lưng là lở vở nhà kinh điển làm mệt cách nửa người dưới lại là mẹ nó một loại non được không được tao đến có mùi vị màu hồng ngươi dám tin bình thường nữ sinh cũng không dám đụng loại kia nhan sắc nhìn thấy đầu kia quần c á c nữ sinh đều ngậm được không muốn không muốn nhưng l à nhìn kỹ nhưng lại không cảm thấy xấu Dài ẽn ở n h à non màu hồng, tao là thật tao, chính cũng là thật chính, một điểm không mỹ tủ. Còn dài 3 d lập thể cắt sén, rất tu thân, lộ ra một đôi đôi chân dài cực kỳ t h o n dài, dài, lại thẳng, tỷ lệ tốt, đường nét càng tốt hơn. Trên dưới nửa người đều là thuần sắc, lam bạch cách dây lưng đem hai bộ phận chia cắt được đặc biệt rõ ràng, đối so máy liệt, lại có tương hô phụ trợ cảm giác, mà lại dây lưng đầu thoáng dựng xuống tới một đoạn nhỏ, nghiêng đánh vào màu hồng trong, chi tiết lộ ra phá lệ có p h o Phía dưới cùng nhất là một đôi hở mẻ không phải đường quý tiểu lục dài, bạch lục giao nhau, bản hình v ă n dài. thì giác hiệu quả càng là suất chúng đến t ự c điểm. Trọng yếu nhất là một điểm không công tiền. Trình thân phối hợp, thị giác tiêu điểm từ nhẹ đến nặng, đem ông nôn d á n g người thượng ư u thế lớn nhất. Cặp kia bị long hạt làn ra từng cường hóa đôi chân dài, hoàn mỹ bày ra, lại khốc lại c h i ề u lại không hiện ngả g ớ n đương ông nôn b i ể u lộ bình tĩnh ngừng chân tại bên tường, tìm kiếm ghế chống thời điểm. Có loại trầm tĩnh khí chất thấu thể mà ra, hoàn mỹ khống chế lại này t h â n khoa t r ư ơ n g p h ấ n l c Nhất thời chỉ tìm tới lẹ kẻ mấy cái kẹp ở nữ sinh chồng nhi trong chỗ ngồi, thiếu niên tốt giống có chút chần c h ờ tay phải mang theo đơn vai lở vờ túi sách nhẹ nhàng gõ lấy bên chân. tựa hồ là đang kể rõ bất an của hắn. thấy cảnh này một bộ phận nữ sinh, thiếu nữ tâm đều muốn xóa đi. mà ơi, tiểu xuất ca ngươi không đi thi điện ảnh học viện, thế mà chạy tới cùng chúng ta lên đại học anh ngữ. đã tới, cũng đừng nghĩ chạy. mau tới mau tới, ngồi ở đây ngồi ở đây. chương 201. đánh r ằ n g co, chờ xem. chương 201, đánh r ằ n g co, chờ xem. vương nôn xuất hiện về sau, không chút kiên kỵ tiếng nghị luận ngược lại không nhiều, các nữ sinh tựa như đột nhiên t h c nữ, chỉ có chút trâu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. đây không phải là chúng ta người tiên phong vương u ô n a, đúng a, ngươi mới nhận ra đến. cùng mặc quân trang thời điểm tương phản quá lớn, ta có chút không dám nhận. h o à, người này là chuyện gì xảy ra a? xuyên quân lễ phục thời điểm bản xoáy bản đẹp trai, hôm nay lại. hì hì, tao xoáy tao đẹp trai, không tốt hình dung, dù sao siêu khốc. xác thực, đặc biệt có hương vị. quả thực quá hội mặc quần áo a. ta trời ạ, cảm giác giống như là tại nhìn tàu t ú t ự nếu nhãn hiệu phương sản phẩm mới tuyên bố hội cho phép lộn xộn nhà khác hàng hiệu, kia a, lâm vi vi cho dựng bộ quần áo này, cầm cái tốt nhất thiết kế thưởng không thành vấn đề. thương ngay xuyên, quả thực quá có lực trùng kích đừng nói tinh sư không gặp được, liền xem như đ ế đ ô Đoán chừng cũng chỉ có tại 790 kia phiến mới sẽ không kia ai chói mắt đại vận trong thành khắp nơi đều có phi chủ lưu, tốt như cái cái đều so này thân tao, nhưng là bọn hắn phấn là thật thọ này phấn, bọn hắn lục là thật thảo n g u y lục, cùng cao xa xỉ hàng hiệu tiền vệ sáng ý hoàn toàn là hai chủng khái niệm. Raẽn l i vì điều chỉnh thử như thế một khoản sợi tổng hợp sát hào chỗ tốn hao tiền tài, đầy đủ để một cái phi chủ lưu tẩy cắt tuổi cả một đời, mỗi ngày đổi một cái không giống nhau kiểu tóc. Chính là khoa trương như vậy. Cho nên mọi người thấy bộ quần áo này phản ứng đầu tiên, không phải rất tốt, xấu quá, mà là rất đắt, tốt c h i ề u đương nhiên, nhan trị, dáng người. thì chất khống chế được mới là hạch tâm nhân tố. nếu đổi thành như ngọc xuyên hiện tại sợ là đã chết cười một mảnh. thế giới chính là như thế không công bằng. đẹp mắt mà người có tiền làm sao tùy hứng đều có thể. hoa tươi cùng tiếng vỗ tay thường tại. liền giống với v ô n g nôn mới ngừng chân hai giây. phụ cận bên cạnh có rảnh tòa nữ sinh liền bắt đầu tâm tình mẹ cứng. ngồi lại đây, ngồi lại đây. tiểu ca ca ta muốn vì ngươi đánh c ổ n ta muốn cùng ngươi một khởi học tập tri thức. nói thẳng ra miệng là không thể nào. dù sao vừa khai giảng, đại gia còn không có tu luyện ra các sư tỷ thần công. nhưng lại ảo tưởng một chút tổng không phạm pháp a. ai còn không phải cái hoài xuân thiếu nữ tới. khoảng cách xa, cơ bản tiểu không có kia tâm tư, vẫn như cũng là tại qua miệng m i ệ n bắt quái tìm hiểu. Ai ai đi đi nghiêm lúc là cái gì tình huống? Ta ở phía sau phương trận chờ lấy, cái gì cũng không thấy. Học giáo trong diễn đàn tiểu có a siêu lửa, kinh quản thứ nhất hoa nói chính là hắn. Hoa lại là cái gì quỷ? s ư phạm học viện, ai là hoa, ai là thảo, trong lòng ngươi đều không có điểm b đến được a. Ai? t h ả m quá chân thật. Được rồi được rồi, ta vẫn là đi liếm ta tống thần tiểu ca ca đi. Mặc dù nhìn cao hơn lạnh, nhưng là ngược lại không có kia a cao không thể chạm, cảm giác vẫn là có cầm xuống hy vọng. đồng ý, như loại này yêu nhiệt, liền để cho hà miêu miêu các nàng đi. Trắng, nhân gia có bạn gái, các ngươi cũng không biết ta. A, thật hay giả? Nói nhảm, chiều hôm qua tại trên bãi tập vung thức ăn cho chó tới, ta tận mắt thấy. Hoa, đẹp mắt không đẹp mắt không. Mau nói, dáng dấp ra sao? Video ngay tại luận đàn thượng treo đâu, mình nhìn, ta dù sao là không muốn lại ăn thức ăn cho chó. Lão sư còn chưa tới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thế là thật sự có không ít người mở ra luận đàn. Nhìn thấy kia cái đẹp như họa sau b ổ chất lúc, rốt cục nhịn không được, họ h i u vũ. Vũ đạo hệ nữ sinh nhiều cặn b A. g dáng dấp quá bình thường, A. mà lại thân cao còn không có ta cao đâu. Đúng đấy, so ta đều bình. Mấy nữ sinh bất động thanh sắc, dò xét một chút rộng eo thô bạo sữa, nghĩ thầm toàn học giáo so ngươi mênh mông có thể có mấy cái, nhưng mà nữ sinh ở giữa chính là như vậy, luôn có thể tìm tới đối phương không bằng mình điểm tới tiến hành b à tổ. Cho nên nói nói liền chạy l ệ c h biến thành ông n u ô n bạn gái nơi nào nơi nào không tốt, không xứng với ông n u ô n vân vân. Vương đại thiếu là kinh quản viện lĩnh cở, trước mắt nhìn, các mặt cũng không tệ, một thân hàng hiệu, tướng mạo tiểu o á i khí chất tốt, dáng người b ổ n g đồng đắc. lại là đi học chung đồng học lý do đầy đủ đến đầy đủ để rất nhiều nữ sinh đối v n g l u ô n có ấn tượng tốt nhưng mà căn bản đều không có đến phiên mình dùng lực liền đã danh hoa có chủ không đi ba vạn tỷ i ể u t tỷ làm sao tiêu hóa kia một bụng tranh dù sao chưa hai câu lại không muốn chi phí ngay tại này chủng không khí quá dị trong Vương l u ô n rốt cuộc tìm được ghế chống 200 chỗ ngồi trang 195 c á i học sinh trên lý luận dư x à i nhưng vấn đề là các nữ sinh tốt năm tốt 3 phân tán ngồi có đại lượng chỗ trống đều bị kẹp ở nữ sinh chồng nhi trong tới một nam sinh liền sẽ tương đối khó thụ 303 n g ủ một phen d à vò đến phòng học về sau sắp bên chỗ ngồi cơ h ồ đã không có, chỉ có thể tận dụng mọi thứ, đuổi tới nào tính đâu. Vương l u ô n lúc đầu muốn ngồi cuối cùng hai hàng, nhưng là đằng sau đã trấn đ í h đành phải lùi lại mà cầu việc khác, hướng trung gian tìm. Sau đó tìm tới ba cái chỗ trống, trong đó một cái tại bạch tử dạo cùng ngọc nào trung gian, hai người mặc danh kỳ diệu cách một cái không vị ngồi, vị trí kia trên bàn thượng cũng không có đặt vào đại biểu chiếm toàn sách vở. Mặt khác hai cái ghế trống tại hà miêu miêu bên cạnh, cô nương này ngồi tại trong lối đi nhỏ cái thứ ba vị trí bên trên, bên cạnh hai chỗ ngồi quả thực là không ai dám ngồi. Hoặc là, nói một cách chính xác hơn là. Nữ sinh không muốn ngồi, nam sinh không dám ngồi. Vương Nôn nghĩ nghĩ, yên lặng đi đến Hà Miêu Miêu bên cạnh, tại đương tự lối đi nhỏ vị trí bên trên ngồi xuống, sủi cảo cùng ngọt nào chung gian vị trí kia. Cha cha. Đi vào sẽ bị xoắn thành nhân bánh, vừa vặn bao cái chua ngọt miệng sủi cảo. Cho nên mặc dù v n g Nôn cũng không muốn tại trước mặt mọi người tiếp cận Hà Miêu Miêu, nhưng là hai quyền tướng hại lấy nhẹ, ta vẫn là ngồi cái an toàn vị trí đi. Vừa ngồi xuống, chủ nhiệm khóa Lão sư vừa vặn kẹp lấy g i á o án vào cửa. Vương u ô n không lo được chào hỏi, đối nàng gật đầu thăm hỏi, lập tức móc ra tài liệu dạng d y cùng b ấ t ký. ngồi tại Hà Miêu Miêu phía bên phải Tiểu A nín cười nhỏ giọng hỏi Hà Lão sư hiện tại làm sao nói dựa theo ngươi lý luận Vương Nôn liếc trộm ngươi bao nhiêu lần c à n bã vẫn là không t ạ n bã tổng cộng tiểu hai mắt thoải mái nhìn nhưng là Hà Miêu Miêu như cũ lực lượng mười phần mới bắt đầu mà ta dự tính chỉnh lấp xuống tới chỉ ít 35 lần trở lên tại thứ 10 lần thời điểm ta hội hung hăng n g u y ế t hắn một cái bất quá đoán c h ừ n g không có tác dụng gì r a hỏa này ra mặt khả dại đâu không tin ngươi chờ xem đi ừ lợi hại a Hà Lão sư chính xác Tiểu A k é m chút không có đỉnh chỉ cười, bất quá đối Hà Miêu Miêu phán đoán ít nhiều có chút nhận đồng. Miêu Miêu thật xinh đẹp, Lão Nương cũng nhịn không được nhìn, nam sinh càng không cần nhắc tới. Hà Miêu Miêu lại nói, ta cùng ngươi giảng, kỳ thật 20 lần trở xuống cũng không tính là cặn bã, rất hợp lý. Vượt qua 50 lần, về sau liền muốn rời cái này cá nhân xa xa. Ngươi yên tâm, ta lý luận chưa từng có sai lầm. Tiểu A sắc mặt càng thêm cổ quái, cho nên nói, 35 l ầ n là cái trung gian giá trị, hiện tại ngươi cảm thấy ô n g u ô n là trung đẳng trình độ cặn bã thôi. đương nhiên. Hà Miêu Miêu đương nhiên gật đầu. Lý do đâu? Tiểu A cảm thấy khó có thể lý giải được, đặc huấn hơn 10 ngày, Vương Nôn biểu hiện rõ như ban ngày A, rõ ràng rất tốt một cái nam sinh mà. Sau đó, Hà Miêu Miêu cho ra một cái thần kỳ trả lời, Vương Nôn đầu kia quần là 13 năm tháng 10 phần rẻ nở tại Ba Di tổ chức 14 n ă m xuân hạ thời trang tú phía trên ban bố, mà dày lại là năm nay hở mẻ kiểu mới, như thế trăm phương ngàn kế phối hợp y phục, tâm tư toàn đặt ở tao bao phía trên, có thể là người tốt lành gì? Tiểu A đều nghe n g n g cảm giác trong câu nói kia từng chữ đều hiểu, hợp lại Tiểu Hoàn hoàn toàn không biết đó là cái gì ý tứ đây chính là đại lao thế giới sao? Thật phức tạp a. Theo tiểu A co lại đến một bên run lẩy bẩy, đối thoại như vậy gián đoạn. Hai cái cô nương kể hai nói nhỏ nói thì thầm, ông nôn một câu không nghe thấy, cũng không có ý định nghe. Mở ra sách, nghiêm túc nghe giảng. Mấy lần nước đổ đầu vị kinh lịch, để ông nôn ý thức được. Mặc dù chúng ta quốc gia chính tại càng ngày càng cường đại, nhưng là làm cá nhân tới nói, nếu như muốn tự do tự tại toàn thế giới khắp nơi lãng, học tốt 2 đến ba môn ngoại ngữ là 1 ư phần có cần phải. Anh ngữ đương nhiên là quan trọng nhất. Kinh quản anh ngữ lao sư họ trường trước kia có du học n ư u rót kinh lịch, mặc dù học giáo không thể nào đi, nhưng là một ngụm lưu rót thượng đông khu khẩu ngữ phát âm. nghe giống như là điện ảnh phối âm tự, Vương Nôn cảm thấy rất dễ chịu, nghe được t i ể u nghiêm túc, túi đ ầ u làm bút ký thời điểm, lơ đ ã n g một chút ngắm đến sát vách s ắ t vách hà miêu miêu, phát hiện tiểu tiên nữ căn bản tiểu không nghe giảng, trong tay chính đảo một bản xanh xanh đỏ đỏ tạp chí, không do quan sát tỉ mỉ một chút, thế, trang điện nữ lang xuyên được thật mát mẻ, Vương Nôn không khỏi đối hà miêu miêu thay đổi cách nhìn, nha, học ba a, thường ngày đều nhìn tiếng anh nguyên bản tạp chí, chính tại sinh lòng đội phục thời điểm, đột nhiên phát hiện, hà miêu miêu đối nàng bên cạnh cô em gái kia làm ra một cái, à, thủ thế, chính là cái kéo tay, cái gì đồ chơi a. mặc danh kỳ diệu, vương nôn lắc đầu, không nghĩ nhiều, càng thêm dụng tâm nghe giảng, không thể để cho một cái tiểu nữ sinh hạ xuống quá xa có phải không? hám miêu miêu đối tiểu a đáp ý như mày, nhìn, hai lần á. tiểu a nhìn nhìn m i ể u mới 3 phút, lập tức cảm giác v n g nôn muốn treo, một đ ư ờ n g giảng bài 90 phút, đại ca ngươi khả kiểm chế một chút n g ắ m đừng thật bạo đến 50 lần trở lên đi. 10 phút sau, vẫn là hai lần. hám miêu miêu bắt đầu có chút buồn bực 20 phút sau, vẫn là hai lần. hám miêu miêu bắt đầu có chút đứng ngồi không yên 30 phút sau, vẫn là hai lần. hám miêu miêu bắt đầu liên tiếp quay đầu, một đ ư ờ n g giảng bài. Trung gian đồng dạng đều sẽ có 10 phút thời gian nghỉ ngơi. t r ư n g lão sư một tuyên bố t á n học, đằng sau hai hàng như ngọc đột nhiên nhảy lên đến ông n ô n bên cạnh, lôi kéo liền hướng bên ngoài sông. Lão đại, đi đi đi, đi nhà sĩ đi. Làm gì a? Ta bản quan rộng lấy, cũng không muốn đi. Ai nha ngươi là ta đại ca, ta đi nhà vệ sinh ngươi được buổi tiếp a. Tiểu m ậ p m ạ p hồ lượng đang chuẩn bị tìm ông n ô n tâm sự, mới đứng dậy liền thấy một màn này, lập tức đặt mông ngồi xuống lại. Nhưng ngọc sắp điên, đối ô n g ca ngươi cũng dám hạ độc thủ a, ông n ô n đầu óc mơ hồ bị lôi ra lầu dạy học, xuyên qua cùng con sóc chính tại châu n g thôn vân thổ vụ, đậu nhi cùng em vợ không có ra cửa. lại n ạ i làm gì? nhưng ọ c học kia hai hàng chân một điếu thuốc mới thần bí hề hề mở miệng. lão đại, ta phát hiện một kiện đại sự n h i vương nôn căn bản không muốn phế khí lực hỏi, trực tiếp quay đầu nhìn về phía xuyên loa. con sóc, ngươi hai có thể truy động n h c không? xuyên loa lập tức ném tàn thuốc vô tay. nhưng ngọc lập tức trung thực, không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu. cái kia, vương ca, ta không phải tại ngươi nghiêng ngồi phía sau a. ta phát hiện, nửa tiết khóa thời gian, cách vách ngươi hà miêu miêu trí ít len lén liếc ngươi có hai m i mắt. vương u ô n không chút đây, xuyên h o a cùng con sóc đều kinh ngạc. cái gì? ngươi xác định là hà miêu miêu? kia cái du lịch ban đại mỹ nữ, nói nhảm, nhưng ọ c tín thể đắn đ á n tự cùng lao đại cách một cái ghế t r ố n g cái kia còn có lỗi, đồ con rùa ngươi thế nào biết đến? xuyên h oa đột nhiên hơi nghi ngờ, nhưng ọ c lý trực khí trắng nói, ta mẹ nó nhìn chậm chậm hà miu ê miu ê chỉnh chỉnh một tiết hóa, mắt đều không có nháy một chút, ta thế nào có thể không biết? đó, không cần bê mặt, đối loại người này dựng thẳng ngón giữa liền xong rồi, nhưng mà như ngọc nói tới tình huống đáng giá coi trọng, xuyên oa h ư n g vẫn hỏi, ư ơ n g ca, ngươi thế nào cái làm? hà miu miu là thật ngoan a, toàn viện trong số một số 2 con sóc chua được không được? Ta liền nói không thể để cho cậu ca xuyên kia t h â n chúng ta lúc ấy liền nên bả cậu ca tại chỗ lột sạch. Các ngươi nhìn nhìn, hiện tại còn thế nào chơi? Nhưng ngọc ngược lại đặc biệt nhìn thoáng được. Ai nha, dù sao mặc kệ là sủi cảo ngọt ngào hoặc là miêu miêu, đều không phải rất phù hợp khẩu vị của ta. Vâng, ca cầm xuống, dù sao cũng so tiện nghi ngoại nhân mạnh, c h u y ể n tốt mà. Miệng ngươi vị thật cao, con sóc thuận miệng đối một câu, biết đối cũng bạch đối, lại không để ý tới này hàng. Hiện tại vấn đề mấu chốt là được rồi được rồi, cái gì mấu chốt không t h n chốt, cùng ta có điều lông quan hệ. Đột nhiên, con sóc cảm thấy thật là không có ý tứ. nữ nhân quá dung tục quá nô n cạ, không bằng trò chơi, không bằng trò chơi a. n g ầ m lấy điếu thuốc, nhìn về phương xa, con sóc quyết định, buổi chiều tiểu mua máy tính đi. Nãi nãi cái chân, lão tử về sau chỉ chơi lưới luyến, đồ chó hoang vông nuôn, nhìn ngươi còn thế nào đoạn ta h ổ Vông nuôn buồn bực n ắ m một chút con sóc, cảm giác này hàng biểu hiện không thích hợp, nhưng là rất nhanh liền bị xuyên qua câu nói tiếp theo dẫn ra lực chú ý. Vông ca, ta nghe nói có không ít đại nhị đại tam kinh quản học trưởng đều để mắt tới hà miêu miêu, không nghĩ đến nàng thế mà thẩm mến ngươi. Khách khí cái gì? Nắm chặt cầm xuống ha. Vông nuôn giật mình, tranh thủ thời gian cảnh cáo bọn hắn. mấy người các ngươi miệng rộng, đừng đi ra m ù ở nào, làm sao lại gọi thẩm m ế n ta rồi? l ấ y như ngọc cầm đầu 303 m i ệ n g rộng q u â n đoàn, thực sự quá mẹ nó đáng sợ, không có sự tỉnh đều có thể khấy lên g ọ n sóng. Chuyến đi ngoại nhân không t r ừ n g nghĩ như thế nào đâu. Cả ba cái bĩ môi, hiển nhiên cũng không nhận đồng, từng cái qua loa đến cực điểm. Được rồi tốt, yên nào yên nào. t a như ngọc miệng ngươi còn không yên tâm a? Mà ai có thể yên tâm? Vương l u ô n không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bạo lực cảnh cáo, cẩn thận ngươi ứ n g n h ư ngọc này mới trung thực xuống tới. Trở về phòng học trên đường. ba cái sa điêu cố ý từ bên kia cuốn một chút, t ậ c Mi thử n h ã n n ò xét hàm i ê u miêu, lấy hàm i ê u miêu đối với người khác phai ánh mắt m ấ t cảm, rất nhanh phát hiện loại kia không có hảo ý quan sát, ngẩng đầu phát hiện là v ô n g Nôn đám người kia, lập tức tức giận chừng trở về một chút. Trừng là Vương Nôn, v ô n g đại thiếu quả thực m a n danh kỳ diệu, ta làm gì ta? c h ậ t c h ậ t nữ nhân này không dễ trọng, tiếp tục xem xét đi. Thế là lại là dụng công 45 phút, hai lần đó, liếc trộn, một mực bảo trì đến cuối cùng. Tan học về sau, ư ơ n g Nôn vội vã đi xem phòng ốc, thu thập xong đông tây lập tức tiểu rút lui. trước đó hạ quyết tâm mua một chỗ bất động sản nhưng là cuối tuần muốn đi đến đô cho nên chỉ có thể là bình thường dành thời gian đi xem may mắn cách gần đó đi bộ cũng không dùng tới 10 phút một tiết khóa thời gian chí ít có thể nhìn hai bộ cho nên ông nuôn gần nhất thời gian biểu như cũ sắp xếp cực đ ấ y ông nuôn mới đi tiểu h c tiểu triệt để không nín được cười hà lão sư hiện tại kết luận là cái gì a h à m yêu miêu tâm lý lại h o ả n g vừa tức nhưng mặt ngoài thế mà đặc biệt ổn được nạo tiểu dương lên cái cảm hừ ta có đầy đủ chứng cứ cho thấy t ê n tiên là có t ậ t giật mình d ụ c c ầ m c ô túng đây là một trận đánh răng co hãy đợi đấy Chương 202, Vương Thiếu vẫn còn con Nita. Chương 202, Vương Thiếu vẫn còn con Nita. v n g Nôn tạm thời không có ý định cùng Hà Miêu Miêu phát sinh cái gì c ố sự, bởi vì v n g Ca chính phái. Nô no, nô no, nô, no. bởi vì v n g Ca không có thời gian. Mà Hà Miêu Miêu kỳ thật cũng không có ý định cùng v n g Nôn làm gì. Mới tới đại học, nhìn cái gì đều mới mẻ, học tập lại không yêu học tập, áp lực lại một được áp lực, thời gian nhàn hạ đánh như thế nào phát? Đúng phải một người thú vị, phát sinh một chút chuyện thú vị, thuận theo tự nhiên chứ sao? Vội vàng ra cửa. Vương n u ô n trực tiếp bấm c h ư ơ n g nhã điện thoại đây là 505 p ă m h â n tổ trong một cái người rảnh rỗi yêu nhà trong phòng giới cao cấp người đại diện Vương n u ô n hiện tại phòng cho thuê chính là tại nàng kia muốn được p h ú Dung mới thành biệt thự cơ bản đều xây thành tại 3 năm trước đây trước mắt tuyệt đại đa số đều có chủ cho nên trên bản chất là hai tay phòng không thông qua môi giới rất khó đảm thành giao dễ bất lo bất việc tìm môi giới tốt nhất không phải liền là tốn chút tiền hoa hồng a nhiều thở hai cái từ ra Vương t i ê n Sinh ngài tốt phòng ở có cái gì tình huống sao có cần hay không ta đi giúp người xem một chút vừa tiếp thông. Trương Nhã liền trực tiếp kêu lên ông nôn dòng họ, mà lại cực kỳ nhiệt tình. Lần trước làm ăn lớn không làm thành, nhưng là Trương Nhã đối ông nôn ấn tượng phi thường khắc sâu, cho nên t ổ n dã số thời điểm ghi chú được cực kỳ kỹ càng. Phú Dung Quốc tế 17 đóng 303 khách trọ ông Tiên Sinh, khí chất rất tốt một thân hàng hiệu 20 tuổi tiểu thị tươi, không thế nào tốt liêu, cần cẩn thận thao tác. Có rất nhiều thời điểm, người hội đối một cái gặp thoáng qua thân ảnh khắc sâu ấn tượng nhớ mãi không quên, nhưng là một khi chân chính khắc sâu tiếp xúc, loại y u não bổ ra hoàn mỹ ảo tưởng, có cực lớn tỷ lệ sẽ bị tình huống thực tế đánh vỡ. mà v ư n g Nôn lưu cho Trương Nhã ở đượng, lại là thời gian lâu g ì mới điện thoại một vang, trong nội tâm nàng t i ể u vui mừng quá đỗi. Nam nhân mãi mãi cũng thích 18 t u ổ i thiếu nữ, trưởng thành nữ tính đồng dạng thích tiểu thị tươi, rất công bằng. Vương Nôn rất buồn bực b ự c a, ta nhà người đại diện tố chất rất cao a, thái độ phục vụ thật tốt, được thôi, nỗ lực người đáng giá bị thiệt đ ã i nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, này đơn khẳng định là ngươi. cảm thấy Trương Nhã rất đáng tin cậy, cho nên v ư n g Nôn liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Trương tiểu thư, nếu như ngươi có thời gian, ta muốn đi xem p h ụ d ù n g mới thành biệt t ự a a, Vương t i ê n Sinh. Ta bên này tùy thời có thể, ngươi c h ừ n g nào thì tới đây chứ. Lập tức đến. Từ Bắc môn ra ngoài, đi bộ 5 phút tả hữu chính là yêu nhà bên ngoài. Vương n u ô n nhanh nhẹn thông suốt hướng bên kia đi. Trên đường đi tính toán hiện tại kinh nghiệm cùng tiền mặt. Hôm nay số 16, thứ tư, khoảng cách lần trước kiểm kê, sửa lại quá khứ 9 n g à y thời gian, tiền lương tăng trưởng 90 vạn ra mặt. Tiền mặt tổng cộng, hẳn là 1.407 vạn. Trên thực tế, hôm qua tiêu hết 2 0 i linh vạn, 200 vạn thăng cấp gia đạ, một vạn thăm dò phí tổn, gần nhất lẹ lẻ tiêu hết đại khái 5 ngàn h ố i Sai như thế nào? Thật xin lỗi, không biết. có thể nhớ tới chỉ có 3 vạn vé xe, ăn cơm, ăn cơm, ăn bữa khuya. Có tiền thật là một chuyện đáng sợ, thế mà lại dẫn đến thanh thiếu niên trí nhớ suy yếu. Vương l u n mới 19 tuổi, lại ngay cả ba ngày trước tiêu hết bao nhiêu tiền đều không nhớ được, đây là cỡ nào ngòa tảo? Cho nên v ư n g l u ô n quyết định về sau thường ngày tiêu và toàn bộ từ hệ chặt tiền lẻ đi, mỗi tháng chuyển bên trong 10 vạn khối tiền, theo tháng kéo danh sách. Mặt khác, lại lấy 5 vạn tiền mặt dự sẵn, không thể quét mã trường hợp thật nhiều, tổng dùng đến đến. Về phần tại sao không cần t h à n h toán bảo? Bởi vì đ ằ n g tổng kỳ dưới có một nhà không thấy được công ty nhỏ. tay cầm 404 đại sát khí có thể vớt ngông ngựa địa phương vẫn là vỗ một cái đi tóm lại hiện tại có 1.206 vạn tiền mặt cùng 1.806, 2.500 k i n h nghiệm khoảng cách thăng cấp chỉ kém 700 kinh nghiệm 700 vạn tiêu phí nhưng mà trông cậy vào ngôi biệt thự kia trực tiếp chất đầy là không thực tế vương ngôn lên mạng điều tra phụ dung mới thành biệt thự l à liên bài giá cả ước chừng là 6 0 0 0 đến 7.000 lớn nhất hộ hình tốt giống chỉ có không đến b 0 0 m bình tính được 200 vạn một đại quan cho nên ít nhất phải lại mua một chiếc xe cùng một số còn lại đã chỗ sung yếu kinh nghiệm tiêu phí lại không đủ v ư n g nôn d ứ t khoát bả thương thành trong gác lại mới thương phẩm cầm xuống thứ hai xoát ra mới thương phẩm lần đầu tiên nhìn thấy v ô n g nôn liền suy nghĩ n g ư ờ i có cái dùng linh tinh thời gian máy r a tốc duy nhất một lần đạo cụ gia tốc hệ thống nội bộ thời gian n g á y mắt đi đến một tuần lễ giá bán 100 vạn chú thích bản vật phẩm nhiều nhất tồn tại 15 năm ngày thời hạn bên trong không sử dụng thì đem mất đi hiệu lực thuyết minh rất dễ lý giải trên bản chất này đông tây chính là hai cái tác dụng thứ nhất thêm ra 7 ngày hô hấp tiền lương thứ hai đổi mới một lần thương thành Trước mắt 7 ngày hô hấp tiền lương là 70 vạn, mà giá bán thì là 100 vạn. Bệnh thiếu máu đổi mới thương thành ngược lại là có chút tác dụng. Đáng tiếc ông Nôn cũng không đội, cũng không cần gấp. Một tuần một kiện thương phẩm, nhiều khi đều là tiền khẩn trương, mà không phải thương phẩm không đủ dùng. Nếu như đem hệ thống lên tới mỗi ngày 1.000 vạn tiền lương, Tiêu A gia tốc một lần ngược lại là máu kiếm. đ á y mắt tới tay 7.000 vạn đại nguyên đ a n g tiếp, tạm thời chỉ có thể nắm g lại. Bất quá bây giờ vì sông kinh nghiệm, chỉ có thể trước cầm xuống 15 ngày trong vòng hệ thống nhất định có thể thăng cấp, đến lúc đó gia tốc một lần một hơn 40 vạn, có thể đảo kiếm một điểm. Tiền mặt 1.106 vạn. kinh nghiệm 1906 2500 tính toán không sai b t lắm yêu nhà môi giới thấy ở xa xa một cái tuổi trẻ thiếu phụ chính chờ ở cổng lần thứ hai gặp mặt trương nhã so với lần trước đẹp một chút hẳn là trang dung vấn đề vương nôn con mắt của nàng sáng lên trên mặt lập tức hiện ra nhiệt tình t i ê u dung vương tiên sinh hôm nay thật là đẹp trai hoa wow, a ngài thực sẽ mặc quần áo vương nôn cười nói tạ đa tạ khích lệ chúng ta lúc nào đi xem phòng trương nhã vội vàng bao vương nôn đ ẩ i cửa ngài trước hết mời tiến ta trước cho ngài nhìn một chút bản đồ địa hình cùng hộ hình đồ ngài vòng ra đại khái mục tiêu chúng ta lại xuất phát được đi vào trong tiệm, Vương n u ô n bị đưa vào một gian đơn độc phòng khách, sau đó Trương Nhã liền bắt đầu bận trước bận sau. Vương t i ê n Sinh đây là hộ hình đồ, ngay nhìn nhìn, có hay không loại nào đặc biệt thích. Hộ hình đối với v n g n u ô n đến nói cũng không trọng yếu, dù sao mặc kệ cái gì hộ hình, nhiều nhất chỉ có thể dùng đến một cái phòng ngủ. Vị trí thứ nhất, diện tích thứ hai. Trương Nhã càng ngày càng nguy vẻ, nếu là như vậy, 13 năm có một nhóm 263 b ì n h 3 tầng biệt thự, n ă m thất hai sảnh năm vệ, Nam Bắc t h i ề u hướng, vị trí siêu tốt, bằng không chúng ta đi trước nhìn đám kia. 3 tầng mới 263 b ì n h Vương n u ô n có chút b bực. là như vậy, biệt thự tầng dưới chốt là hai cái độc lập nhà để xe, cũng không tính toán diện tích, cho nên trên thực tế là hai tầng 150 bình, ba tầng 113 b ì n h tầng cao nhất mang sân thượng cách cục. Được thôi, ông Nôn gật gật đầu, đi trước nhìn phòng. t r ư n g Nhã vội vàng cầm lên chìa khóa, mang ông Nôn tiến tiểu khu. Phú Dung mới thành diện tích rất lớn, phòng cho thuê vị trí cách biệt thự khu rất xa, thẳng đường đi tới. t r ư n g Nhã lại kỹ càng giới thiệu một phen tình huống. Trình t h ể mà nói, p h ù Dung mới thành biệt thự khu thuộc về cấp thấp biệt thự, cho dù là có hạn mấy đ ố n g độc đ ố n g độc viện biệt thự, đều tồn tại viện tử quá nhỏ. lâu cách quá gần, làn xe quá chật tình huống. nhưng là phụ dung mới thành lại có đặc biệt ưu thế đầu tiên chính là cách học giáo chỉ có 10 phút tả hữu đi bộ lộ trình, 700 m é t lái xe đều ngại phiền phức, thực sự quá thuận tiện. tiếp theo, x a n h hóa phi thường tốt, đối diện chính là đặc biệt lập công viên, trong tiểu khu càng lá khắp nơi trên đất lục thực. lần nữa, đông môn r a n g o à i chính đối vệ giáo, tây nam môn r a n g o à i đối diện đại chúng truyền thông, cho nên trong tiểu khu thuê lại lấy bên g ô n g nhiều mỹ nữ. t a thượng một đầu không trọng yếu, trọng yếu là phá biệt thự thực sự quá tiện nghi, tiện nghi đến để bông luôn cảm giác giống như là tại mua hoa quả. hơn nửa tháng hô hấp tiền lương t i u có thể cầm xuống một bộ có cái gì tốt suy nghĩ tính đến trang trí h ư ớ n g tốt ngõ lại thêm một tháng thưởng thụ c h í ít 3 năm có đáng giá hay không cho nên ông nôn không hề nghĩ ngợi đi lên t i u thẳng đến tốt nhất kia m ấ y đóng hộ hình cách cục cái gì ông nôn không hiểu cho nên căn bản không chút chú ý chủ yếu nhìn tư ẩn tình huống rất nhanh liền lấy ra hai đống đặc điểm là đầu viện mặc dù không tới hồ nhưng là xanh hóa cực kỳ tốt đại thụ xanh úng tươi tốt cơ bản có thể che khuất bất kỳ phương hướng nhìn trộm ánh mắt không tới hồ ngược lại rất tốt ông nôn nhìn thấy người kia công b ó n g bóng từ t i u phiền có gan ngươi nhóm tiểu đào đại một chút, hiện tại toàn bộ một ngôi con m u ô i cá đường, hai ngôi biệt thự, một tòa trùng tu sạch sẽ, một tòa vẫn như cũng là phôi thô, kia không cần phải nói, khẳng định là phôi thô phòng. Mặc kệ đã tiêu xài qua bao nhiêu tiền, đây đều là ông nôn chỗ thứ nhất cá nhân phòng sinh, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Cho nên ông nôn mặc dù đối phòng ở không tính đặc biệt để bụng, lại đối trang trí yêu cầu rất cao. Bên ngoài thổ tự thổ, bên trong nhất định phải phù hợp ca thần h à o thân phận. Chính đang suy nghĩ làm sao trang trí, ư ơ n g nhã đột nhiên hướng trên cửa sổ một n ă m sấp, nghiêng đầu hỏi, ông thiếu, ngươi nhìn, phong cảnh phía ngoài có phải là rất tốt? Trương Nhã hôm nay mặc một đầu bao mưm váy, trời nóng không có mặc tất chân, xoay người nghiêng về phía trước, tự nhiên mà vậy trở thành phong cảnh. Vương l u ô n có chút n g n g đại tỷ, một lời không hợp tiểu cố chấp tạo hình, ngươi muốn làm gì? Không đợi lên tiếng, Trương Nhã lại giơ tay lên đến phiến quạt i ó Thiên Tiểu Bá Mị khoa trương nói thầm, à, phá thiên khí, nóng quá. Giờ phút này, khác biệt nam nhân hẳn là có khác biệt ứ n g đối phương thức. Thanh niên bình thường, nóng t ự thoát. Hai so thanh niên, thật vậy nóng, ta c h ư a thoát vì kính, ngươi tùy ý. Văn nghệ thanh niên, không bằng chúng ta tới r a điểm mồ hôi. Vương l u ô n giữ im lặng lên lầu. sau đó tiểu đến h i ê n trương nhã một bước, g i ớ i cái triển khai không đúng, thì như thế gợi cảm, ngươi c h í ít cho ta điểm đáp lại a, chẳng lẽ là bởi vì niên kỷ quá nhỏ, vương thiếu kỳ thật, vẫn là chim non, tâm lý trở nên kích động, trương nhã thu lại chi thức, vận đắt v ẫ n đắt đuổi theo lâu đến ba tầng, nhìn thấy vương nôn chính chắp tay sau lưng dò xét ngoài phòng ngủ m ã s â n thượng, tiểu thích t í c h ca ngợi nói, hoa, vương thiếu ngươi hiện tại tư thế thật rất đẹp, vương nôn có chút không kiên nhẫn được nữa, ta có đẹp trai hay không có quan hệ gì tới ngươi, xin nhớ kỹ ngươi thân phận. Ngươi chỉ là một cái liền danh tự cũng không xứng có 80 phu n nữ n g ư ơ i là bởi vì hữu dụng mới có tính danh. Quay đầu liếc nàng một cái, lanh lanh đạm đạm mà nói, làm phiền ngươi giúp ta liên lạc một chút chủ phòng, nếu như giá cả hợp lý, chính là này bộ. A hảo hảo, ta lập tức t i u cho chủ phòng gọi điện thoại. Trương Nhã kinh hỉ và p h ầ n nhất thời lại cố không lên liêu thì tươi, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra tìm kiếm điện thoại. Một phen c â u thông, chủ phòng nói muốn sau một tiếng mới có thể chạy tới, trong nội tâm nàng không do khẩn trương. t i ể u 2 0 0 vạn tờ đơn, ngươi l ạ i mà lèm mề cùng cái ư c sen, ta làm sao cho ngươi kéo một giờ? Vương thiếu tâm tình không tốt. đợi chút nữa làm sao nói ra cách t r ư phi nàng t r ư ớ c mắt tiêu tích tích mở miệng vương thiếu chủ phòng muốn một giờ mới có thể đến không bằng chúng ta đến ngài phòng cho thuê trong tuổi một chút điều hòa không khí ngươi trong tiệm không phải có điều hòa a n g o a tạo chắc không được ngươi vẫn là chim non sắt thép thằng nam pháo thương là không a trương nhã tức giận tới mức cắn răng nhưng là hí còn được tiếp lấy diễn tiếp ai nha tiệm chúng ta t r o n g làm chút gì nhiều không tiện a nàng tiêu sân lại ném tới một cái mỹ nhãn lại g a n g hai cánh tay thân cái lưng g ỏ i đem b i ể u đ i ệ u đường nét bày ra trời quá nóng buồn ngủ quá nếu có cái địa phương có thể nằm một hồi liền tốt nghĩ thầm này ám chỉ đầy đủ rõ ràng a tới đi baby không cần thương tiếc ta giống nàng này trùng môi giới tính chất bất động sản quản lý độ tự do kỳ thật còn không bằng một tuyến tiêu thụ bán biêu đ i n tốt một chút mới tòa nhà có là hộ khách tranh mua tiêu thụ bán biêu đ i n tiểu thư hoàn toàn không cần làm đoàn chính mình cái nào đó hộ khách đưa ra quá phận yêu cầu không bán cho ngư như thường có thể bán được ra ngoài treo ở môi giới hai tay phòng sẽ rất khó thụ mỗi một cái hộ khách đều phải kiệt lực tranh thủ giống nàng này chủ dáng điệu không tệ quản lý thường xuyên đều muốn đối mặt có cho hay không hộ khách chiếm t i ề n nghi lựa chọn nhiều lần đối với phương diện này cũng liền không nhìn nữa nặng nếu như đụng phải xoáy khí hộ khách lấy ra chút sáo lộ đến đã có thể kiếm tiền lại có thể thoải mái cớ sao mà không làm nhưng mà dĩ vãng bách chiến bách thắng sáo lộ hôm nay lại một lần mất linh vương nôn hỏi lại các ngươi trong tiệm có wifi a a t r ư n g nhã triệt để một bước đầu cơ h ồ cũng sẽ không chuyển vô ý thức trả lời có vậy liền đi người trong tiệm vương nôn giải quyết dứt khoát quay người đi đầu t r n g nhã mất hồn mất vía theo ở phía sau đây trong đầu cũng là một cái vấn đề wifi là cái gì tư thế chờ chờ lại phòng học nhỏ v ư n g n ô n bả tùy thân, cong bả lộ lệch vai hướng trên mặt bản vừa để xuống, c h ậ m rãi móc ra người ngoài hành tinh bản bút ký cùng bên ngoài thiết, quay đầu lại hỏi, w i f i m ậ t mã. Liên l ê n mạng, mở ra l ờ o l ờ hộ khách đ o ô n thành hơi chờ đợi x ứ n g đôi. Trương Nhã rốt cuộc biết v ư n g n u ô n muốn làm gì, tại chỗ tự băng. Ngoa tào. Lão nương trước sau lồi lõm r a trắng nói ngọn, tình cảm còn không có trò chơi chơi vui. Đại gia ngươi, ngươi mẹ nó chính là đang v ũ n ụ c lão nương. Tâm lý chính đang điên cuồng g ầ t h é Vương n u ô n đột nhiên lại phân phó một câu, đi chuẩn bị hợp đồng đi. Nếu như khác nhau không lớn, ta có thể làm chẳng ký tên đánh khoản. Được rồi v ư n g thiếu. Trương Nhã lập tức đáp ý đi làm việc, làm việc thống khoái như vậy, vũ nhục tiểu vũ nhục đi, nhân sinh gian nan như vậy, ai còn không có bị vũ nhục qua là thế nào lấy? Bang d ư ợ vui, hoa quả, sô cô la, một dạng một dạng mang lên bàn, Trương Nhã đi đánh hợp đồng trước đó, lại tại văn phòng trong hô một cuốn h n g Ai, tiểu dạng, ngươi không phải tổng tuổi ngươi liên minh huyền thoại đặc biệt lợi hại a? Bên trong có cái khách hàng lớn, bang tỷ tỷ một cái bật đ i ệ u đi cho chi chi chiêu, gọi tiểu d ạ thanh niên mặt mũi tràn đầy hên m hỏi, nhã tỷ hỗ trợ có thể, có chỗ tốt gì không? Cút! Trương Nhã s ụ mặt một tiếng hống, tiểu d ạ lập tức x á m x ị t lăn tiến phòng họp. Ma đàn, lão nương làm sao nói đều là yêu n h à một cánh hoa, là ngươi có thể lo nghĩ. Vương thiếu không cần, đó là bởi vì, Ách, bởi vì v ư n g thiếu vẫn là một đứa bé ân, chính là như vậy. Trương Nhã tâm an lý được đi làm việc, h à i tử bắt đầu chơi game. Lần trước cầm tới một chương đặc biệt có thu tạm, gọi là táo bạo l ã c ca. Bởi vì sử dụng điều kiện quá khắc nghiệt, cho nên ông l u ô n dự định thử trước một chút, không nhất định không phải và o hôm nay dùng, cụ thể nhìn phát huy đi. Vạn nhất hôm nay ca tiểu thần cản giết thần, phật cản giết phật, các loại bạo tẩu năm giết, tú lật toàn trường đầu. Hoa lậu đậu, tới đi, dùng ngươi hai tay. thành tựu ca mộc tưởng.